ngẫu mua cát gia hỏa này quả thực chính là thiên hạ đệ nhất của nga lạc phàm ngươi dám đối ta địch ra lão tổ tông bất kính ngươi khẳng định sẽ chết cực thảm địch trúc gầm nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy s á c ý ba một cái vang r ộ i cái tát rơi vào trên mặt của hắn r ú t hắn thất khiếu chảy máu vô cùng thế thảm lạc phàm nhàn nhạt nói ra tù binh phải có tù binh giác ngộ dù là ngươi nhìn ta không vừa mắt muốn giết ta cũng phải chờ ngươi bị giải cứu ra đi phía sau lại bộc lộ ra đối ta xác ý mà không phải rơi vào trong tay của ta còn như thế còn vọng cái này sẽ chỉ lộ ra ngươi rất vô não dám trước mặt mọi người nhục nhã ta địch ra đệ tử ngươi có thể đi chết địch trạch trùng điệp h ư lạnh một tiếng khí thế kinh khủng tại hắn cơ thể bên trong gào thét mà ra giống như núi lửa dâng trào cho người ta một loại gần như hít thở không thông nào rác cùng lúc đó hắn tay không trong hư không một chảo một thanh gần như trong suốt cự kiếm xuất hiện trong tay sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm trực tiếp hướng về lạc phàm chém xuống mặc dù đây chỉ là một thanh gần như trong suốt trường kiếm nhưng kinh khủng kiếm khí lại là để hư không cũng vì đó run dày lên bán thánh không phải thánh nhưng cảnh giới này chung lại là có cái thánh chữ bọn hắn cường đại lại sao là phổ thông tu luyện giả có thể tưởng tượng hư không bị cắt mở kinh khủng kiếm khí nháy mắt xuất hiện trên bầu trời lạc phàm mang theo tồi khô làm hủ thủy thiên diệt địa khí thế nhìn thấy cái này tất cả mọi người biết lạc phàm khẳng định sẽ v ỡ lạc dù sao một chiêu này uy lực quá mạnh dù là những cái kia xem náo nhiệt cường giả núp ở phía xa đều có một loại l ụ thân sắc băng liệt cảm giác chớ nói chi là thân ở cự kiếm hạ lạc phàm lạc phàm biểu lộ không thay đổi ta nói qua xuất động bản tôn ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi ba phần ngươi bây giờ trong mắt ta như là sâu kiến dứt lời hắn tay không chụp vào hư không một cái bàn tay lớn màu vàng nóng đằng không mà lên tại vô số người kinh dị ánh mắt hạ vậy mà tay không ngăn cản được địch trạch trường kiếm ngoa tạo con mẹ nó chứ nhìn thấy cái gì hắn vậy mà ngăn cản được một vị bán thánh phẫn nộ m ộ t kích trên thế giới này còn có thiên lý sao tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy trận trận tiếng nghị luận không r ứ t bên h a y nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong cảng là tràn ngập h ã i nhiên kỳ thật bọn họ cũng đều biết lạc phàm thực lực rất mạnh nếu không không có khả năng phá vỡ huyền quý nhất tộc thánh tử đông lai phòng ngự nếu không không có khả năng bắt sống được chúc có thể coi như như thế bọn hắn cũng không nghĩ tới lạc phàm vậy mà cường đại đến ngăn cản được một vị bàn thanh tiến công hơn nữa còn không có sử dụng bất kỳ binh khí tay không, tay không ngăn cản được đối phương tiến công a thanh trưởng kiếm kia nhìn như trong suốt có thể tất cả mọi người biết đây không phải là phổ thông trường kiếm kia là quy tắc chi kiếm là địch trạch mượn dùng thế giới này quy tắc chi lực ngưng kết mà thành trường kiếm kia là thế gian này cực kỳ kinh khủng tồn tại a cái này mẹ hắn làm sao có thể địch chúc sắc mặt vàng như nến ánh mắt ngốc trệ tâm tình của hắn băng triệt đề băng hắn vốn cho rằng lão tổ tông xuất hiện có thể đánh giết lạc phàm đồng thời cứu hắn thế nhưng là lão tổ tông đệ nhất thức liền bị đối phương dùng tay cho tết i được ta liền không tin giết không được ngươi địch trạch ánh mắt ấm lãnh đưa tay ở giữa lần nữa g ơ trường kiếm lên chém về phía lạc phàm kỳ thật nội tâm của hắn cũng rất khiếp sợ dù sao hắn không nghĩ tới lạc phàm có thể ngăn cản công kích của hắn nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu chính là gia hỏa này hôm nay hẳn phải chết nếu như mình ngay cả hắn đều không thể chém g i ế t như vậy hắn về sau còn như thế nào tại thần giới đặt chân dù sao hắn là một vị bàn thánh cho nên lạc phàm hôm nay hẳn phải chết trường kiếm nháy mắt phá toái hư không tốc độ sớm đã siêu việt trùng sáng đến mức mọi người căn bản liền không thấy được phát sinh cái gì sau đó bọn hắn phát hiện lạc phàm thân thể bị đánh thành hai nửa thậm chí ngay cả máu tươi đều không có chảy ra bởi vì trực tiếp bị quy tắc chi kiếm bốp hơi rơi ha ha ha g i a hỏa này cuối cùng chết rồi con mẹ nó ngươi tính là thứ gì sao có thể ngăn cản ta địch ra láo tổ tiến công địch t r ú c cười lên ha hả một màn này với hắn mà nói dị thường đã nghiền duy nhất tương đối tiếc n ố i là hắn không thể tự tay giết lạc phàm không thể phủ nhận g i a hỏa này thật là một thiên tài nhưng coi như như thế cũng khó có thể tránh cho bị ách sắt kết cục chu tông nết miệc cười cảm giác trước mắt một màn mười phần hạ giận t r u n g quanh những ngày nhân tộc cùng cường g i ả yêu tộc thở dài trong lòng kỳ thật bọn hắn đã sớm nghĩ đến kết quả này dù là lạc phàm thiên phú dị bẩm dù là có thể phá mất đông lai phòng ngự dù là có thể bắt sống địch trúc có thể đối thủ của hắn lại không phải người mà là một vị b á n thánh a Chứ phi lạc phàm cũng là b á n thánh nếu không là căn bản không cách nào ngăn cản đối phương tiến công sở dĩ đón lấy địch trạch đệ nhất thức khẳng định là bởi vì đối phương không có thi triển toàn lực nhìn xem lạc phàm nục thân chậm rãi rơi xuống địch trạch trong mắt nổi lên một tia khinh thường chi ý chỉ là thần vương cảnh giới tiểu bối cũng dám ở trước mặt lao phu làm cản ngươi thì tính là cái gì tiếng nói nhất t r u y ề n hắn nhìn về phía những cái kia trước đó cạnh tranh địch chúc cánh tay những n à y nhân tộc cùng yêu tộc hiện tại chúng ta có phải hay không có thể coi là một khoản rồi trong lòng mọi người hoảng hốt một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra sớm biết địch t r ạ c h sẽ hạ xuống ý niệm phân thân vừa rồi ai dám báo giá mà liên tại lúc này lạc phàm thanh âm quanh quần tại giữa thiên địa giữa chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng ngươi làm sao vội vã cùng người khác tính sổ sách Chú thích, canh năm đưa đến. c ả n tạ xuân thủy hai trăm m ư ơ i ba tiểu k a m ộ mươi bút khen thưởng yếu ớt cầu hạ phiếu đề cử chương ba trăm ba mươi ba kiếm hạ lưu nhân bình thản thanh âm quanh quẩn ở trong thiên đ i ệ m giống như là đất bằng bên trong nổ một tiếng sấm xét không hề có điểm báo trước ở giữa tại mọi người bên t a i nổ tung làm cho tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ chuyện gì xảy ra kia là lạc thần thanh âm có người kinh hô một tiếng đây không có khả năng lạc thần rõ ràng bị địch chạch chém giết hắn không có khả năng còn sống không tệ dù là hắn là thần vương cảnh giới cờ giả cũng vô pháp tiếp nhận quy tắc chi kiếm một khi bị quy tắc chi kiếm chúng không có người kia có thể may mắn thoát khỏi tại khó đám người nghị luận ở mỹ mà liên tại lúc này một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại giữa thiên địa không phải lạc phàm là ai làm sao có thể ngươi làm sao có thể còn sống địch trúc hét lên một tiếng trong con mắt tràn đầy h ã i nhiên t r u n g quanh càng là hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua cái k i a đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng bọn hắn tận mắt thấy lạc phàm bị địch chạch một kiếm chém giết thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn lại còn còn sống dù là tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này ngươi không chết địch t r ạ c h trong mắt cũng lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị hắn là bán thánh cấp bậc cường giả nhưng bây giờ liền ngay cả hắn đều không thể giải thích phát sinh trước mắt đây hết thảy cái này khiến hắn có loại kinh vi thiên nhân cảm giác lạc phàm hít một hơi thuốc lá ta nói qua ngươi bản tôn tới đây ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi ba phần nhưng ngươi lại ném xuống ý niệm phân thân ý niệm của ngươi phân thân trong mắt ta như là sâu k ế n lại thế nào khả năng giết chết ta xem ảnh một ta liền không tin giết không chết ngươi địch trạch giận dữ liên tiếp hai chiêu đều không có giết chết đối phương cái này khiến hắn cảm giác trên mặt mình rất mất mặt vô luận như thế nào hôm nay cũng phải giết chết lạc phàm l ạ p uy s i u s i u s i u bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên văng lên trong n g á y mắt thời gian bên trong địch trạch chém ra ngàn vạn kiếm mỗi một kiếm đều xẹt qua lạc phàm thân thể mà hắn lại giống như là trăng trong nước đồng dạng vô luận công kích của đối phương kinh khủng bực nào cũng vô pháp hủy đi nhục thân của hắn thấy cảnh này vô luận là những này nhân tộc cường giả vẫn là những cái kia cường giả yêu tộc trên thân tất cả đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà bọn hắn thật kinh ngạc đến ngây người căn bản không nghĩ tới lạc phàm cường đại đến có thể không nhìn địch trạch tiến công cái này nếu là đổi thành người bình thường đoan chừng đã sớm biến thành huyết vụ đi mà hắn lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó hút thuốc đợi một điếu thuốc hút xong lạc phàm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào địch trạch chỉ gặp hắn xuất thủ trực tiếp bắt lấy địch trạch trường kiếm trong tay sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ tiếp theo đem đọc lấy đồng thời trở tay chém về phía địch trạch rác địch trạch trùng điệp hư lạnh một tiếng sau đó n ô ra tay phải hướng về lạc phàm nghiền ép mà đi một cái bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời xuất hiện tại giữa trời lạc phàm trên mặt khinh thường trường kiếm giống như là như các đậu hủ trực tiếp phá vỡ địch trạch trở ư lớn sau đó xẹt qua địch trạch thân thể địch trạch chỉ là một đạo ý niệm phân thân cho nên cũng sẽ không nguy hiểm tính mệnh nhưng coi như như thế hãn đạo thân ảnh kia nhìn qua lại suy yếu rất nhiều phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta địch ra thần tử địch trạch mở miệm trong mắt tràn đầy n g ư i ê m trọng đi qua giao thủ hắn biết rõ chỉ dựa vào chính mình một đạo ý niệm phân thân là không cách nào đánh bại lạc phàm đúng thế dùng thực lực của hắn cho dù là một đạo ý niệm phân thân cũng có thể tránh né lạc phàm vừa rồi tiến công nhưng là hắn nhưng không có né tránh rất rõ ràng người này có thể khống chế thiên đạo quy tắc nếu không giải thích như thế nào hắn không sợ quy tắc chi lực công kích g i a hòa này không tầm t h ư ờ n g a t r u n g quanh những cường giả kia đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi mặc dù địch t r ạ c không có nhận thua có thể tất cả mọi người biết hắn không phải là đối thủ của lạc phàm nếu không như thế nào lại lựa chọn thỏa hiệp địch trạch thỏa hiệp để bọn hắn nội tâm trở nên chết lặng lạc thân đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào vì sao ngay cả địch trạch cái này bán t h á n h ý niệm phân thân đều không thể làm gì chẳng lẽ hắn đã chứng đạo thành thành sao địch trúc sắc mặt vàng như nến ánh mắt ngốc trệ vốn cho rằng lão tổ tông hạ xuống ý niệm phân thân có thể giết chết lạc phàm có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới liền ngay cả lão tổ tông đều lựa chọn thỏa hiệp cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm b l ạ c phàm ta nói qua ta là sẽ không để rơi địch trúc đúng vậy vô luận đối phương là ai chỉ cần dám làm tổn thương huynh đệ của ta đều phải chết trong lòng mọi người hoảng hốt t r ọ i cứng đây là tại trọi cứng địch chạy ra dù là địch r a lão tổ ném xuống ý niệm phân thân hắn cũng không cho đối phương mặt mũi loại này quyết đoán phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới lại có mấy người có ai dám giống hắn dạng này cường thế địch trạch giận dữ mắt lộ ra hung quang họ lạc ngươi coi là thật muốn cùng ta địch ra là địch phải không ngươi có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy là cái gì Lạc Phạm khép m lời ộ từ tiếng, một thần tử giết ta, ta tại trong thành ta biết ta ta đặt t giả, ngươi phải điểm, ngươi ngươi miệng ngươi biến ngươi ngươi liền lời nhớ muốn huynh muốn cùng muốn cùng Còn có, ngươi có biết hay không cùng chàng? nay, xuống lao là là là Làm là là ra của ra sao ra hay địch địch địch. địch địch? địch hả kỹ Hôm nay, ta liền đem đệ đây. các có, có ở nay về sau địa cầu nghiêm cấm các ngươi địch ra người giáng lâm xuất hiện một cái ta giết một cái xuất hiện mười cái ta giết mười cái thẳng đến đưa ngươi địch ra đổi tận giết tuyệt mới thôi ngươi sẽ chết rất thế thảm địch trạch thanh âm như sấm căn bản không nghĩ tới sẽ bị một cái trên địa cầu thổ dân ở trước mặt vũ n h ụ đi chết đi lạc phàm quả quyết rút ra một bàn tay một cái kim sắc trưởng ấn xen lẫn quy tắc chi lực t r u n g điệp rơi vào địch chạch trên thân để hắn biến mất tại giữa thiên địa m sáu sáu sáu vây xem tất cả mọi người kém chút không có đem trong mắt trường ra ngoài lạc phàm thực lực lại một lần để bọn hắn cảm thấy sợ hãi cùng bất an dù sao đây chính là một vị bán thánh ý niệm phân thân mà bây giờ lại là bị lạc phàm một bàn tay đánh tan không chút khách khí mà nói một chiêu này đủ để đánh giết thiên tôn cấp bậc cường giả tới tới tới tiếp tục đấu giá vừa rồi ra giá bao nhiêu rồi lạc phàm thanh â m vang lên lần nữa khiến mọi người trong khiếp sợ phản ứng lại thẳng đến lúc này mọi người mới chợt hiểu ra đấu giá đấu giá vẫn còn tiếp tục lạc thần vừa rồi ta ra giá ba tỷ mua địch c h ú t cánh tay trước mắt còn không có so đây càng cao giá cả một vị cường giả yêu tộc trên mặt ý cười t a ra năm mươi ức một vị cường giả yêu tộc mở miệng con mẹ nó chứ liền xem thường địch trạch vừa rồi như bức cầm ầm dáng vẻ lần này ra giá năm mươi ước mua địch trúc một cánh tay nha nha đại gia chỉ là tại cạnh tranh cái nào đó đồ vật hắn lại nghĩ đến cùng tất cả mọi người tính số sách đây rõ ràng là không đem tất cả cao thủ để ở trong mắt ta hắn tính là thứ gì rất nhiều người đều n g h ĩ luận ở mỹ lạc phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt năm mươi ước lần thứ nhất còn có so cái giá tiền này cao sao nếu như không có địch trúc đầu thứ nhất cánh tay liền quy vị huynh đệ kia tất cả không có người tiếp tục tăng giá lạc phàm dơ trường kiếm lên đã không có người tăng giá vậy ta liền đem địch trúc cánh tay chém xuống mà liền tại lúc này một đạo thanh âm vội vàng đ ố n g nhiên văng lên kiếm hạ lưu nhân chương ba trăm ba mươi b ố lời ra tất thực hiện kiếm hạ lưu nhân nghe được đạo này thanh âm vội vàng tất cả mọi người đều là nhìn về phương tây nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới liền gặp một vị giá người n g nhỏ gầy nhìn qua hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân cấp tốc bay tới cuối cùng dừng ở đỉnh núi thái sơn nhìn n g ư ờ i nọ sau rất nhiều người đều không khỏi nhữ mày hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở đây hãn gọi lịch trác địch ra thế hệ trước bên trong thần vương chính mình thần vương hậu kỳ tu vi thực lực rất là không tầm thường thúc thúc ta không muốn chết cầu ngài cứu ta địch t r ú c mặt mũi tràn đầy cầu t h ầ n địch chắc nhìn về phía lạc phàm chắp tay nói bái kiến lạc thần ta là đại biểu địch ra đến cùng ngài làm một cuộc làm ăn lạc phàm cười làm ăn các ngươi địch ra đây là tại đánh mặt ta sao địch chắc nhữ mày không biết lạc phàm là có ý gì kỳ thật không chỉ có là hắn tất cả mọi người không biết lạc phàm là có ý gì dù sao đối phương thái độ là mười phần thành khẩn lạc phàm ta mới vừa nói qua trên địa cầu không chào đón các ngươi địch ra đệ tử xuất hiện xuất hiện một cái giết một cái xuất hiện m ư ờ i cái giết m ư ờ i cái bây giờ nói qua lời này không quá năm phút ngươi lại xuất hiện tại trên địa cầu đây không phải đánh mặt ta lại là cái gì nói đến đây trong mắt l ó e lên một vòng hàng quang địch t r á c biểu lộ đại biến một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra không dung suy nghĩ nhiều vội và nói g n lạc thân bất giận ta ba hiu xem ảnh một một giải lụa kiếm khí ngang qua hư không địch t r á c tại vô số song kinh dị ánh mắt hạ hóa thành một trận huyết vụ biến mất tại giữa thiên địa một chiêu hắn chỉ dùng một chiêu liền miệu sát địch trác lời ra tất thực hiện cường thế vô địch địch trúc kinh ngạc đến n g â y người vốn cho rằng thúc thúc là đến liền tự mình thế nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới thúc thúc vừa mới đăng t r à n g liền bị lạc phàm cho miệu sát ra lạc phàm ngươi quả nhiên là khi người quá đáng cựu tiên chỗ sâu truyền đến một đạo phẫn nộ gào thét nói chuyện chính là một vị hạc phát đồng nhan láo giả hắn gọi địch liệt chính là địch gia tộc trường chính mình t i ê n tôn cảnh giới thực lực hắn trợn mắt tròn xoe hai con ngươi giống như ngôi sao tản mát ra kinh người s á c ý mặc dù hắn rất muốn giết lạc phàm cũng không dám hiện thân địa cầu dù sao lạc phàm là một cái chân chính ngon nhân địch trạch trước đó đã từng đưa tin cùng hắn hiện tại không nên cùng lạc phàm giao thủ ra ra ta không muốn chết địch trúc vui sướng khóc lớn lên dù là hắn là địch gia thân tử tiềm long b á t tử đứng đầu tồn tại nhưng tại hôm nay hắn thật cảm nhận được sợ hãi có bản lĩnh liền hạ đến nói chuyện đi tại địa cầu bên ngoài kêu gào đây tính toán là cái gì bản sự lạc phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ lời này vừa nói ra rất nhiều người suýt nữa cười ra tiếng địch liệt khẳng định nghĩ đến tiến vào địa cầu giết chết lạc phàm có thể mấu chốt của vấn đề là hắn dám d á n g lâm tại trên địa cầu sao phải biết dù là địch gia vị kêu bán t h á n h ý niệm phân thân đều bị lạc phàm diệt địch liệt như thế nào lại ngu xuẩn đến d á n g lâm tại trên địa cầu trừ phi hắn không sợ chết nhưng nếu như không sợ chết như thế nào lại đợi bên ngoài vũ trụ địch liệt sắc mặt tâm trầm lao phu ngược lại là muốn hạ giới giết người có thể địa cầu quy tắc căn bản không cho phép tiên tôn cấp bậc cường giả g á n lâm dừng lại một chút địch liệt nói có bản lĩnh ngươi liền đến địa cầu bên ngoài lão phu nhất định phải đưa ngươi thiên đạo v ạ n quả đúng thế địch liệt tại dùng loại phương pháp này tìm về mặt mũi bởi vì hắn liệu định lạc phàm không dám xuất hiện bên ngoài vũ trụ lạc phàm khẽ cười một tiếng ngươi để ta ra ngoài ta liền ra ngoài s a o mặt mũi của ta chẳng lẽ liền không đáng tiền sao ngươi là không dám a địch liệt cười to lên không chỉ có là hắn nghĩ như vậy những người khác cũng đều nghĩ như vậy bởi vì ở trong mắt rất nhiều người lạc phàm chính là trên địa cầu thiên tuyển tri tử địa cầu là hàn chiến trường chính ở đây thực lực của hắn sẽ áp đảo cùng cảnh giới cường giả phía trên mà một khi rời đi địa cầu hắn sẽ mất đi loại này được trời ưu hái ưu thế thật đáng tiếp thông chi ngươi ngươi phép khích tướng có hiệu quả lạc phàm nếp miệng lên nháy mắt xuất hiện bên ngoài vũ trụ bên ngoài những cường giả kia thấy thế trên thân đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà ai cũng không nghĩ tới lạc phàm vậy mà thật xuất hiện tại ngoài không gian hắn biết rất rõ ràng đối phương là phép khích tướng nhưng vì sao còn xuất hiện tại ngoài không gian trong đầu của hắn sẽ không phải là nước vào đi làm sao lại làm ra loại này không lý trí chút nào hành vi mặc dù hiểu kỳ nhưng những cường giả kia vẫn là đằng không mà lên xuất hiện tại tầng khí quyền hạn g quan sát trận này khoáng thế chi chiến nhìn thấy lạc phàm xuất hiện địch liệt khỏe miệng không khỏi hung hăng có rúm hắn chỉ là nghĩ mượn cơ hội đục nhã lạc phàm dừng lại a thế nhưng là con hàng này lại không có chút nào dựa theo sáo lộ ra bài cái này khiến hắn có chút không biết làm sao mặc dù hắn rất muốn giết rơi lạc phàm thế nhưng là lao tổ tông đã nói với hắn không để hắn cùng lạc phàm giao thủ lợi tuy như thế có thể lạc phàm đều đã xuất hiện tại trước mắt hắn lại sao có thể có thể làm như không thấy dù sao gia hỏa này vừa mới giết hắn nhi tử còn bắt cóc hắn cháu trai hắn nhất định phải xuất thủ đánh giết lạc phàm dù là không thể giết chết hắn cũng phải để hắn kiến thức hạ chính mình đáng sợ đi chết chỉ nghe địch liệt nổi giận gầm lên một tiếng một cái màu đen cái bình xuất hiện ở giữa không trung đàn c ầ u đối lạc phàm b ộ c phát ra một đạo hát sắc q u a n mang gặp một màn này rất nhiều quen thuộc địch da người đều hít sâu một hơi thật không nghĩ tới địch g i a trực tiếp tế ra phần thiên ma quán cái này đại s á t khí đúng vậy a đây chính là địch g i a ba kiện truyền thừa bảo vật bên trong một kiện uy lực cực kỳ đáng sợ nghe nói liền ngay cả bán thánh cấp bậc cường giả đều có thể đánh g i ế t đ ừ n g thổi đ ừ n g thổi phần thiên ma quán uy lực cố nhiên cường đại nhưng cũng phải nhìn tại cái gì nhân thủ chung nếu như cái này phần thiên ma quán tại địch gia vị kia bán thánh trong tay có lẽ có thể đánh g i ế t bán thánh cấp bậc cường giả nhưng tại địch liệt trong tay cũng liền có thể đánh rết thiên tôn cấp bậc cường giả thôi cũng liền hai chữ dùng đến dùng tốt diệu dụng từ ta đám người nghị luận ở mỹ nhưng có một chút không thể phủ nhận phần thiên ma quán uy lực thật rất khủng bố dù sao đây chính là địch gia truyền thừa bảo vật hát s á c quan g mang giống như ánh bình minh tại đàn khẩu dâng lên mà ra cùng lúc đó phong tỏa không gian đây là hắc hỏa a lạc phàm mở miệng hắc hỏa một loại tồn tại ở giữa thiên địa hòa diễm uy lực mười phần không tầm thường ngươi sẽ táng thân tại hắc hỏa phía dưới địch liệt ánh mắt tấm lãnh chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết một đoàn hắc hỏa gào thét mà ra giống như nộ hải cùng dao tàn mắt ra tồi khô lạc hủ khí thế nó siêu việt tốc độ ánh sáng khí thế bằng bạc để thân ở t ầ n g khí quyền hạ những cường giả kia đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy địch ra truyền thừa bảo vật coi là thật uy lực vô tận đang nhìn là phàm hắn không nhanh không c h ậ m móc ra một điếu thuốc thơm sau đó cách không nhấn một cái đầu kia hỏa long tại vô số người há mồm trận mắt biểu lộ hạ quỷ dị đứng im tại hắn trước mặt sau đó hắn đi về phía trước một bước túi người đem điếu thuốc chống đỡ tại hát hỏa trước đó nhẹ nhàng hít một hơi thuốc lá nhóm lửa xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ rực tại h ắ t hỏa làm nổi bật hạ lộ ra là như vậy bóng ánh lạc phàm chậm rãi phun ra một n g ụ m khói đặc sau đó ngẩng đầu nhìn về phía địch liệt trong mắt tràn đầy khinh thường ngươi h ắ t hỏa chứ có thể cho ta đốt thuốc còn có thể làm cái gì chương ba trăm ba mươi lăm ngươi đang vũ n ụ c trí thông minh của ta sao chứ năng điểm đ i ề u thuốc còn có thể làm cái gì đơn giản một phen quanh quẩn ở trong thiên địa giống như một cái y mắng bàn tay hung hăng quất vào địch liệt trên mặt hắn biết lạc phàm thực lực rất mạnh cũng biết chỉ dựa vào phần thiên ma quán căn bản là không có cách đánh giết đối phương nhưng tốt xấu có thể để cho hắn biến rất chật v à o t a có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới lại là giúp hắn điểm đ i ề u thuốc bên trong tầng khí quyển những cường giả kia yên lặng một lát tất cả đều buộc phát ra trận trận tiếng cười lạc phàm không chỉ có thực lực cương đại l ụ c nhã người bản lĩnh cũng là cao hơn một bậc hắn rõ ràng chưa hề nói một cái chữ thô t ụ nhưng là hắn lời nói này lại so trực tiếp mắng chửi người tám đời tổ tông đều ngoan độc gấp một vài lần địch t r ú c mưa khóc con mẹ nó chứ tại sao phải xen vào việc của người khác tại sao phải cứu chu tông a nếu như không phải là bởi vì hắn như thế nào lại đắc tội lạc phàm như thế nào lại phát sinh hôm nay những sự tình này hắn không chỉ có ném địch ra người thậm chí còn hại chết thúc thúc còn hại lao tổ tông cái tiêu đạo ý niệm vân thân đều bị lạc phàm cho diện hắn hối hận không nên xen vào việc của người khác không nên tại lạc phàm trước mặt trang bức xem ảnh một bởi vì trang bức là phải bỏ ra đại giới a đi chết địch liệt hai tay bấm quyết mạng thiên hắc họa sôi trào mãnh liệt giống như một đạo kinh thiên s ó n g lớn trực tiếp hướng về lạc phàm nghiền ép mà đi lạc phàm biểu lộ đà mạc hắn hóa chỉ làm kiếm chém về phía phía trước h i u kinh khủng kiếm khí tại đầu ngón tay hắn gào thét mà ra trực tiếp đem đoàn kia hắc hỏa bổ ra cùng lúc đó hắn thi triển cách không thủ vật thủ đoạn trực tiếp đem phần t i ê n ma quán thu tới vật này không tệ có thể làm cái bô lạc phàm nhàn nhạt nói một câu sau đó một tay bấm quyết trực tiếp khống chế cái kia phần t i ê n ma quán đem tất cả hắc hỏa thu vào lộ ra hóng ánh tinh không p h ú c địch liệt kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết hắn trợn mắt tròn xoe trong mắt tràn đầy sắc ý đây chính là địch gia truyền thừa bảo vật bây giờ bị đối phương cướp đi trước tạm không nói hắn lại muốn dùng cái này truyền thừa bảo vật làm cái bô đây là tại khiêu khích địch ra quyền uy cùng tôn nghiêm a lạc phàm đem cái này phần thiên ma quán còn cho ta địch liệt nổi giận gầm lên một tiếng hắn cực ít tức giận có thể hôm nay thật giận lạc phàm một mặt không hiểu nhìn xem hắn dựa vào cái gì ta dựa vào bản thân năng lực giành được đồ vật phải trả cho ngươi sáu đám người im lặng nhưng logic bên trên không có bất kỳ cái gì m a bệnh a địch liệt ánh mắt â m trầm nói l ạ thần ta thừa nhận tôn nhi ta mạo phạm ngài nhưng mời ngài xem ở hắn là hải tử phân thượng thả hắn một con đường sống ta địch ra nguyện ý xuất ra bồi thường thỏa đáng rất rõ ràng địch liệt không muốn cùng lạc phạm nhất chiến không phải là không muốn mà là không dám hắn vẫn còn con nít lạc phạm mặt mũi tràn đầy khinh thường hắn đều là thần vương ngươi lại nói hắn là đứa bé chẳng lẽ hắn là đứa bé cái này năm chữ liền có thể triệt tiêu hắn phạm vào tất cả sai lầm sao cái này mẹ hắn là cái gì hôn đản l o g i địch liệt mở miệng ngươi muốn như thế nào lạc phạm vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi địch liệt lấy ra hai cái túi chữ vật ta chỗ này có hai n g h n mai hỗn độn nguyên thạch giá trị hai nghìn ước t h ầ n thạch ta địch ra nguyện ý dùng cái này so tài phú đổi về địch trúc cùng phần thiên ma quán đây là một cái kinh người mức dù sao chỉ dựa vào cái này hai n g h n mai hỗn độn nguyên thạch liền có thể bồi dưỡng được rất nhiều thiên tôn cảnh giới cường giả loại này đại thủ bút cũng chỉ có địch ra mới có thể lấy ra lạc phàm cười lắc đầu ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta sao địch liệt cớ gì nói ra lời ấy lạc phàm nói địch trúc một cánh tay liền giá trị năm mươi ước thần thạch nếu như đem hắn phân giải bán đi lại đâu chỉ cái này hai ước mai thần thạch đương nhiên ta cũng không phải là ghét bỏ các ngươi cho giá cả quá thấp mà là ta căn bản không có ý định làm địch trúc sống qua hôm nay bởi vì hắn thương hại qua huynh đệ của ta thanh âm của hắn bình thản giống như là đang nói một kiện d â u d ị a việc nhỏ có thể tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn d i ệ t trừ địch trúc ý nghĩ hắn cũng không phải là muốn giết chết địch trúc mà là nội tâm đối đạo nghĩa kiên trì thúc đẩy hắn giết chết địch trúc tất h địch â n là g i c ta Từ đáp ứng ngươi địch liệt mặt không biểu tình trả lời một câu hắn vốn nghĩ hai ngàn mai hỗn u độn nguyên thạch chuộc về cháu của mình cùng món kia phần thiên ma quán nhưng bây giờ hắn chỉ có thể t u y ệ t một phần thiên ma quán cố nhiên trọng yếu có thể nói trận nhìn trung quy là một kiện tử vật một kiện tử vật lại thế nào so được với địch trúc giá trị dù sao hắn nhưng là địch gia thân tử lao tổ tông đã từng tiên đoán qua ngày nào đó thành tựu khẳng định sẽ vượt qua hắn như đúng như đây kia tất nhiên là địch gia tạo hóa địch trúc trong mắt cũng tách ra kinh người quan mang mình có thể còn sống rời đi địa cầu sao thật tốt ta sáu nghe được lạc phàm nói như vậy rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu trong lòng tràn đầy thất vọng mặc dù tu luyện giới là một cường giả vi tôn thế giới vẫn như trước thoát khỏi không xong có tiền có thể sai khiến quỷ thần câu này nạn ngữ như là lạc phàm luôn miệng nói muốn giết chết địch trúc nhưng bây giờ không như trước thỏa hiệp tại tiền tài trước mặt sao hắn đối đạo nghĩa kiên trì không có bọn hắn trong tưởng tượng kiên định như vậy a cái này khiến suy nghĩ rất nhiều ă n hết địch trúc những cái kia yêu thú thất vọng vô cùng lạc phàm lên tiếng trước không nên đáp ứng như vậy dứt khoát ta vẫn chưa nói xong đúng vậy ngươi mặc dù có thể mang đi địch trúc nhưng chỉ có thể mang đi thi thể của hắn ngươi có ý tứ gì địch liệt giận tí mặt toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế lạc phàm núi bay ta nói qua địch trúc phải chết đừng nói là ngươi liền xem như ngươi địch gia vị kêu bàn thánh tới đây cũng cải biến không được hắn vận mệnh địch liệt tức đến run r ậ y cả người thanh âm hắn như sấm căm tức nhìn lạc phàm đã dù sao đều là chết vậy ta vì sao muốn hoa hai ngàn mai hỗn độn nguyên thạch mua về một cỗ thi thể ngươi coi là thật cho rằng ta địch ra như vậy giàu có sao địch trúc sắc mặt như sáp biểu lộ đã ngưng kết chỉ có khỏe miệng không bị khống chế có gấp hắn m u ố n cho rằng gia tộc trả giá 2.000 mai hỗn độn nguyên thạch với tư cách đại giới chính mình liền có thể còn sống rời đi có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới rời đi chỉ là nhục thân của mình hắn vẫn ý như là phải chết ở chỗ này những cái kia người xem náo nhiệt tộc cùng cường giả yêu tộc lần nữa chân kinh lạc phàm q u ác á dù là đối phương trả giá 2.000 n ư ớ c mai thần thạch hắn vẫn ý như là không thả địch chúc còn sống rời đi rất rõ ràng hắn đ ố i đạo nghĩa kiên trì đã sớm đạt tới người bình thường không dám nghĩ tình trạng lạc phàm hít một hơi thuốc lá giống như cười mà không phải cười nhìn xem địch、liệt. lao đầu ta có bức bách ngươi mua về địch trúc thi thể sao làm ăn giảng cứu chính là ngươi t ỉ n h ta nguyện ta lạc phàm há lại loại kia ép mua ép bán vô lương thương nhân bởi vì cái gọi là mua bán bất thành còn nhân nghĩa xin đừng nên vũ nhục ta ok hán hoàn toàn như trước đây cường thế chương ba trăm ba mươi sáu ngươi muốn bị đánh mặt mua bán bất thành còn nhân nghĩa nghe nói như thế tất cả mọi người kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết nhân ra chỉ là nghĩ chuộc về cháu của mình chuyện này không dính đến mua bán a ngài nói như vậy là thật có chút khi nhục người nói thật rất nhiều người đều chán ghét địch ra người bởi vì bọn hắn quật khởi đắc tội quá nhiều người có rất nhiều người muốn đem bọn hắn chỗ chi cho t h ô n g khoái nhưng bây giờ bọn hắn lại là có chút đồng tình địch ra người dù là địch ra là thần giới đệ nhất gia tộc có thể rơi vào lạc phàm trong tay bọn hắn thật rất chật vật địch liệt hít sâu một hơi cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại lạc thần ngươi có thể hay không cho ta một cái hoa hai nghìn ước mai thần thạch mua về một cỗ thi thể ý nghĩa ta vì sao muốn hoa hai nghìn ước thần thạch mua về một cỗ thi thể lạc phàm 2 a i nghìn ước các ngươi có thể mua về một bộ hoàn chỉnh thi thể mà nếu như các ngươi không chịu hoa số tiền kia địch trúc nhục thân sẽ bị phân giải bị cường giả yêu t ộ p cắn hết chỉ đơn giản như vậy sự tình không cần nhiều lời Người ba, địch liệt tức đến run cả người. Hắn đương nhiên không muốn thần Nhưng hắn càng không nguyện ý nhìn thấy cháu trai bị người xem như bắn này không chỉ có ném địch ra người, cũng sẽ để tôn nhi chết không nhắm liệt mai thi trai đi. Cái ba, bị hoa mua ra địch địch để thịt tức cả ức thạch cỗ cháu chỉ có chết cả thể. thấy là, một mắt. Tất rảy xem m 2.000 về ý sẽ dù là địch liệt không phải là đối thủ của hắn có thể đợi đến địa cầu quy tắc trở nên yếu kém xem ảnh một chờ địch gia vị kìa b á n thánh giáng lâm hắn đâu có đường sống bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng liền thoải mái lạc phàm trước đó giết địch c h á c bản thân liền là không chết không thôi cựu hận cũng không thèm để ý một cái địch trúc chỉ cần có tiền hoàn toàn có thể rời đi địa cầu hắn đây là vì tương lai trải đường người có ba giây đồng hồ thời gian cân nhắc nếu không ta sẽ bằng vào ta phương thức bán đi để trúc lạc phàm thanh em vang lên lần nữa địch liệt mắt đỏ mất nước giờ phút này hắn thật không biết nên lựa chọn như thế nào dù sao đối phương thế nhưng l à yêu cầu hai ước mai thần thạch cái số này đối với địch ra đến nói cũng là rất tài phú kinh người mua về một cỗ thi thể thật rất không có lời có thể hắn cũng không đành lòng nhìn xem cháu trai chết thảm tại trước mắt mình a đáp ứng hắn đúng lúc này địch liệt trong đầu vang lên lão tổ tông địch trạch thanh âm dù là hắn giết địch trúc ta cũng có biện pháp có thể phục sinh hắn địch liệt hai mắt tỏa sáng đã lao tổ tông đều nói như vậy hắn còn có gì lo lắng mặc dù như thế nhưng là trên mặt hắn lại giả vờ làm bị bộ dáng bi thường địch trúc chính là ta địch ra thần tử nếu quả thật muốn chết chúng ta địch ra khẳng định chọn đem hắn lục thân mang về lại có thể nào bị những cái k i a n xúc sinh ă n hết nói đến đây hắn trực tiếp đem túi chữ vật ném cho l ạ c phàm bên trong là hai ngàn mai hỗn độn nguyên thạch lao thanh giết địch trúc l ạ c phàm mở miệng trực tiếp cho đại thanh ngưu ra lệnh thiên toa không vui lòng luôn miệng nói lão đại đây cũng là công việc của ta dù sao ta lại am hiểu loại sự tình này à lạp phàm lắc đầu ngươi chỉ có thiên thần cảnh giới tu vi giết chết một vị thần vương là đối hắn lớn nhất vũ n h ụ vẫn là từ lao thanh ra tay đi đây cũng là đối với hắn tôn trọng vân vân vì cái gì cảm giác họa phong có chút không đúng ngài tại sao phải đem chính mình rêu r a o thành một cái thiện nhân tôn trọng ngài tại sao phải nói tôn trọng hai chữ ngài có thể từng tôn trọng qua địch nhân một lần cái này hai chữ tại ngài trong miệng nói ra không hài hòa cảm giác thật rất mạnh l g ư ờ ta đâm tâm đâm tâm a lao thiết ra ra ta không muốn chết địch trúc dọa đến vui sướng khóc lớn lên tử vong không đáng sợ đáng sợ là biết rõ tử vong muốn giáng lâm lại bất lực đi cải biến cái này số mệnh đáng sợ là nội tâm sợ hãi địch liệt trùng điệp hừ lạnh một tiếng khóc sức mướt còn thể thống gì cho dù chết ngươi cũng muốn cởi đố nhân sinh chỉ có dạng này mới xứng trở thành ta địch gia đệ tử nói đến đây hắn dùng bí pháp truyền âm yên tâm đi lão tổ tông vừa rồi đưa tin tại ta hắn sẽ thi triển thần thông cứu ngươi Ngươi cứ yên tâm chết một lần đi địch chúc sửng sốt một chút sau đó trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn đưa tay xóa đi k h ỏ mắt nước mắt nói ra ra nói không sai nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đ ạ p đất nên cởi đối nhân sinh cho dù là chết cũng muốn cởi đi đến sinh mệnh sau cùng lộ trình tình huống gì nhanh như vậy liền coi nhẹ sinh tử rồi đám người có chúc mộng hiển nhiên không nghĩ tới địch trúc biến hóa sẽ lớn như vậy lao thanh tiến hắn lên đường lạc phàm nhàn nhạt nói một câu ta so thiên t o a am hiểu việc này đại thanh mưu chân đạp hư không xuất hiện trên bầu trời địch trúc sau đó nó giận nhấc ngóng trước hư không cho vùi năng lượng kinh khủng trực tiếp rơi vào địch chạch trên đầu tóe lên một trận huyết vụ đồng thời địch trúc trong hai con ngươi cũng vằn v ệ n tiêm máu bất quá trên mặt của hắn lại là mang theo ý cười nhợt nhạt dù sao g i a g i a đều để chính mình yên tâm chết một lần dù sao lão tổ tông đều sẽ tự tay cứu chính mình mình còn có cái khác lo làm sao địch trúc chết rồi chết tại ngưu đề t ử phía dưới sau đó lạc phàm hắn đem trả lại cho địch liệt hoàn thành hai người ở giữa giao dịch lạc phàm người muốn đánh mặt người muốn bị đánh mặt địch liệt ôm địch trúc thi thể cười lên ha hả ta địch ra lão tổ tông vừa mới đưa tin tại ta lần này lạc phàm thật thất sách hắn căn bản liền không nên đáp ứng định liệt còn cho hắn một bộ hoàn chỉnh thi thể a lạc p h n m thấp giọng nói các ngươi quá hẹn hạ này làm sao có thể tính hẹn hạ đâu ngươi muốn cho tôn nhi ta chết chúng ta muốn để hắn sống chuyện này chỉ có thể xem như bắt tiên quá h ả i các hiện thần thông thôi địch liệt cười ha ha một mực tâm tình bị đẻ nén có thể phong thích tâm tình vui sướng tâm tình sảng khoái mà vào lúc này đại thanh ngưu thanh âm bỗng nhiên vang lên có bản lĩnh cùng nhau phục sinh ngươi chết đi nhi tử tốt bao nhiêu phúc địch liệt trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi có thể hay không phục sinh cháu trai hắn thật thật cao hứng thế nhưng là đại thanh ngưu lại tại lúc này đề cập hắn chết đi nhi tử cái này mẹ nó ai có thể nhận được rồi đây quả thực là hướng trong lòng của hắn đâm đạo a những người khác cũng đều cười ra tiếng đại thanh mưu quá tổn hại nhất là bổ đao năng lực đừng nói địch liệt là thiên tôn chỉ sợ sẽ là thánh nhân cũng gánh không được à. mắt thấy địch liệt thổ huyết lạc phàm cách không một t r ả o một đoàn lớn nhỏ c ơ nắm tay dòng máu màu vàng nóng liền bay tới trước mắt hắn t ả n m á t ra hào q u a n g trói mắt cùng đồng bột thần lực hắn nhìn về phía tầng khí quyền hạ những cái kia cường giả yêu tộc trên mặt nổi lên một tia mê người đổ con so với địch trúc nhục thân ta tin tưởng thiên tôn huyết dịch đối với các ngươi mà nói hẳn là có sức mê hoặc trí mạng a mà mẹ nó ngươi bố khỉ con mẹ nó ngươi đây là ý gì địch liệt tức sủi bậm mép phát ra phẫn nộ gào thét chương ba trăm ba mươi bảy thổ huyết tri ân địch liệt tức sủi bậm mép thanh âm như sấm quanh quần bên ngoài vũ trụ đang nhìn lạc phàm hắn biểu lộ bình thản cổ nhân nói thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng ta là một cái thương nhân một cái hợp cách thương nhân một cái tùy thời có thể bắt lấy kỳ ngộ dành tài phú thương nhân cho nên ta dự định đấu giá máu của ngươi l ạ thần ta mướn ta mướn một g ọ t một g ọ t là đủ ta nguyện ý tốn hao năm trăm triệu mai thần thành mua một cái cường giả yêu tộc lớn tiếng hò hét nó chính mình yêu thần tu vi có thể so với nhân tộc thần vương lại hướng lên chính là yêu đế có thể so với thiên tôn tồn tại chỉ bất quá muốn trở thành yêu đế quá khó dù sao yêu tộc nội tính kém sai nhân tộc nhưng nếu như có thể được đến một d ọ a thiên tôn huyết dịch thì có hy vọng để bọn chúng đột phá ràng buộc nhất cử trở thành yêu đế cấp bậc siêu cấp cường giả ta cũng muốn một dọn còn có ta l ạ thần ta nguyện ý ra một tỷ mua một dọn địch liệt màu tươi vô số cường giả yêu tộc nhao n h a u báo giá ánh mắt đều vô cùng cực nóng bọn họ đến địa cầu đích thật là tìm kiếm cơ duyên nhưng trên địa cầu cũng không phải là chỉ có thành thánh cơ duyên a bọn chúng chân chính ý nghĩ chính là tại tranh đoạt thành thánh chi chi ế n thời điểm đục nước béo cỏ xem ảnh một đạt được thiên tôn hoặc là thánh nhân máu tươi đây mới là đại đa số yêu thú nội tâm ý nghĩ chỉ cần có thể đạt được thiên tôn trở lên cường giả máu tươi thực lực của bọn nó liền có thể có thể tăng lên bây giờ trận chiến kia còn chưa mở ra lại có thiên tôn huyết dịch hiện thế bọn họ vì cái gì không h ư n phấn chớ nói chi là d u n g tiên liền có thể mua được cái này so đục nước béo cò đ ạ t được thiên tôn cường giả trở lên máu tươi muốn dễ dàng hơn nhiều bởi vì cái này căn bản liền không có mảy may phong hiệp a các ngươi khi người h n quá đáng khi người h n quá đáng a địch liệt nổi trận lôi đ ỉ n h căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm vô s ỉ như vậy vậy mà thu lấy hắn phun ra máu tươi càng không có nghĩ tới cường giả yêu tộc như thế không có tiết tháo đây chính là hắn phun ra a các ngươi phục dụng lúc liền không cảm giác buồn nôn sao lạc phàm xem thường nói ra không nên nói như vậy ta chỉ là tại phát huy giá trị của ngươi nói đến đây hắn nhìn về phía phía dưới những cái kia cường giả yêu tộc ta mặc dù là một cái thương nhân nhưng cũng không muốn ngồi lên giá kia là gian thương hành vi vì lấy đại cục làm trọng mỗi giọt máu tươi năm trăm triệu khối thần thạch mỗi người hạn mua một giọt lương tâm thương giá a ta muốn một giọt những cái kia cường giả yêu tộc lộ ra vô cùng kích động lạc p h n g nói bởi vì hp u á ít cho nên trước giao tiền người phải đi thiên toa lão thanh hai người các ngươi phụ trách lấy tiền trước thu một trăm người tiền liền có thể ta xem chừng cái này đoàn máu tươi cũng liền có một trăm dọn thu ta thu ta ta ta van cầu các ngươi nhận lấy tiền của ta được không vô số cường giả yêu tộc xuất hiện tại thiên toa cùng đại thanh ngưu bên người trong miệng ngậm năm khối hỗn độn nguyên h ạ c h lạc phàm chân đạp hư không từng cái cho chúng nó phân phát huyết dịch đ ạ t được người như nhặt được trí bảo vô cùng kích động hoa ha ha ta được đến thiên tôn huyết dịch một vị cường giả yêu tộc trực tiếp đem dọn kia dòng máu màu và nóng nuốt vào trong miệng mượn dùng địch liệt máu tươi bên trong thần lực xung kích cửa ải có thể là vận khí tương đối tốt đầu kia huyết giao trực tiếp đột phá trở thành yêu đế hóa thành nhất đầu huyết long long ngâm cửu thiên thân dài v n mét tản mát ra kinh khủng yêu khí lạc thần hôm nay tri ân ta nguyệt thiên ghi nhớ đ ừ n g quản ngươi về sau có cần hay không ta nguyệt thiên thiếu ngươi một cái ân tình huyết long miệng nói tiếng người lộ ra vô cùng kích động lạc pha mỉm cười nói có thể tại trên địa cầu trở thành yêu đế đây là vận mệnh của ngươi không nên cám ơn ta coi như muốn tạ cũng hẳn là tạ địch liệt tộc r ư ờ n g dù sao cơ duyên này là hắn cho đại gia nói đến đây hướng về địch liệt ném đi cảm tạ ánh mắt đương nhiên ta cũng phải cảm tạ địch liệt thiên tôn hắn không chỉ có tặng cho các người cơ duyên lớn lao cũng đưa cho ta năm trăm khối hỗn độn nguyên thạch hắn là mọi người chúng ta ân nhân tới tới tới cùng một chỗ cảm tạ ân nhân nguyệt thiên cười lên ha hả huyết hồng sắc lân phiến giống như màu tươi tạ ơn địch liệt thiên tôn thổ huyết tri ẩ n những cái kia cường giả yêu tộc nhao nhao lên tiếng địch liệt biểu lộ đ ố n g nhiên biến đổi hắn cảm giác một cố ngai ngái khí tức trên đỉnh h ế t hầu nhưng hắn lại không chế không để cho phun ra kỳ thật thổ huyết không mất mặt. mất mặt là nôn huyết sẽ bị người thu thập đi đồng thời bắn đi cái này có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận a mà liên tại lúc này một đạo kim sắc quang mang vạch phá bầu trời đêm tại bến bờ vũ trụ mà tới d ừ n g ở ngoài không gian kim quang hội tụ địch trạch tín i ệ m phân thân xuất hiện trong mắt mọi người lạc phàm nếp miệng lên lại gặp mặt rồi a ngươi tại sao phải nói lại đại thanh ngưu ngưu nhãn trung tràn đầy hiếu kỳ lời này vừa nói ra vô luận là những cái kia yêu tộc vẫn là nhân tộc cường giả tất cả đều cởi phun lạc phàm câu kia lại gặp mặt nghe vào cũng đều thỏa thế nhưng là đại thanh mưu cường điệu một cái lại chữ cái này không giống đây là tại đục nhã địch trạch ra dù sao lần trước gặp mặt ý niệm của hắn phân thân bị lạc p h à m diện địch trạch trùng điệp hừ lạnh một tiếng nếu như ánh mắt có thể giết người hắn khẳng định đã sớm đem lạc p h à m bọn người thiên đao v ặ n quả không có quá nhiều trần trờ hai tay của hắn bấm quyết trực tiếp bố trí một cái lĩnh vực phòng ngừa có người xông vào cùng lúc đó trong tay hắn xuất hiện một viên kim sắc đan dược tại đan dược xuất hiện một khắc này tất cả mọi người cùng yêu tất cả đều nghe được một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc mùi thơm trong e o phá ả phất có thể khiến người ta quên mọi mệnh đồng dạng đây là tục mệnh đan có vị thần vương cảnh giới lão giả hít sâu một hơi đây chính là trong truyền thuyết thần dược à dù là hồn phi phách tán uống vào sau cũng có thể trọng sinh lời này vừa nói ra rất nhiều người đều chấn kinh đến hồn phi phách tán sau ăn cũng có thể phục sinh thần kỳ như vậy sao đúng à, thật thần kỳ như vậy sao làm sao nghe vào như thế không thể tưởng tượng rất nhiều người đều không tin tục mệnh đan có thần kỳ như vậy dù sao hồn phi phách tán kia là chết thật một vị thần vương cảnh giới cường giả mở miệng tục mệnh đan chỗ thần kỳ ngay tại ở đây không phải người bình thường có thể luyện chế muốn luyện chế tục mệnh đan chính mình phải có thánh nhân tu vi địch gia lão tổ tông khẳng định là tại một vị thánh nhân trong tay cầu được loại linh dược này đám người hiểu ra tuy là như thế nhưng nội tâm lại không cách nào bình tĩnh thánh nhân đồng dạng không xuất thủ nhưng lần này lại vì địch gia thần tử ban cho tục mệnh đan vẹn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra địch g i a phía sau có một vị thánh nhân địch trạch bố trí xong lĩnh vực về sau trực tiếp đem tục mệnh đan để vào địch trúc trong miệng sau đó chậm đợi địch trúc tỉnh lại tất cả mọi người nín thở bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được địch trúc cơ thể bên trong tản mát ra một cỗ thần t h á n h k h í tức hắn có lẽ thật có thể tỉnh lại thời gian trôi qua một phút ba phút năm phút mười phút địch trúc vẫn không có tỉnh lại mà vào lúc này lạc phàm thanh â m bỗng nhiên văng lên địch trúc làm sao vẫn chưa có tỉnh lại chẳng lẽ như thế tục mệnh đang quá thời hạn rồi nói đến đây trên mặt lạc phàm nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong sáu canh năm đưa đến chương ả m tạ tứ chi huynh khen t ba trăm ba mươi tám ngươi cao hưng quá sớm Im ngay địch trạch g i ậ n tí mặt cái này mai tục mệnh đan thế nhưng là thánh nhân ban thường đan dược ngươi đừng muốn đ ố i thánh nhân vô lễ lạc phàm vậy ta liền hiếu kỷ cái này tục mệnh đan cũng đ a n vì cái gì địch trúc còn không phục sinh đây không phải đan dược quá thời hạn lại là cái gì mà vào lúc này thiên toa thanh â m vang lên địch trúc là bị đại thanh n ư u dẫm chết hắn khả năng cảm giác quá hoan hồng không nguyện ý sống tới đi lời này vừa nói ra rất nhiều người đều cười ra tiếng mặc dù không biết địch trúc làm sao không có tỉnh lại nhưng là có một việc rất rõ ràng cái này mai tục mệnh đan cũng không có đưa đến kéo dài tính mạng hiệu quả địch trúc đều chết hết địch trạch cùng địch liệt biểu lộ ngưng trọng đều đang chờ mong địch trúc tỉnh lại dù sao đây chính là địch gia thần tử có tiềm lực vô cùng nếu như hắn không cách nào tỉnh lại chuyện này địch g i a trong lịch sử lớn nhất tổn thất không chỉ có tổn thất một vị thần tử còn tổn thất hai nghìn nước mai thần t a đột nhiên địch trúc cơ thể bên trong b ộ c phát ra một đạo trói mắt kim quang một cố đáng sợ năng lượng khuyết tán ra tới không được địch trạch không biết xảy ra chuyện gì nhưng là nhưng trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g không dùng suy nghĩ nhiều hắn một cước đem địch trúc đạp bay ra ngoài xem ảnh một ẩm ngay tại địch trúc vừa mới bay ra ngoài trong nháy mắt đó hắn nổ b ộ c phát ra một đoạn giống như mây hình n ấm hòa diễm chiếu sáng băng lánh hư không có ngánh trói mắt từ xa nhìn lại tựa như là một viên hành tinh phát sinh tự bạo đ ồ n dạng địch liệt mắt đỏ một nứt họ lạc là, là ngươi đang làm trò quỷ là ngươi hại chết tôn nhi của ta ta thể muốn cùng ngươi thế bất lưỡng lập mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng địch liệt biết vấn đề không phải xuất hiện ở viên kia tục mệnh đan bên trên đúng thế thánh nhân chắc chắn sẽ không cho bọn hắn một viên giả đan dược vấn đề khẳng định là xuất hiện ở lạc phàm trong tay hắn khẳng định dùng bí pháp nào đó c h i t để sát hại địch trúc lạc phàm bất đắc dĩ lắc đầu địch liệt tộc trưởng các ngươi muốn để địch trúc sống ta muốn để hắn chết đại gia chỉ có thể coi là bắt tiên quá hại các hiện thần thông thôi không cần như vậy đại kinh tiểu cái a địch liệt lên cơn giận dữ khỏe miệng thử ra một tiên màu tươi hắn căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm sẽ dùng hắn mới vừa nói qua vừa đi vừa về ứng hắn cái này giống như là một cái uy mắng bàn tay đồng dạng hung hăng quất vào hắn trên mặt địch gia vị kia bán thánh mở miệng lạc phàm địch chúc chính là ta địch gia trong lịch sử thiên phú mạnh nhất đệ tử hôm nay ngươi giết hắn thù này chúng ta địch ra ghi nhớ ta địch trạch hướng lên trời phát hệ chờ chúng ta lâm thế nhất định phải đưa ngươi thiên đào và quả nếu không ta địch trạch chết không yên lành v n g trong hư không bỗng nhiên chuyển đến một đạo đình thai nhức góc lôi mình tựa như vô số ngôi sao đồng thời bạo tạc khiến người ta cảm thấy linh hồn đều đang run dậy rất rõ ràng địch trạch lời thề có hiệu lực l ạ c phàm có chút ngoài ý m u ố n lập tức nói xem ra nếu như các ngươi không tự mình giết chết ta ngươi sẽ chết không yên lành à. địch trạch trùng điệp hư lạnh một tiếng đầu của ngươi trước gửi ở cổ của ngươi phía trên chờ lao phu giáng lâm tất nhiên sẽ tự tay giết chết ngươi ta nói qua không phục liền đến cha ta đối thủ là ai ta cũng không quan tâm lạp phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn ta quan tâm là Ngươi n h thế ư nói chắn a đ ra hai ngươi hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu ngươi sống thì hắn sống ngươi chết thì hắn chết đương nhiên hắn chết ngươi sẽ không chết lời này vừa nói ra những này nhân tộc cùng cường giả yêu tộc đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó tập thể bộc phát ra trận trận tiếng cười có chút cười điểm thấp người thậm chí trực tiếp cười khóc bọn hắn gặp qua rất nhiều phóng o a n thoại tồn tại thế nhưng là lại không gặp qua giống địch trạch loại này không có đầu vóc ra hỏa ngươi muốn giết lạc phàm không gì đáng trách dù sao hắn hố địch ra hai nghi nước mai thân thạch sát hại địch ra hai người đệ tử có thể ngươi vì sao muốn nói không giết chết chính hắn liền chết không yên lành phải biết con hàng này cũng không phải một cái b ấ t lo được chủ hiện nay đã đắc tội chu gia cùng công sứ nhất tộc cùng huyền quý nhất tộc mà đây chỉ là bắt đầu trời mới biết hắn về sau có thể hay không đắc tội những người khác vạn nhất hắn đắc tội địch nhân cường đại bị người giết người đây không phải chính mình đem chính mình cho hại chết sao người ta ba địch chạch mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hắn chỉ là muốn nói câu ngoan thoại mà thôi có thể vạn vạn đều không nghĩ tới lại đem chính mình cho hại mà lại rất hại thảm cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g dù sao lạc phàm thật là một cái không b ấ t lo tồn tại ai thật không nghĩ tới Ta lạc phàm tính mệnh vậy mà có thể so sánh được một vị bán thánh cấp bậc cờ ư n giả g không sai không sai nếu như ta bởi vì một ít việc nhỏ mà nghĩ quẩn cũng có thể kéo một vị bán thánh làm đệm lưng lạc phàm vang dội tiếng cười vang lên lạc thần ngươi cao hơn g quá sớm một vị nhân tộc tán tu mở miệng địch t r ạ c h ở tại thần giới cũng không ít đối thủ rất nhiều người đều muốn giết hắn bây giờ hai người các ngươi tính mệnh buộc chặt lại với nhau hắn những địch nhân kia khẳng định sẽ đến tìm ngươi gây chuyện dù sao giết ngươi chẳng khác nào giết hắn điểm này ngươi cần đề phòng lạc phàm giật cả mình ta rất sợ hãi nói đến đây hắn vô cùng đáng thương nhìn về phía địch trạch địch trạch tiền bối ngươi hẳn là không hy vọng ta bị địch nhân của ngươi chém giết ta ngươi nói hiện tại ta phải làm gì nếu không ngươi ban thưởng ta mấy món pháp bảo để ta phòng thân được chứ nói đến đây đưa cho hắn một cái ngươi hiểu được ánh mắt những người khác lần nữa cười ra tiếng lạc phàm không chỉ có sát phạt quả đoán tự thân cũng rất tổn hại a rất rõ ràng hắn đây là tại thừa cơ áp chế đối phương địch trạch nổi trận lôi đình ta địch trạch chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy mặt d à y vô s ỉ người lạc phàm thở dài một tiếng ngươi người này làm sao cho cắn lữ động tân không biết nhân tâm tốt ta điều này là vô s ỉ ta rõ ràng là vì ngươi tính mệnh mà suy nghĩ dù sao thực lực của ta rất yếu cần pháp bảo cường đại hộ thân vạn nhất ta bị người giết chẳng phải là liên lụy ngươi vì cái gì ngươi không rõ ta dụng tâm lương khổ địch t r ạ c h ánh mắt tấm lãnh cậu thí dụng tâm lương khổ ngươi rõ ràng chính là thừa cơ áp chế ta lạc phàm nết miệng lên đúng à ta chính là tại áp chế ngươi ngươi có thể đem ta như thế nào ngươi xác định không cho ta pháp bảo sao nếu như là dạng này ta cam đoan ta sẽ chết rất thế thảm nghe được cái này tất cả mọi người không hẹn mà cùng giật cả mình trên thân càng là dâng lên nhất tầng thật dày da gà cho tới bây giờ bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ v y hiếp địch nhân vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức không phải làm cho đối phương chết rất thảm mà là để cho mình chết rất thảm bọn hắn hôm nay thật học được được ích lợi không nhỏ lao tổ tông không thể đáp ứng hắn a địch liệt mở miệng ba địch t r ạ c trực tiếp rút hắn một cái bạn thai mạnh cả giận nói nếu như không đáp ứng hắn hắn chết ta làm sao bây giờ n g ư ơ i làm muốn hại chết ta sao chương ba trăm ba mươi chín kinh hiện thanh khí lao tổ tông ta ba địch liệt bị rút mặt mũi bầm rập khoe miệng càng là có máu tươi chảy ra nhìn qua m ộ ư ơ i phần thế thảm n g ư ơ i cái gì ngươi ngươi có phải hay không muốn hại chết ta địch trạch giận tí mặt m chỉ có thể đem tất cả cảm xúc phát tiết đến địch liệt trên thân dù sao đây là hắn hậu nhân đánh hắn thiên kinh địa nghĩa không ai có thể lấy da ma bệnh dùng sức đánh tốt nhất đánh cho hắn thổ huyết dạng này chúng ta liền lại có thể phát một phen phát tải đại thanh lưu chỉ sợ thiên hạ bất loạn trong mắt tràn đầy ánh mắt mong chờ địch trạch đông nhiên ngừng lại hắn có thể nào như địch nhân ý nguyện hít sâu một hơi hắn nhìn về phía là ạ phàm ta có một kiện thanh khí trước từ ngươi đảm bảo ngày nào đó lao phu chắc chắn tự mình thu hồi nói đến đây hắn tay không chụp vào hư không một thanh kim sắc trường kiếm thình lình xuất hiện tại hắn lòng bàn tay nó óng ánh trói mắt thiên quang bắn ra một phía giống như nhất luân minh nhật trực tiếp chiếu sáng h ắ cám thời không cùng lúc đó tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng khuyết tán ra tới kia là thanh khí khí tức cỗ khí tức này đủ để cho người bình thường hôi phi yên diệt đương nhiên xem ảnh một cực kỳ rung động vẫn là bọn hắn nội tâm phải biết thanh khí chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế nhưng ai đều không nghĩ tới bán thánh địch trạch vậy mà có một kiện trong truyền thuyết thanh khí liên tưởng đến lúc trước hắn xuất gia viên kia tục mệnh đan mọi người có thể biết rõ địch trạch cùng sau lưng của hắn tôn kia thánh nhân quan hệ không ít t h a n à y thanh khí khẳng định cũng là hắn ban cho địch trạch đáng tiếc hiện tại muốn đ ổ i chủ địch trạch tiện tay vung lên món kia thanh khí hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh trực tiếp hướng về lạc phàm bay đi tốc độ nó cực nhanh sớm đã đột phá tốc độ ánh sáng tản ra hủy thiên diệt địa khí thế gặp một màn này trong mọi người tâm đều hung hăng run lên xem ra địch trạch là muốn lợi dụng thanh này thanh khí trực tiếp diệt trừ lạc phàm a nếu không thanh này thanh khí tốc độ sẽ không như thế nhanh khí thế cũng sẽ không kinh khủng như vậy lạc phàm biểu lộ đ ạ mạc ngay tại thanh trường kiếm kia xuất hiện ở trước mắt thời điểm hắn một trưởng mỏ về phía trước bay thật nhanh thanh khí bông đứng im tại trong hư không một màn này để rất nhiều người đều có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy bởi vì ai cũng không nghĩ tới lạc phàm vậy mà như vậy dễ như t r ở bàn tay tiếp được cái này thanh khí thanh kiếm này cũng không tệ lạc phàm cầm c h u ô i kiếm bắt đầu đánh giá trường kiếm cổ pháp tản mát ra nặng nề g h khí tức nhưng là tất cả mọi người không ao ước hắn nguyên nhân rất đơn giản thanh khí cũng không phải người bình thường có thể đem luyện hóa thứ này tựa như là thế tục ở giữa gvs định vị đồng dạng một khi lạc phàm nắm giữ thanh này thanh khí vô luận là thượng t i ê n hạ hải thanh khí chủ nhân đều có thể cảm thấy được cho nên lạc phàm nắm giữ kiếm này hạ chàng khẳng định sẽ mười phần thê thảm nếu không phải như thế địch trạch như thế nào lại thống khoái như vậy đem trường kiếm cho hắn bởi vì hắn biết lạc phàm là không thể nào chân chính nắm giữ thanh này thanh khí không chỉ có như thế cái này còn thuận tiện hắn sau này tìm kiếm đối phương thanh kiếm này nếu là ta như vậy liền không nên có những người khác linh hồn thần khí lạc phàm ngữ khí bình thản nói một câu sau đó tay phải tại trên thân kiếm nhẹ nhàng vất qua cùng lúc đó một trận đêm thai kiếm minh tại trên trường kiếm buộc phát ra không có khả năng đây không có khả năng ngươi sao có thể xóa đi ta linh hồn ẩ n ký địch trạch phát ra một đạo tiếng thét trói thai trong con mắt tràn đầy hãi nhiên không chỉ có là hắn những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người căn bản không nghĩ tới lạc phàm nhẹ nhàng sờ một cái liền xóa đi thánh khí phía trên thuộc về địch trạch linh hồn ẩ n ký loại thủ đoạn này bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy phá vỡ bọn hắn với cái thế giới này nhận biết muốn h ọ không ta dạy cho ngươi a lạc phàm nhìn về phía địch trạch trên mặt nổi lên một tia nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt. l ạ c phàm ta sẽ giết n g ư ơ i một ngày nào đó ta sẽ giết n g ư ơ i địch trạch thân ảnh trực tiếp tại không trung nổ tung đạo ý niệm này phân thân cũng biến mất tại trên bầu trời hắn vốn nghĩ cho l ạ c phàm cái này thanh khí từ đó có thể định vị vị trí của hắn có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình linh hồn ấn ký sẽ bị đối phương xóa đi đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a l ạ c phàm thắng lại một lần hố địch ra thủ đoạn này để vô số người cảm thấy dùng mình lạp phàm quay người trở lại tầng khí quyền hạ đứng tại đông lai mai rùa phía trên nhìn về phía chung quanh những n à y nhân tộc cùng cường g i ả yêu tộc chư vị hôm nay phát sinh rất nhiều ta ngoài ý liệu sự tình tỉ Tì như trong tay của ta thanh này thanh khí thứ này tại ta mà nói quả thực tựa như là sát vụn không biết chư vị đối với nó có thể từng cảm thấy hứng thú nếu không chúng ta cũng đem nó đấu giá rồi nghe được cái này ngoài không gian địch liệt khỏe miệng lại thử ra một tia tơ máu cơ thể bên trong huyết khí ngược dòng có loại sắp sụp đổ cảm giác hắn vốn cho rằng lạc phàm đạt được lão tổ tông thanh khí sau sẽ theo cho mình dùng dù sao đây chính là thanh khí chân chính thanh khí giữa thiên địa dị thường thưa thớt nắm giữ thanh khí có thể vượt cấp giết địch có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương vậy mà nói nó là s á t vụn lại muốn bán đi nó đây là tại xem thường địch gia tôn nghiêm a những n à y nhân tộc cùng cường g i ả yêu tộc cũng đều động sau đó buộc phát ra trận trận tiếng nghị luận đấu giá thanh khí chơi ạ hắn sẽ không phải là đấu giá nghiện đi gia hỏa này đến cùng là tiểu nhi vẫn là ma quỷ đấu giá thần tử cùng thiên tôn huyết dịch cũng là thôi hiện tại vậy mà đấu giá thanh khí rồi trong lòng ta hắn là bọn buôn người huyết con buôn hiện tại lại nhiều một cái binh khí con buôn xưng hảo công nhiên đấu giá thanh khí loại sự tình này coi như tại thượng cổ viễn cổ thậm chí thái cổ đều không có phát sinh qua lạc thần quả thực là lãng da chân trời ta phủ đám người nghị luận â mỹ mà vào lúc này lạc phàm lên tiếng cái này thanh khí đấu giá thời gian định tại sau mười ngày đi có yêu mến thanh khí cứng giả có thể đi trở về chuẩn bị tài chính tham dự mười ngày sau cạnh tranh dù sao đây là một kiện đường đường chính thanh khí một khi luyện hóa thậm chí có thể đạt được thành thánh cơ duyên đám người không có lên tiếng lại có rất nhiều người bắt đầu đưa tin để trong tộc cường giả gom góp thần thạch tham dự sau mười ngày cạnh tranh dù sao thanh khí thật mười phần hiếm thấy cơ bất khả thất ta lạc phàm thanh â m vang lên lần nữa t ố t tiếp xuống tiến vào lần này bán đấu giá cái cuối cùng câu đấu giá đông lai huyết dịch so với trước đó mấy vòng đấu giá một vòng này đấu giá mới là để rất nhiều nhân tộc cùng cường giả yêu tộc mong đợi dù sao đông lai chính là huyền u ý nhất tộc thánh tử mặc dù chỉ có yêu thần tu vi nhưng là máu tươi của nó đối với đại bộ phận mà nói đều là đại bồ c h i vật còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là tiện nghi thuộc về ổn định giá vật phẩm phàm là không phải nghèo quá tu luyện giả đều có thể mua được lạc thần có thể hay không đấu giá đông lai sở hữu ta tiền m ỗ u người nguyện ý hoa một nghìn ước mai thần thạch chụp được đông lai cái k i a thần giới bên trong thần hào mở miệng nhìn về phía đông lai ánh mắt bên trong tràn ngập cực nóng huyền quy nhất tộc toàn thân là bảo đạt được nó có thể tăng lên tộc nhân mình thực lực cho nên vì được đến đông lai hắn chuẩn bị một nghìn ước mai thần thạch nhưng vào lúc này một đạo vang r ộ i tiếng giống giận dữ tại bến bờ vũ trụ chuyển đến ai dám cạnh tranh ta huyền quy nhất tộc thánh tử huyết dịch bên k i a là ta huyền quy nhất tộc sinh tử đại địch huyền quy nhất tộc cường giả đăng tràng chương ba trăm bốn mươi chính là p h é p lối như vậy thanh âm tức giận quanh quẩn tại thương không c h ỗ sâu liên gặp một đầu màu xanh đen huyền quy bay tứ tung mà tới hình thể của nó nhìn qua không bằng đông lai nhưng cũng có thể so với hai cái sân bóng nhất là màu xanh đen mai rùa tàn mát ra như kim loại con trạch không giống với đông lai nó có một đầu cái đôi thật dài phía trên tràn đầy vẫy cá trạng lân thiến đây là yêu đế biểu tượng một khi đầu biến thành long đầu vậy liền sẽ tiến hóa thành huyền vũ nhất tộc nhìn thấy sự xuất hiện của nó trước đó kêu gào muốn cạnh tranh đông lai người cùng cường giả yêu tộc đều ngẩm miệng lại bọn hắn đều là cảm nhận được một cô cường đại khí thế tại cựu thiên tri thượng khuyết tán ra tới khiến người ta cảm thấy không khí đều mỏng manh mấy phần không nghĩ tới phạm tập cái này lão quy vậy mà hiện thân thực lực của nó thật rất mạnh có vị cường giả yêu tộc mở miệng đúng vậy à nghe nói nó từng tại hai vị bán thánh trong tay kiên trì m ư ờ tháng cuối cùng hai vị bán thánh không thể đánh bại nó ôm hận rời đi phạm tập tại yêu tộc bên trong thực lực không phải mạnh nhất nhưng là p h o n g ngự có thể xưng vô địch ra ra cứu ta đông lai ánh mắt cực nóng liên thanh cầu cứu nó nhanh khóc bị bắt không đáng sợ đáng sợ là đối thủ táng tận thiên lương bán máu tươi của nó đây là đối với nó lớn nhất vũ nụ phạm tập nhìn về phía l ạ c phàm không lớn trong ánh mắt tản mát r a huyết hồng sắc q u a n mang nói đi ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả tôn nhi ta lạp phàm ta là một vị thương nhân ta làm hết thể đều là vì cầu tài xem ảnh một phạm tập trùng điệp h ư l ệ n h một tiếng ta huyền q u ý nhất tộc không có tiền lạc phàm n ế t miệng lên không quan trọng bởi vì các ngươi bản thân liền là lớn nhất t à i phú không phải sao phạm tập l ệ n h giọng hỏi nếu như ta không cho ngươi tiền ngươi sẽ như thế nào lạc phàm núi mai vậy liền bán đi người tôn nhi phạm tập thanh âm càng thêm băng lãnh nếu như lão phu không đồng ý đâu vậy liền thuận tiện đem ngươi cũng cùng một chỗ bán rồi lạc phàm khỏe miệng nổi lên một vòng đường cong mở ngươi sống được thọ mệnh mạnh hơn đông lai tu vi cũng so với nó hùng hậu phương diện giá tiền khẳng định quý hơn a phạm tập nợ nụ cười người trẻ tuổi người rất ngô n g c u ồ n g nhưng là người có tư cách gì bán đi ta nói đơn giản nhất vấn đề ngươi thì tính là cái gì ngươi có thể đánh bại ta sao lao tử không muốn cùng ngươi nói nhảm nhanh chóng đem tôn nhi ta thả ta có thể tha thứ trước ngươi đối với nó làm hết thảy nếu không chờ lao phu giáng lâm địa cầu nhất định phải đưa ngươi thân nhân chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại nói đến đây nó trong mắt hung quàng càng thêm mãnh liệt ngay cả âm thanh trung cũng để lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo nghe được mọi người đều run như cầy xấy dùng mình cũng không phải là lo lắng lạc phạm thân nhân mà là vì phạm tập mà lo lắng đúng thế bọn hắn đều đến từ vị d i ệ n khác vừa tới địa cầu không bao lâu có thể cũng đều hiểu rõ lạc phạm s ử sự nguyên tắc giết hắn có thể cùng lắm là bị đấu giá có thể một khi uy hiếp thân nhân bằng hữu của hắn đại giới sẽ cực kỳ thê thảm địch ra thần tử địch trúc chính là ví dụ tốt nhất bây giờ phạm tập công nhiên uy hiếp lạc phạm hắn như thế nào lại khinh xuất tha thứ đối phương lạc phạm lấy ra một điếu thuốc t ơ m hắn đem điểm lên lao giả ta vốn nghĩ hòa khí sinh tải là ngơi bức ta muốn mở ra sát giới a ta đã nghĩ kỹ đưa ngươi chặt thành khối nấu canh thịt kho tàu cùng xào la ăn lạc thần ta chỗ này có nổi một vị nhân tộc cường giả vung tay lên một cái đường kính hơn hai trăm mét về sâu chừng trăm mét cự hình hát qua xuất hiện ở giữa không trung như thế rất tốt lạc phàm nết miệng cười một tiếng địch chạch cái tia thanh thanh kiếm xuất hiện trong tay sau đó hắn nhảy lên mà ra rời đi tầng khí quyển ngươi lại có một kiện thanh khí phạm tập ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu hãi nhiên trở nên ngưng trọng rất nhiều lạc phàm chân đạp hư không nện bước ưu nhã bộ pháp hướng về đối phương mà đi ta mặc dù là cái thương nhân nhưng ta lại không phải một tên gian thương nếu như ngươi hôm nay hảo hảo nói chuyện với ta ta có lẽ sẽ thả đi tôn tử của ngươi dù sao nó chỉ là muốn giết ta thuận tiện cứu đ ồ ba trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì thù hận thế nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên dùng ta thân nhân đến uy hiếp ta cho nên ngươi phải chết lời nói còn chưa rồi hắn đã xuất hiện tại phạm tập mai rùa phía trên lan xuống đi phạm tập trùng điệp hừ lạnh một tiếng lạc i cái quái ê n lớn gặp một cái to lớn bắt t đồ i sau lưng ủ a h ắ n tán khuyết h Xoay tới. ra c à m chầm l ấ y đồng t h ờ i b ộ c phát một ra l u ồ nhựt g k í bí. tức thần bí. Có lẽ ngươi phải phòng ngươi n lẽ g r ấ mạnh, có thể, lại có lên ạ Lạc i với niết có được thể thanh khí. Phạm nào miệng so l sau đó g i ậ n nâng thanh kiếm tại thời khắc này một cố kinh thiên kiếm ý bạo phát đi ra k h u ấ y động tinh hà để tinh không đều run rẩy lên cho người ta một loại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ t r ô n vùi ký thị cảm một màn này để rất nhiều người cảm thấy kinh hãi mặc dù lạc phàm không cách nào phát huy ra thanh này thanh kiếm chân chính uy lực có thể một kiếm này cũng thập phần cường đại chết văng l ê n h thanh âm tại lạc phàm trong miệng văng lên liền gặp hai tay của hắn cầm chua kiếm hung hăng đâm về dưới thân cứng rắn mai rùa đừng a đông lai phát ra cuồng loạn tiếng khóc tôn nhi không cần lo lắng chỉ bằng hắn dù là có thanh khí cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta trừ phi hắn là thanh nhân phạm tập giọng nói nhẹ nhàng không thèm để ý chút nào mặc dù khi biết lạc phàm có thanh khí một khắc này nó lộ ra ánh mắt khiếp sợ nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh nguyện ý rất đơn giản không phải thanh nhân căn bản là không có cách phát huy ra thanh khí uy lực nhiều nhất có thể so với bán thánh mà thôi mà nó lại đã từng ngăn cản qua hai vị bán thánh liên thủ công kích cho nên một cái tiểu tiểu lạc phàm nó căn bản liền không có để ở trong mắt ẩm cuối cùng mũi kiếm rơi vào phạm tập trên lưng cái k i a m à u đen bắt quái đồ bên trên bắt quái đồ kịch liệt run r à y nhưng không có bị hủy diệt phạm tập càng là lông tóc không t ổ n hao chỉ nghe nó cười ha ha, họ là, ngươi h có biết dám uy hiếp ngươi ngươi có biết ta làm sao p h á c lối như vậy cũng bởi vì trên người ta bắt quái đồ đây là ta tại một cái cổ di chỉ bên trong trên tấm bia đá phát hiện sau đó ta dùng bí pháp đem phía trên bắt quái đ ổ phục chế xuống dưới bởi vì nó tồn tại ta là bất bại ngươi chỉ là một cái thần vương cảnh giới tu sĩ mà thôi coi như ngươi tại tu luyện mười vạn năm cũng không thể nào là ta đối thủ ngươi ở trước mặt ta tựa như là một cái bọ c h ế t đồng dạng hiểu không đúng a ta chính là phách lối như vậy có gan ngươi chặt ta a huyền quy nhất tộc phòng ngự bản thân liền rất khủng bố chớ nói chi là phạm tập trên thân còn đeo một cái thần bí bắt quái đồ cái này khiến lực phòng ngự của nó nháy mắt tăng lên mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần có thể xưng bất bại nhìn ta cái này tính bướng b ì n h ngưu gia liền không quen nhìn trang bức gia hỏa đại thanh ngưu đằng không mà lên bởi vì cái gọi là trang bức người á t gặp sẽ đánh như là thiên địa chính là một cái trận pháp đồng dạng đây là tên u y cổ bất biến định luật l i ê n thiên địa đều là một cái trận pháp cái gọi là bắt quái đồ đây tính toán là cái gì bắt m a u tiền kê nói đến đây đại thanh ngưu đã xuất hiện tại phạm tập trên không nó giận nhất mong trước trùng điệp đạp ở phạm tập mai rùa phía trên mà liên t ạ i nó rơi xuống một khắc này phạm tập trên thân cái kia bắt quái đồ tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt h ạ biến mất ba chương ba trăm bốn mươi mốt người bằng hữu này ta kết giao ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o trận trận hít vào khí lạnh thanh nhâm ở phía dưới v ă n g lên vô luận là người vẫn là yêu tộc những cường giả kia đều là há mồm trận mắt nhìn xem đại thanh niu ai cũng không nghĩ tới một đầu đại thanh niu vậy mà phá mất phạm tập trên thân cái kia ngay cả thánh khí đều không phá nổi bắt quái đồ cái này thật để người cảm thấy dùng mình a mà vào lúc này một vị lao giả mở miệng trong n ô n ngữ tràn đầy vẻ khinh bỉ thật sự là một đám không học thức người bình thường tu luyện sau khi cũng nhìn xem sách nhiều hơn học tập một số tri thức nếu không chỉ có thể một câu họa tào đi thiên hạ có t r u n g n i ê n nhân không quen nhìn hắn trang bức bộ dáng không cao hứng nói ra vậy ngươi nói cho ta giờ này khác này nên nói gì mới có thể biểu đạt chúng ta nội tâm trần kinh đúng đúng đúng nếu không ngươi dùng vẻ nho nhã phương thức nói một chút rất nhiều người đều nhao nhã a o mở miệng lao giả khép c ờ i một tiếng chuyện nào có đáng gì nói đến đây hắn dừng một chút hãng dọn một cái tại tất cả mọi người ánh mắt mong đợi dưới giờ này khắc này phải nói ai u ngoa tảo hoặc tất cả mọi người đều là một mặt một b ư ớ c con mẹ nó ngươi tính vật gì cưỡng ép cho mình thêm hy không cảm giác xấu hổ sao sáu ngươi làm sao có thể phá mất trên người ta bắt quái đồ đây không có khả năng a phạm tập hét lên một tiếng nó coi là một vị trận pháp cao thủ xem ảnh một nguyên nhân chính là như thế mới có thể đem cái kia bắt quái đồ phục chế đến trên người mình bởi vì ở trong mắt nó cái này bắt quái đồ là vô dài Thế nhưng là, nó nằm là, mơ đương ề u đầu không nghĩ tới. Lại bị một đầu đại thanh tới. một Lại đại bị ờ đời i liên điểm liền nổi lạnh là làm vạn trận cần ràng này, trên đời này liền không có không phá nổi pháp, chỉ phá pháp. tục, vật trận có đều đ rõ ư nhiên cùng ngươi nói những này như là đàn gậy thai trâu ngươi như thế nào lại hiểu nói đến đây bay lên không tốt nhất chuẩn bị sao ta muốn giết ngươi lạc phàm thanh â m tại phạm tập trên lưng vang lên sau đó hắn giơ lên trong tay thanh kiếm tại phạm tập trong tiếng thét trói t a i tại vô số xong ánh mắt mong đợi dưới h ô n g hăng đâm vào phạm tập mai rùa phía trên phốc thử màu vàng kim máu tơi ư trào lên mà ra giống như hào quang n h u n m đỏ màn đêm cùng lúc đó phạm tập càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết lạc phàm ta sai ta sai cầu ngươi kiếm hạ lưu tỉnh nó thật sợ bởi vì nó cực kỳ vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự đã bị đối phương phá mất không có kinh khủng phòng ngự huyền quy nhất tộc căn bản liền không có cái gì chỗ hơn người a nói t r ắ n g ra không có phòng ngự huyền u y nhất tộc chính là đệ đệ chính là người khác thèm nhỏ dãi món ăn trong mâm cho nên Nó không muốn chết sai liền phải trả giá đắt sao là lưu tình nói chuyện lạc phàm biểu lộ đ ạ m mạc nâng lên trường kiếm chém về phía phạm tập đầu phạm tập sắc mặt đại biến lúc này đem đầu lùi về đến trong mai rùa ngươi cho rằng dạng này là có thể tránh khỏi ý chết rồi ngươi quả thực chính là đang nằm mơ lạc phàm cười lạnh liên tục sau đó hắn xuất hiện tại phạm tập đầu phụ cận trực tiếp đâm đi vào chính giữa phạm tập đầu dù là nó đem đầu r ụ t trở về cũng vô pháp tránh thanh kiếm công kích mà lại thanh khí sở dĩ cường đại cuối cùng là có kinh khủng thánh nhân chi uy thánh nhân phía dưới đều sâu kiến nó lại có thể nào ngăn cản t h á n h khí uy năng thời gian p h ả n phất ngưng kết đồng dạng một lát sau phạm tập thân thể vậy mà mất đi cân bằng sau đó chậm rãi rơi xuống nó chết linh hồn lọt vào thánh kiếm công kích hồn phi phát tán không đông lai phát ra một đạo cuồng loạn kêu thảm vạn vạn đều không nghĩ tới g i a g i a vậy mà lại chết ở chỗ này nó tự trách hối hận nếu không phải vì trang bức nghĩ đến giải cứu đô ba như thế nào lại bị bắt sống như thế nào lại liên lụy đến ra ra đạo hữu mượn ngươi nổi lớn dùng một lát. l một ạ cuối phàm đằng không thánh mà kiếm đằng lên, trong tay q a mang phía n trượng, thân. g chém phạm và về trực tiếp chém về phía phạm tập lục p h c Dòng máu màu vàng nóng vẩy ra ngoài không gian. Lít nha lít nhít. gian. cùng c giống Cuối lạc phàm đem những cái k i ê u huyết dịch tất cả đều thu thập lại đây chính là một vị yêu đế huyết dịch có thể bán đương nhiên cũng có thể cho ba ngàn huyết bảo phục dụng tăng lên bọn hắn thực lực đem phạm tập chặt thành khối phía sau lạc phàm tiện tay v u lên tất cả thịt rùa tất cả đều rơi vào phía dưới cái k i a to lớn n ổ i sắt chung mặc dù mùi máu tươi mười phần nhưng lại làm cho vô số mắt người thần cực nóng muốn nếm thử làm ù i vị gì lạc phàm nói theo cân cân nặng đi mỗi một cân một khối hỗn độn nguyên thạch muốn có thể tới mua một cân một trăm triệu mai thần thạch cái giá tiền này đắt sao không đắt dù sao đây chính là yêu đế cảnh giới huy thế nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể xuất ra một trăm triệu mai thần thạch tuy nói như thế lại có mấy người liên thủ mua góp một trăm triệu mai thần thạch mua một cân thịt vừa lạc thần ta muốn mua huyền quy đầu thần giới vị kia thần hào mở miệng huyền quy đầu chính là linh hồn chỗ mặc dù đã hồn phi p h á c h tán nhưng phục d ụ nó g n cũng có thể được tạo hóa lạc phàm phạm tập đầu nặng hơn một ngàn cân ngươi có thể cho giá cả bao nhiêu tiền cương nói thẳng hai ngàn khối hôn đội nguyên thạch không chỉ có như thế ngươi còn có thể trở thành ta tiền gia trọng yếu nhất khác h nhân chúng ta tiền gia có thể không ràng buộc cung cấp ngươi rất nhiều tình báo thần giới chỉ có tám gia t ộ c lớn nhất bọn hắn truyền thừa lâu đời nội tình thâm hậu nhiều năm như vậy một mực duy trì cái này cách cục luận nội tình bọn hắn có thể là mạnh nhất thế nhưng là luận tài lực luận nhân mạch bọn hắn lại ngay cả trước m ộ ư ờ i đều chưa có xếp hạng bởi vì bọn hắn biết người khác không có khả năng lật đổ bọn hắn thống trị những cái được gọi là tình báo cùng nhân mạch đối với bọn hắn đến nói căn bản liền không coi là cái gì l ạ c phàm thiền ra người bằng hữu này ta kết g i a o dứt lời hai tay của hắn bấm quyết phạm tập đầu bay thẳng hướng tiền cương hắn không có bỏ được đưa nó chặt thành khối bởi vì hắn biết thứ này chặt thành khối liền không đáng tiền tiền cương trực tiếp đem phạm tập đầu thu vào một cái không gian pháp bảo bên trong sau đó cho lạc phạm một cái túi lượng đồ bên trong là hai ngàn mai hôn đ ộ n nguyên thạch lạc thần ta trước tiên phản hồi thần giới bất quá ngươi yên tâm chúng ta tiền ra khẳng định sẽ phái người hạ giới cho ngài muốn hết thảy tiền cương chắp tay nói một câu sau đó biến mất tại không trung hôm nay có thể được đến một cái yêu đế cấp bậc quỷ đầu đây là tiền da tạo hóa nếu như vận khí tốt thậm chí có thể nuôi dưỡng được mấy vị thiên tôn cấp bậc cờ giả đúng thế mặc dù dùng hôn đội nguyên thạch cũng có thể nuôi dưỡng được thiên tôn nhưng dạng này sẽ hạn chế thiên phú của bọn hắn cái này thuộc về đốt cháy giai đoạn phương pháp mà phục d ụ n g linh dược liền khác biệt cái này tương đương với bọn phân không có bất kỳ ảnh hưởng mắt thấy phía dưới rất nhiều nhân yêu đều tại gom góp thần thạch lạc phàm nói như vậy đi các ngươi về trước đi chuẩn bị tiền mười ngày sau đi ra bán phạm tập thịt thịt của nó cũng không tính quá nhiều ba vạn cân tả hữu còn hy vọng đại gia có thể gom góp đến thần thạch dù sao cơ duyên khó được lạc phàm cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ chém giết một đầu yêu đế cấp bậc huy chớ nói chi là những n à y nhân tộc cùng cường già yêu tộc bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách xuất ra nhiều tiền như vậy dù là có thể gom góp một số lạc phàm cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian nhưng vào lúc này một cái khí vũ như ngang tay cầm quạt xếp tuổi trẻ nam tử mở miệng ba vạn cân tả h ư u đúng không những n à y thịt ta bạch hàng mua hết lời này vừa nói ra tất cả mọi người giật nảy cả mình mua hết ngoa tạo hắn có thể cầm được ra ba vạn mai hỗn độn nguyên thạch sao chương ba trăm bốn mươi hai không muốn chắc mức sẽ gặp xét đánh hỗn độn nguyên thạch đại thiên thế giới trung cực kỳ cổ láo tiền tệ nội bộ ẩn chứa nồng đậm hỗn độn chi khí mỗi một khối hỗn độn nguyên thạch đều giá trị một trăm triệu mai thần thạch mà nam tử kia lại nói mua hết những n à y thì d ù a đây chính là ba vạn khối hỗn độn nguyên thạch coi như trước đó hoa hai ngàn mai hỗn độn nguyên thạch mua xuống phạm tập đầu tiền cưng cũng không bỏ ra nổi như thế một món của cải khổng lồ a đại thanh nhu mở miệng người trẻ tuổi không muốn trang bức sẽ gặp x é t đ ạ i ánh tên là bạch hàng nam tử bột một tiếng khép lại trong tay quá xếp hướng về sau lưng một vị thị nữ đưa mắt liếc g i ý qua một cái nữ tử người mặc váy dài trắng duyên dáng yêu kiều xinh đẹp động l bay thẳng hướng lạc phàm trong tay cầm một cái màu trắng túi chữ vật túi chữ vật chất liệu không biết dùng loại tài liệu nào chế tạo thành nhìn qua cho người ta một loại hóng ánh sáng long lanh tự nhiên mà thành cảm giác phía trên nhất còn có một cái kim sắt chữ viết nhẩm bạch hang mở miệng lạc thần trong này có năm vạn mai hỗn độn nguyên thạch thêm ra đến hai vạn mai coi như là kết giao ngươi cái bằng hữu này lời vừa nói ra lần nữa gây nên một trận xôn xao âm thanh một lần tính xuất ra năm vạn mai hỗn độn nguyên thạch thêm ra đến hai vạn khối vậy mà là vì giao lạc phàm người bạn này người này xuất thủ quá khoa trương ngươi đến từ tinh không cổ lộ ngươi thế nhưng là thủ lộ nhân có vị lão giả kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi ý cái gì đến từ tinh không cổ lộ một số có lịch duyệt người tất cả đều c h ấ n kinh đến tinh không cổ lộ là cái gì cũng có một số người biểu thị không hiểu hỏi ra nghi ngờ trong lòng lão giả kia nói tương truyền đây là một đầu thông hướng thánh địa phải qua đường được người xưng là t i n h không cổ lộ truyền thuyết nơi đó sinh hoạt tất cả thánh nhân là vô số cường giả hướng về nơi mà bạch ra lại là tinh không cổ lộ thủ lộ nhân truyền thừa vô cùng lâu đời nghe được cái này tất cả mọi người nhìn về phía bạch hàng ánh mắt bên trong đều tràn ngập ý hoảng sợ hiển nhiên không nghĩ tới lai lịch của hắn sẽ như thế kinh người xem ảnh một cùng lúc đó bọn hắn cũng đều minh bạch đối phương làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy hôn đội nguyên thạch đối phương đến từ tinh không cổ lộ truyền thừa như vậy lâu đời chỉ là mấy vạn khối hôn đội nguyên thạch đối với bọn hắn đến nói lại đáng là gì đương nhiên cái này không trọng yếu trọng yếu chính là bọn hắn muốn bỏ lỡ lần này cơ duyên đúng thế đối phương ra giá cao như vậy lạc p h ạ m như thế nào lại cự tuyệt lạc p h ạ m mặt mỉm cười bạch hàng đạo hữu hảo ý ta lạc mỗi nhân tâm lĩnh bất quá xin thứ cho ta không thể đáp ứng điều kiện của ngươi bạch hàng tràn đầy không hiểu ồ đây là làm sao những người khác cũng đều một mặt kinh ngạc nhìn xem lạc p h ạ m hắn không phải thương nhân sao nhưng vì sao cự tuyệt bạch hàng phải biết đây chính là năm vạn mai hỗn độn nguyên thạch ta lạc p h ạ m ta mới vừa nói qua cái cơ duyên này là thuộc về tất cả mọi người chỉ cần bọn hắn gom góp đến đầy đủ thần thạch ta liền đem phạm tập thịt bán cho bọn hắn đã nói ra lời nói này lại có thể nào nói không giữ lời nguyên lai、like、là dạng này bạch hàng trên mặt lộ ra một tia ý cười nhậm n h ạ t điểm này lạc thần cứ yên tâm đi ta bạch mỗi người sở dĩ mua xuống phạm tập chính là muốn đem phần cơ duyên này đưa cho tất cả mọi người ở đây dù là người bán cho ta cũng sẽ không thất hứa. t r u n g quanh những người tu luyện kia tất cả đều trấn kinh đến đưa cho bọn họ ai u n g o ạ tảo cái này bạch hàng trong hồ lô bán được là thuốc gì mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì trong mọi người tâm đều không thể bình tĩnh dù sao cái này dính đến ba vạn khối hỗn độn nguyên thạch bọn hắn vốn không quen biết đối phương vì sao muốn đưa cho đại gia lễ vật quý giá như vậy điểm này nói không thông a bạch hàng tựa hồ đoán được mọi người suy nghĩ trong lòng nói bất mãn chư vị ta nguyên quán cũng là địa cầu bây giờ trở về ta bạch mẫu người cũng muốn vì địa cầu là một điểm đủ khả năng việc nhỏ dù sao trên địa cầu có quá nhiều cường giả giáng lâm ta chân thành hy vọng đại gia có thể dựa theo trên địa cầu quy tắc ở đây sinh tồn chỉ là một cân thịt rùa coi như là ta bạch ra một điểm nho nhỏ tâm ý đi còn hy vọng đại gia có thể thiện đãi viên tinh cầu này thiện đãi trên địa cầu đám người ta nhìn ra hỏa này không giống người tốt nha đại thanh niu thanh â m quanh quẩn tại lạc phàm trong đầu ta cảm giác hắn t ạ i hướng lên trời tranh đoạt khí vận thuộc về ngươi khí vận khí vận thứ này nhìn không thấy sờ không được nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo ở trong mắt đại thanh niu lạc phàm sở dĩ có hôm nay thực lực cùng hắn với cái thế giới này cống hiến là không thể tách rời dù sao hắn vẫn luôn tại tận chính mình năng lực bảo hộ cái tinh cầu này bảo hộ trên cái tinh cầu này m á c tính thiên đạo vô tình cũng hữu tình nó cũng không phải là tại giúp lạc phàm mà là tại giúp chính nó nhưng hôm nay bạch hàng xuất hiện chú định sẽ đoạt đoạt lạc phàm khí v ậ n theo ta ở giữa biện pháp tốt nhất chính là đem những n à y thịt rùa đưa cho những cường giả này kể từ đó bọn hắn khẳng định sẽ đối ngươi mang ơn bạch hàng cũng vô pháp đưa ngươi cơ duyên tất cả đều cướp đi lạc phàm có thể cướp đi đây tính toán là cái gì khí v ậ n đại thanh nhu hơi xứng sở không biết như thế nào phản bác lạc phàm mặt mỉm cười sau đó nhìn về phía bạch hàng đã bạch hàng đạo hưu nói như vậy như vậy đầu này huyền quy thịt liền bán cho ngươi ngươi chỉ cần cho ta ba vạn mai h ô n độn nguyên thạch là đủ ta suy nghĩ nhiều một móng g i ẫ m chết người a đại thanh ngưu bất đắc dĩ lắc lắc đầu hoài nghi lạc phàm trong đầu nước vào sảng khoái bạch hàng cười hướng thị nữ nháy mắt ra dấu sau đó thị nữ lấy ra hai vạn mai h ô n độn nguyên thạch đem túi đựng đồ kia cho lạc phàm chư vị ta sẽ tại đông doanh quốc miệng núi lửa nấu nương cái này một nồi huyền quy thịt còn mời đại gia nhất thiết phải nề mặt cam đoan làm cho tất cả mọi người đều an thành bạch hàng mở miệng trên mặt mang cười nhìn qua rất là sảng khoái đối với cái này không ai có thể cự tuyệt dù sao ở đây cao thủ đều là thần vương cùng yêu thần mà phạm tập thì là chính mình thiên tôn cảnh giới tu vi a n thịt của nó thật có thể tăng cao tu vi trong lúc nhất thời đám người nao h nhao lên tiếng cạm t ạ bạch hàng lạc thần xin hỏi trong tay ngươi đầu này huyền quy xử trí như thế nào có thể hay không bán cho ta ta nguyện ý ra hai vạn mai hỗn độn nguyên thạch tiến hành thu mua bạch hàng lên tiếng lần này hắn nhắm ngay đông lai muốn mua xuống nó lạc phàm nói không có ý tứ đầu này huyền quy ta không có ý định bán ra ân chính mình dễ tan đám người kém chút không có phun ra một ngụm màu tươi bạch hàng cố nhiên rất hảo thế nhưng là hắn hoa ba vạn khối hôn đ ộ n nguyên thạch mời tất cả người ăn huyền quy thịt vì làm cho tất cả mọi người thiếu hắn một cái ân tình hắn đây là có mục đích tính hành vi có thể cùng lạc phàm so ra lại đáng là gì giá trị hai vạn khối hôn đ ộ n nguyên thạch huyền quy nhân ra căn bản không bán giữ lại chính mình ăn cái này mẹ nó ai có thể nhận được rồi bạch hàng chính là như thế k i u bạch mỗ người liền không đoạt người sở thích không biết lạc thần có thời gian hay không người ta đi mặc đồng cốc nâng cốc ngôn hoan lạc phàm bạch hàng đạo hữu hảo ý ta lạc mộ nhân tâm lĩnh bất quá ta còn có chút t ụ c sự bạch hàng khẽ gật đầu chắp tay cá o biệt sau đó mang nhân tộc cùng cường giả yêu tộc hướng về m ặ t đông quốc cái kia nổi danh núi lửa hoạt động mà đi ở nơi đó nấu nướng phạm tập lục thân thiên toa mở miệng biểu lộ ngưng trọng lão đại ta cũng cảm giác gia hỏa này không giống người tốt chúng ta phải đề phòng lạc phàm khẽ nhữ mày không có việc gì đề phòng một con run dế làm cái gì người rảnh rỗi như vậy sao chương ba trăm bốn mươi ba yếu thật yếu thiên toa một mặt ngưng trọng lão đại Ta c ả đối với đầu này huyết dao lạc phạm vẫn tương đối thưởng thức sau đó lạc phạm bọn người thẳng đến đông hải mà đi đi vào hắn bố trí cái kia lĩnh vực nói là lĩnh vực trên thực tế chính là một cái cỡ nhỏ tiểu thế giới nơi này thời gian trôi qua tốc độ so ngoại giới nhanh rất nhiều ba ngàn huyết b à o thực lực đều có bay vọt tăng lên vẹn vẹn là thần vương cảnh cường giả liền có sáu vị nhiều những người khác cũng đều có thượng bộ thiên thần tu vi khoảng cách thần vương cảnh cũng chỉ kém một cái cơ duyên nhìn thấy lạc phàm xuất hiện tất cả mọi người rất hưng phấn đến đây hành lễ thiên toa đem đông lai làm thịt hầm cho đại gia ăn lạc phàm trực tiếp đem cái kia thanh thánh kiếm ném cho thiên toa lạc phàm ngươi sẽ chết không yên lành đông lai hét dầm lên không ngừng dãy r u ộ muốn phá mất tiểu thế giới này đại thanh lưu giận nhất b ó n g trước trực tiếp đưa nó dẫm đã hôn mê sau đó huyền quy nhất tộc thánh tử trực tiếp bị thiên toa giết lạc phàm càng là lấy ra tất cả hỗn độn nguyên thạch cùng thần thạch giao cho thiên t o à n các ngươi trước phục d ụ n g huyền quy thịt nếu như có thể đột phá thần vương cảnh cố nhiên là tốt nếu như không thể liền cưỡng ép hấp thu những n à y hỗn độn nguyên thạch bên trong năng lượng nhất thiết phải tất cả mọi người bước vào thiên tôn cảnh, Chờ các bước vào thiên tôn cảnh ta liền cho các ngươi một cái kích thích nhiệm vụ thiên toản nói lão đại yên tâm huynh đệ chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng xem ảnh một lạc phàm không các ngươi không phải gánh vác ta hy vọng mà là người trong thiên hạ hy vọng sau đó lạc phàm thiên toa cùng đại thanh lưu rời đi đông hải ta cảm giác ngươi muốn gây sự tình đại thanh lưu đ ỗ n g nhiên mở miệng ba ngàn cái thiên tôn cảnh giới cường giả phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới cũng là một cái cực kỳ đáng sợ thế lực bọn hắn tồn tại đã nghiêm trọng phá hư thế c ụ c hôm nay một khi bọn hắn xuất hiện tại thế t ụ tất nhiên sẽ lọt vào những cường giả khác truy sát không chút khách khí mà nói liền xem như thánh nhân cũng sẽ không còn nhìn đồng thời xuất thủ diện trừ bọn hắn lạc phàm khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh thánh nhân nếu ai dám đụng đến ta người ta không ngại đem hắn làm thịt ngươi đến cùng là tu vi gì đại thanh lưu nhìn hắn c h ầ m c h ầ m không ngừng nếu như người khác nói giết thánh nhân nó khẳng định không tin nhưng nó lại không nghi ngờ lạc phàm bởi vì g i a hỏa này chính là cái quái thai thiên toa cũng tò mò nhìn về phía lạc phàm liền ngay cả hắn cũng không biết lạc phàm là tu vi gì lạc phàm n g ầ g đầu nhìn trời khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ mấy tháng trước ta là thần vương cảnh tu vi hiện tại ta cũng không hiểu nổi cảnh giới của mình thiên toa nhìn về phía đại thanh lưu sẽ có hay không có một loại gặp mạnh thì mạnh cảnh giới đại thanh lưu trực tiếp lộ ra ánh mắt khinh bỉ ngươi cho là viết tiểu thuyết không để ý lo d g p có thể tùy tiện viết sao thiên toa vậy ngươi và ta giải thích một chút lão đại trên thân làm sao có nhiều như vậy chuyên không cách nào giải thích đại thanh lưu ý vị thâm trường nói tồn tại chính là hợp lý chúng ta giống như tiến vào một cái thế giới đặc thù đột nhiên lạc p h à m thanh nhâm vang lên cho đến giờ phút này đại thanh lưu cùng thiên toa lúc này mới phát hiện bọn hắn ba xuất hiện tại một cái đặc thù không gian bên trong t r u n g quanh là một số b ư ớ c lên nham tương núi lửa hoạt động bầu trời cũng thay đổi thành hỏa hồng sắc không khí nóng hổi cho dù là hít một hơi liền cảm giác giống như là hút vào một đám lửa hừng hực lạc thần quả thật là lạc thần vậy mà có thể cảm thụ nơi này khác biệt chỉ nghe một đạo âm thanh vang r ộ i vang lên liền gặp một người mặc trường bào màu đỏ ngỏm tuổi trẻ nam tử xuất hiện trong hư không sau lưng hắn còn đi theo mấy chục cái thượng bộ thiên thần cảnh giới cờ giả thiên thần mở miệng ngươi là ai nam tử tự giới thiệu ta gọi không dư nghề nghiệp chính là một tên đạo tặc không gian đại thanh nhu cười lạnh một tiếng nghe u nói lạc à thần tiểu u A. sao, Làm c hôm nay phát một bút tiền tài bất nghĩa cố ý muốn mượn một số lạc phang cười muốn mượn bao nhiêu không dư thuận miệng nói không nhiều không nhiều cho chúng ta ba vạn khối hỗn độn nguyên thạch là được rồi lạc phàm ta là một cái thương nhân ngươi muốn mượn ta trong tay h ố n độn nguyên thạch tự nhiên là có thể ta muốn biết ngươi lấy cái gì đồ vật tới làm thế chấp không dư chỉ bằng ta không dư cái tên này lạc phàm than nhẹ một tiếng thật rất hiếu kỳ vượt ngoại cao thủ đều là một số không có đầu góc cặn bã sao ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không giảng buộc cho ngươi mượn ba vạn mai h ố n độn nguyên thạch không dư niết miệng lên lạc thần ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nhà ngươi hẳn phải biết m ư ợ đây chỉ là cái dễ nghe thuyết pháp chúng ta mục đích thực sự là muốn đánh cướp các ngươi trên người hỗn độn nguyên thạch, cùng món kia thánh khí ta biết thực lực của ngươi rất mạnh nhưng là xin đừng nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta bởi vì phàm là bị chúng ta đạo tặc không gian để mắt tới người đều sẽ trả giá đắt lạc phàm lắc đầu tu luyện giới là một cái mạnh được yếu thua thế giới ngươi không phải là muốn trên người ta bảo vật sao trước hết để cho ta nhìn ngươi bản lĩnh đi đã như vậy vậy ta liền thành toàn ngươi không dư trong mắt lóe lên một vòng tinh quang thiên tôn cảnh giới khí thế trực tiếp bộc u phát ra ngoa tạo đây là tình huống như thế nào khí thế của hắn làm sao cường đại loại này cường giả làm sao có thể giáng lâm tại địa cầu thiên toa hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy hãi nhiên đại thanh n h ư nói bọn hắn là đạo tặc không gian có thể giấu kín tại không gian chung cũng có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái nào đó vị diện điểm này cũng không kỳ quái n h a thiên toa không có nhiều lời dù là đối phương là thiên tôn cảnh giới cường giả hắn cũng không chút nào kiên kỵ bởi vì lạc phàm chính là cái quái thai thời gian hậu thối không dư vung cánh tay lên một cái thời gian tại lúc này nhanh chóng lùi về phía sau hắn muốn để lạc phàm biến thành một đứa bé trở lại sinh mệnh ban đầu g á n vẻ lạc phàm lắc đầu yếu thật yếu đáng chết đây là tình huống như thế nào không dư biểu lộ biến ta đã để thời gian hậu thối mười v ạ n lần cho dù là thần vương cũng vô pháp tiếp nhận có thể ngươi làm sao có thể không nhìn ta thời gian đào lưu lạc phàm nhết miệng cười một tiếng khả năng bởi vì tu vi của ta mạnh hơn n g ư ơ i a n g ư ơ i ngươi cũng là thiên tôn cấp bậc cường giả giờ k h ắ c này không dư trong mắt để lộ ra thật sâu hãi nhiên chương ba trăm bốn mươi bốn ngươi ngay cả địch nhân đều không tính là kinh hỷ hay không ý không ngoài ý、mớn. lạc phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn không dư cười ha ha vội vàng thu hồi thần thông khách khí nói ra lạc thần giấu quả thật rất sâu ta liền thích ngươi loại này đ ề u thấp tính cách ngươi người bạn này ta không dư giao định lạc phàm cười ngươi có tư cách gì trở thành bằng hữu của ta không dư sắc mặt hơi đ ổ i ý cười hoàn toàn không có trong mắt càng là loẽ ra bức người hạt quang lạc thần bởi vì cái gọi là hoàn gian nên giải không n ê n kết ngươi cũng không phải là muốn cùng ta không dư khi địch nhân a lạc phàm lắc đầu lực lượng ngang nhau kia mới tính địch nhân ngươi ngay cả địch nhân đều không tính là đi chết không dư giận tí mặt trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm trực tiếp hướng về lạc phàm chém giết mà đi hắn vốn không muốn cùng một vị thiên tôn là địch có thể lạc phàm khi người h n quá đáng mảy may liền không có đem hắn để ở trong mắt cho nên hắn nhất định phải sửa chữa lạc phàm dừng lại trong tay ngươi trường kiếm giống như không bằng trong tay của ta thanh này sắc b é n a lạc phàm trực tiếp lấy ra cái kia thanh thanh kiếm mang trên mặt nụ cười vô hại nhìn thấy thanh này thanh kiếm không dư thân thể trực tiếp đứng im tại không trung to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng ở trên mặt trở xuống hắn muốn giết lạc phàm thế nhưng là trong tay hắn lại có một thanh thanh kiếm hai người đều là thiên tôn lại lạc phàm thực lực ngự trị ở bên trên hắn một khi khai chiến hắn sẽ chết thật sẽ chết lạc phàm mở miệng ngươi hẳn phải biết ta không thích giết chóc nhất là muốn giết ta đối thủ ta thường thường sẽ cho bọn hắn một cái còn sống cơ hội ngươi là chính mình đem chính mình buộc vẫn là từ ta đậu thủ không giữ cười ngươi là nghĩ coi ta là thành những cái kia thần tử cùng nhau bán đúng không ta cho ngươi biết đây không có khả năng ngươi căn bản liền không khả năng bắt lấy ta nói đến đây thân ảnh của hắn biến mất tại không trung đạo tặc không gian sở dĩ tới vô ảnh đi vô tung đều là bởi vì bọn hắn có thể giấu kín vào hư không c h u n g xem ảnh một trừ thanh nhân dù là bán thánh cùng ngụy thánh đều khó mà đem bọn hắn bắt tới dù là hắn không phải là đối thủ của lạc phàm cũng có thể ung dung rời đi nơi này chạy rồi thiên toa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lạc phàm k h ẽ cười một tiếng hắn có thể chạy đến đâu đi ngo tạo không gian làm sao cứng như vậy một tiếng hét thảm bỗng nhiên văng lên mặt mũi bầm rập không dư xuất hiện lần nữa ở trong mắt lạc phàm hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi biểu lộ nội tâm càng là dâng lên thao thiên cự lãng trước kia vô luận đi đến đó không gian cũng giống như bông đồng dạng mềm hồ hồ nhưng mới rồi hắn lại phát hiện không gian giống như bàn thạch đồng dạng cứng rắn đến mức hắn căn bản là không cách nào trốn ở trong hư không lạc phàm cách không một chỉ một đạo quy tắc chi lực trực tiếp chui vào không dư cơ thể bên trong cầm giữ tu vi của hắn giao ra dấu kín vào hư không công pháp g i a hỏa này là ma quỷ sao không dư trong lòng không cách nào bình tĩnh hắn nhưng là thiên tôn cảnh giới cờ giả nhưng bây giờ lại bị đối phương cầm giữ tu vi loại thủ đoạn này hắn chưa từng nghe thấy giao ra công pháp ngươi có thể hay không thả ta rời đi không dư cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nội tâm không ngừng kêu khổ hắn thật không nên đánh tiếp lạc phàm a vốn cho rằng trên người đối phương có mấy vạn khối hỗn độn nguyên thạch còn có một cái thanh khí an cướp hắn sau đó liền có thể tiêu dao khoái hoạt có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lạc phàm thực lực so hắn tưởng tượng chúng còn muốn đáng sợ ngươi có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả lạc phàm trở tay chính là một bàn tay rút đối phương mặt mũi bầm rập mắt nội đom đóm không dư giận dữ Sĩ、si、sát khả ba ấ t khả nhủ. Ba, lạc phàm lại một cái tát rơi vào trong tay địch nhân cũng không cần phách lối như vậy này sẽ lộ ra người rất y ế u trí cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì hắn nhưng là thiên tôn cấp bậc cường giả nếu như đem hắn giết bán cho yêu tộc những cường giả kia nhất định có thể bán rất nhiều tiền đại thanh lưu thanh â m vang lên lạc phàm khẽ gật đầu như thế một cái ý kiến hay chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ không dư mặt mũi tràn đầy ủ ị khuất biểu lộ hắn thật sợ dù sao lạc phàm cũng không phải người hiền lành trước đó vừa mới giết một đầu t i ê n tôn cảnh giới huyền quy hắn không chút nghi ngờ nếu là chọc giận đối phương đối phương tuyệt đối sẽ không để ý giết chết hắn đồng thời đem hắn bán cho cường giả yêu tộc không dung suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp tại chữ vật pháp bảo trung lấy ra một bản hư không quyết đây chính là dấu kín vào hư không bên trong công pháp cái này còn tạm được lạc phàm đem kia bộ công pháp thu vào sau đó nhìn về phía không dư sau lưng những người kia cho hắn trưởng bối truyền một lời sau mười ngày tới tham gia cạnh tranh đi còn không mau đi truyền lời không dư khóc không ra nước mắt tâm tính trực tiếp băng dù sao hắn nhưng là thiên tôn cảnh giới c ư ờ n giả g một khi bị đấu giá khẳng định như vậy sẽ thanh danh m ấ t sạch không chỉ có như thế khẳng định sẽ có vô số người muốn chụp được hắn dù sao đạo tặc không gian đắc tội quá nhiều người sáu trở lại duyện châu sau đã là chạm vào tối còn chưa vào nhà lạc phàm liền thấy một người mặc váy dài trắng tuổi trẻ nữ tử nàng ngũ quan tinh xảo phong hoa tuyệt đại trọng yếu nhất còn là một vị thần vương cảnh c ư ờ n giả g nàng rất xinh đẹp tự mang không dính khói lựa trần gian khí chất có thể ở trong mắt lạc phàm lại là bộ xương mỹ nữ bất quá lạc phàm lại có thể cảm nhận được thiên toa hô hấp rõ ràng rồn rập lên nhìn về phía ánh mắt của đối phương trung tràn đầy khẩn trương tiểu nữ tử tiền đoá đoá gặp qua l ạ c thần nhìn thấy lạc phàm xuất hiện nữ tử liền vội vàng hành lễ đồng thời tự giới thiệu lạc phàm khe n h ư mày ngươi là người nhà họ tiền tiền đoá đoá khách khí nói ra đúng vậy gia phụ tiền cương để ta đến đây đi theo l ạ c thần đi theo chưa nói tới dù sao tất cả mọi người là bằng hữu lạc phàm hời hợt nói một câu sau đó nói thiên toa giúp đỡ tiền cô nương chuẩn bị một tòa biệt thự về sau thiên lần i nàng thứ nhất nhìn thấy gia hỏa này đối một cái nữ nhân nào đó để ý như vậy a lạc phạm cười lắc đầu sau đó hướng về trong nhà đi tới hắn tạm thời còn không cần tiền ra tình báo thế nhưng là người này mạch đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng Cái này t lạc phàm nói ớ i bay không có ý tứ vấn đề này ngươi hẳn là đến hỏi người khác truy nữ nhân phải dùng tâm trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể thư nhân bưng cắt gọn mâm đựng trái cây đi tới hoặc là chính là n g ư ơ i đầy đủ ưu tú ưu tú đến cứ để nữ nhân đ à o lại truy ngươi nói cầm lấy một khối quả táo để vào lạc phàm trong miệng thiên toa bừng tỉnh đại ngộ t ẩ u tử ngươi nói nhiều như vậy chính là muốn nói cho ta ngươi có một cái nam nhân ưu tú à. chương ba trăm bốn mươi lăm muốn làm gì thì làm mặc dù tiểu phàm ca rất ưu tú nhưng ta tuyệt đối không có cố ý khoe khoang hắn ý tứ thư nhiên cười lắc đầu đúng vậy h ắ n tựa như là một vỏ phủ bùi lão cửu cần ổn định lại tâm thần chậm giải phẩm thiên toa không ngừng nữ ngôi thư nhiên nói kỳ thật ngươi cũng rất ưu tú vô luận là nhan giá trị vẫn là bản lĩnh đều là ngàn dặm mới tìm được một nếu như ngươi thật thích một cái nữ h à i vậy liền hẳn là bung ô tay đuổi theo nhưng nhớ lấy một điểm trừ dụng tâm còn hẳn là không muốn mặt một điểm không muốn mặt thiên toa có chút mộng thư nhiên ừ một tiếng hiện tại cái niên đại này nữ h à i tử đều không thích quá mức đàng hoàng nam nhân mặc dù quá thành thật nam nhân nghe vào lại nhận nữ h à i tử thích kỳ thực không phải quá mức đàng hoàng nam nhân sẽ cho người một loại quá mức cứng nhắc cảm giác sinh hoạt bình thản không thú vị không có bất kỳ cái gì kinh hỉ loại người này thích hợp làm lốp xe dự phòng nữ hải tử cực kỳ thích chính là loại kia xấu xa nam sinh nếu như có thể không muốn mặt một số vậy thì càng hoà n mỹ thiên toa nói thẳng lão đại tẩu tử nói ngươi thích hợp làm lốp xe dự phòng lạc phàm chừng hai mắt một cái cút thiên toa cười hắc hắc sau đó trên mặt nổi lên một kia bất đắc dĩ t i ề n đoá đoá ủng có thần vương cảnh tu vi mà ta chỉ có thượng bộ thiên thần thực lực nàng xem ta ánh mắt tựa như là đối đãi một con run dế muốn truy nàng đoán chừng khó khăn a t h ư n h i ê n cho nên nói theo đổi con gái phải dùng tâm mặc dù tiên đoá đoá tu vi tại ngươi phía trên nhưng cái này lại không phải ảnh hưởng hai người các ngươi bình chướng ngươi muốn hiểu rõ một sự kiện nơi này là địa cầu là ngươi sân nhà ngươi muốn để nàng thích h ứ n g xã hội này mang nàng đi tiếp thu chuyện mới mẹ vợ chỉ có dạng này nàng mới có thể nhìn thẳng vào ngươi tồn tại nhớ lấy không thể ở trước mặt nàng thể hiện ra thế yếu của ngươi thiên toa liên tục gật đầu t a ơn tậu tử ta biết nên làm như thế nào lạc phàm lớn mật đ u ổ i theo đi nếu như ngươi thật có thể theo đuổi được nàng ta giúp ngươi hướng tiền ra cầu hôn được rồi thiên toa cười lên tiếng mà liền tại lúc này một đạo trầm muộn thanh â m tại bên ngoài biệt thự vang lên lạc thần cứu mạng một đạo hư nhược thanh â m chuyển vào lạc phàm ba người trong hai lạc phàm nhịu nhữ, nhữ mày nhưng vẫn là mang dép đi ra ngoài trong hoa viên một cái toàn thân tràn đầy máu tươi láo giả nằm ở nơi đó khí tức dị thường suy yếu lao đầu ngươi đây là tình huống như thế nào thiên toa kinh ngạc nhìn xem hắn đây là hướng vũ tinh lao đầu kia đang đấu giá chu tông thời điểm muốn dùng một ngàn mai hỗn độn nguyên thạch giá cả đem hắn mua xuống hướng nam sơn hư nhược nói ra ta là bị người chu gia đạ thương Bọn hắn không phải chu sơn cùng chu tông đối thủ rơi vào đường cùng lúc này mới tìm tới cửa tìm kiếm che chở hướng tiên sinh nói quá lời ta người này mặc dù thích tiền nhưng ta cũng thích kết giao bằng hữu nhất là người ta đều có cùng chung định nhân lạc pham trên mặt ý cười hướng nam sơn chật vật đứng dậy hướng về lạc phàm bái lạc thần ân cứu mạng ta hướng nam sơn suốt đời khó quên xin nhận ta cúi đầu mà vào lúc này hai thân ảnh cấp tốc mà tới chính là chu sơn cùng chu tông bọn hắn cũng không có vội vã rời đi mà là đi theo bạch hàng ăn một bữa miễn phí bữa tối thực lực phương diện đều có rõ ràng tăng lên nguyên nhân chính là như thế bọn hắn hai chú cháu mới có thể liên thủ vây công hướng nam sơn dù sao vì chuộc về chu tông chu gia trả giá một trăm m ư ơ i tỷ mai thần thạch nếu như có thể đoạt lại hướng nam sơn trong tay những cái kia hỗn đ ộ n nguyên thạch chu gia khẳng định có thể đền bù trước đó tổn thất cho nên bọn hắn đuổi tới nơi này chỉ bất quá làm hai chú cháu nhìn thấy lạc phàm sau trên mặt biểu lộ lập tức liền ngưng kết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tình huống như thế nào biết lão đại nhà ta thiếu tiền cho nên các ngươi hai chú cháu chủ động đưa tới cửa hay sao thiên toa mở miệng mang trên mặt ý cân nhắc chu sơn vội và nói lạc thân bất giận chúng ta tới cái này cũng vô ác ý chỉ là muốn đem hướng nam sơn mang đi chỉ thế thôi chỗ mạo phạm còn mời ngươi tha lỗi nhiều hơn lạc phàm nói không có ý tứ hướng tiên sinh hiện tại là khách nhân của ta ai cũng không thể đem hắn mang đi lạc thần ngươi đừng muốn khinh người quá đáng chu tông giận hiện nay tiên đạo quy tắc đang trở nên yếu kém ta chu ra lão tổ chẳng mấy chốc sẽ lâm thế nếu như ngươi ngoan n g oán giao ra hướng nam sơn hai nhà chúng ta ở giữa ân oán liền xóa bỏ trái lại ta chu ra lão tổ tông chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi ngươi đang uy hiếp ta sao ngươi chẳng lẽ quên đi bị ta tù binh sỉ đục lạc phàm nhìn hắn một cái ánh mắt băng lãnh chu tông trùng điệp hư lạnh một tiếng ta cũng không có uy hiếp ngươi mà là tại trình bày một sự thật trước ngươi cũng đã nói ngươi không can thiệp chúng ta những này kẻ ngoại lai tự do có thể ngươi vì sao muốn xen vào việc của người khác chẳng lẽ có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao lạc phàm cười đúng a có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm ngươi biết rõ đạo lý này làm sao còn hỏi ra như thế nhược trí vấn đề Ngươi Tông Trùng tợn, giữ Chu thấp Mắt chu tông giận trong mắt tràn đầy sắc ý hắn vốn muốn nói một số ngoan thoại nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này dù sao lạc phàm đang ở trước mắt nếu là chọc giận hắn kết quả của mình tất nhiên mười phần thê thảm bất quá hắn đã nghĩ kỹ chờ chu ra lão tổ tông lâm thế về sau nhất định phải đem lạc phàm rút gân l ộ t ra đem hắn tiên đao v ạ n quả chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng của hắn sắc ý lạc phàm đưa tay xuất kiếm tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt h ạ trực tiếp đem chu tông chém thành huyết vụ lạc phàm người đang làm cái gì ngươi dựa vào cái gì muốn giết ta chất nhi chu sơn sắc mặt như sáp thân thể không ngừng run dậy hắn căn bản không nghĩ tới lạc phàm ác độc như vậy một lời không hợp liền giết người đây chính là chu gia thần t ử A. gánh vác chu gia tương lai bây giờ lại là chết tại lạc phàm trong tay lạc phàm hắn có thể uy hiếp ta chẳng lẽ ta liền không thể giết hắn sao ngươi coi là thật cho rằng ta là một cái tốt tính ta không có ngươi nghĩ thiện lương như vậy ta trong đầu cũng không phải là chỉ có tiền tốt ngươi có thể lăn nếu không ta không ngại để các ngươi hai chú cháu đi đoàn tụ chu sơn cố nén tức giận t ố t ngươi có gan h ã y đợi đấy h ã y đợi đấy đi ta chu ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi nói đến đây đằng không mà lên biến mất tại trong màn đêm lão đại ngươi làm sao trực tiếp giết chu tông thiên toa mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thần giới có tám gia tộc lớn nhất chúng ta trước đó đã đắc tội địch ra ngươi làm sao còn muốn đắc tội một cái vạn nhất bọn hắn liên thủ ngươi như thế nào đấu qua được bọn hắn chương ba trăm bốn mươi sáu mượn đao giết người lạc phàm yên tâm đi chu ra cùng địch ra là không thể nào liên thủ đối phó ta thiên toa cao mày đây là vì cái gì chu gia cùng địch gia đều là thần giới tám gia tộc lớn nhất một trong tồn tại bình thường khẳng định quan hệ cá nhân càng tốt hơn chớ nói chi là ngươi vẫn là bọn hắn cùng c h u n g địch nhân bọn hắn làm sao không có khả năng liên thủ lại đối phó ngươi là ạ phàm ta giết chu gia cùng địch gia thân tử đây là thủ không đội trời chung mà ta chỉ có một cái mạng ngươi cho rằng chu gia sẽ cho phép địch gia giết chết ta sao lại hoặc là ngươi cho rằng địch gia sẽ cho phép chu gia giết chết ta sao không nên quên địch chạch cái kia lời thế nha hướng nam sơn phục dụng đan dược khí s ắ c tốt mấy phần ta minh bạch lạc thần ý của ngài ngươi muốn mượn đao giết người mượn địch ra cây đao kia d i ệ t trừ chu gia không sai lạc phàm vô luận là địch ra vẫn là chu gia bọn hắn cũng không thể bỏ qua ta nhưng là loại này đẳng cấp đối thủ tại ta mà nói căn bản dẫn không d ậ y nổi hứng thú của ta dứt khoát để bọn hắn cho cắn chó đi bất quá muốn hoàn thành chuyện này còn cần làm phiền hướng tiên sinh giúp ta tản chu tông bị dết sự tỉnh lạc thân yên tâm lão hủ chắc chắn hoàn thành ngươi giao xuống nhiệm vụ hướng nam sơ cười hắn biết mình tầm quan trọng chu tông bị giết chu gia chắc chắn sẽ không công khai việc này dù sao này sẽ ảnh hưởng chu gia ở tại thần giới địa vị bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp mưu sắt lạc phàm nhưng nếu như là như thế này căn bản không cách nào gây nên địch gia lão tổ coi trọng cho nên chu tông bị giết sự tình nhất định phải đem ra công khai chỉ có địch gia lão tổ biết chuyện này hắn mới có thể xuất thủ diện trừ chu gia dù sao lạc phàm cùng địch trạch đã sớm là trên một sợi thường châu chấu sau đó hướng nam sơn đi tiền đoá đoán nơi đó yêu cầu cùng tiền cương đưa tin một bài sau đó rời đi duyệt châu rời đi địa cầu dù sao một mình hắn năng lượng quá nhỏ truyền bá tin tức cũng có chỉ hoãn nhưng nếu như tăng thêm một cái tiền ra đâu cùng lúc đó chu sơn cũng xuất hiện tại thần giới xuất hiện tại chu gia xem ảnh một phụ thân hài nhi hành sự bất lực không thể đem tông nhi mang về còn mời ngươi trách phạt chu sơn mặt mũi tràn đầy bi thương biểu lộ chu gia tộc trưởng chu thượng khẽ nhữ mày chuyện gì xảy ra ngươi làm sao không có đem tông nhi mang về ta để ngươi hạ giới không phải liền là đem tông nhi mang về sao chẳng lẽ có những người khác ra giá cao hơn đập đi tô nhi g n không không có người đập đi tô nhi g n là là bởi vì tô nhi g n bị lạc phàm giết cái gì con ta bị giết rồi chu nghiễm trợn mắt tròn xoe hiển nhiên không nghĩ tới nhi tử sẽ chết chu thượng trên mặt cũng đầy là tức giận nói đến cùng là chuyện gì xảy ra tia lạc phàm vì sao muốn giết tô nhi g n sự tình là như vậy bà chu sơn đơn giản trình bày sự tình đi qua tốt một cái lạc phàm cũng dám sát hại ta chu g i a thần tử cơn giận này nhất định phải ra nhất định phải vì tô nhi báo thủ chu thượng sắc mặt dữ tợn lần này hắn thật giận phụ thân báo t h ủ việc này tuyệt đối không thể sinh trưởng chu sơn nói địch ra lão tổ địch chạch đổ nước vào não từng thể không giết chết lạc phàm hắn liền chết không yên lành bởi vậy hắn bị lạc phàm lừa bịp đi một kiện thanh khí nếu như chúng ta một khi công bố muốn giết chết lạc phàm địch ra lão tổ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên báo t h ủ một chuyện chỉ có thể âm thầm tiến hành chu thượng hai mắt tỏa sáng có loại sự tình này đúng vậy lạc phàm trong tay hoàn toàn chính xác thật có một kiện thanh khí chu thượng cười hắn nhìn về phía đại nhi tử chu nghiễm lao đại người chết không thể phục sinh đã tông nhi đã chết ngươi cũng không cần quá nhiều bị thương chờ giúp tông nhi đã báo đại t h ủ ta liền đem gia tộc chuyển thừa món tiểu b á n thanh khí truyền thụ cho ngươi chú n g h ĩ m cười ha ha phụ thân lời nói này nhẹ nhõm chết cũng không phải con trai của ngài ngươi đương nhiên không khó qua chu thượng giận tí mặt nếu không ngươi chết một lần để ta cảm thụ một chút mất con thống khổ bốn chú n g h ĩ m lập tức liền không lên tiếng chu thượng trùng điệp hư lạnh một tiếng người chết không thể phục sinh việc đã đến nước này ngươi cho rằng lao tử trong lòng không k ó chịu nhưng coi như như thế thì phải làm thế nào đây đừng có một viên pha lê tâm chúng ta duy nhất có thể làm chính là giúp tông nhi báo thủ chu sơn nói phụ thân nói có lý chúng ta cùng địch gia đấu trên vạn năm vẫn luôn không có chiếm được chút tiện nghi nào bây giờ địch gia lão tổ tính mệnh cùng lạc phàm liên lụy lại với nhau chúng ta có lẽ giết không được địch trạch nhưng hoàn toàn có thể giết chết lạc phàm chỉ cần lạc phàm chết một lần địch trạch tất nhiên sẽ hồn phi phách tán hắn mà chết địch gia khẳng định sẽ rắn mất đầu chu thượng cười nói việc này cần bàn bạc kỹ hơn chúng ta chu ra thực lực mặc dù không tầm thường nhưng là cần thiết tìm giúp đỡ chỉ có dạng này địch trạch sau khi chết chúng ta mới có thể chiếm lĩnh phủ đệ của bọn hắn tài sản kỳ thật chu thượng rất muốn một thân một mình từng bước xâm chiếm rơi địch ra sản nghiệp nhưng hắn cũng không phải là loại kia vô nao hàng người hắn biết chờ địch ra suy sụp sau đó khẳng định sẽ có gia tộc khác đứng ra từng bước xâm chiếm địch ra sản nghiệp như đúng như đây chỉ dựa vào một cái tiểu tiểu chu ra căn bản là không cách nào ngăn cản cho nên hắn nhất định phải tìm kiếm cường hữu lực giúp đỡ giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ diệt trừ lạp h à m sau đó cùng một chỗ từng bước xâm chiếm địch ra sàng nghiệp chu sơn đề nghị phụ thân chúng ta có thể liên hệ lôi ra cùng chị ra nhớ ngày đó hai nhà bọn họ thần tử bị bắt là tông nhi cho bọn hắn rời đi cơ hội nếu như chúng ta lần này đi tìm chị ra cùng lôi ra bọn hắn khẳng định có thể hay không ngồi nhìn mặc kệ dù sao ba nhà chúng ta quan hệ coi như không tệ bọn hắn khẳng định nguyện ý liên thủ diệt trừ lạc phạm chu thượng khẽ gật đầu kế này rất tốt ta cái này đi gặp hai vị gia tộc tộc trường thương nghị diệt trừ lạc phạm sự tỉnh sáu địch gia lao gia vừa rồi có người đưa tới một phong thư ngay tại địch liệt lúc tu luyện một cái hạ nhân cung kính đi lên phía trước địch liệt không biết là ai đưa tới thư nhưng vẫn là tiếp nhận đồng thời hắn đem mở ra nhưng khi hắn nhìn thấy nội dung trong thư cả n g ư ờ i nhất thời liền đ ộ n g kịp phản ứng về sau trong mắt l ó e lên kinh người sắc ý t ố t t ố t một cái chu gia cũng dám cùng lôi ra cùng trì gia liên thủ d i ệ t trừ lạc phạm đây là muốn làm cho ta địch ra láo tổ vào chỗ chết ta không thể tha thứ quả nhiên là không thể tha thứ chuyên lệnh xuống mật thiết dám thị chu gia lôi ra cùng chị gia người động tĩnh nếu như bọn hắn rời đi thần giới lập tức đến báo vâng ba người các ngươi gia tộc tốt nhất đừng đ a lửa nếu không ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết địch liệt trong mắt lóe lên một vòng hàng quang mặc dù bọn hắn cũng là vì giết chết lạc phàm mà tụ tập cùng một chỗ có thể lạc phàm tính mệnh nhất định phải từ địch ra láo tổ địch trạch tự mình kết thúc nếu như bị người khác chém giết như vậy nhưng chính là một thi hai mệnh a được rồi vì phòng ngừa đ ê m dài lắm n ộ n g vẫn là hiện tại liền diện trừ chu ra cho thỏa đáng địch liệt nói đứng vậy tập kết trong tộc thần vương cảnh giới cao thủ theo ta đi chu gia hôm nay nhất định phải đem chu gia san thành bình đ ị a vâng cái gì gọi là vô địch vô địch cũng không phải là thực lực còn có quyền mưu như, như là lạc phàm thân ở địa cầu lại có thể ở tại thần giới nhắc lên một trận gió tanh mưa máu chương ba trăm bốn mươi bảy tự giết lẫn nhau thần giới lôi ra lôi minh đạo hữu chúng ta cứ dựa theo trước đó thương nghị chờ địa cầu quy tắc yếu đi về sau chúng ta liền vượt lên trước hạ giới d i ệ t trừ lạc phàm sau đó chia đều địch ra s ả nghiệp lôi ra cửa nhà chu thượng chắp tay nói lôi ra lão tổ tông lôi minh gật gật đầu vừa định nói chuyện hắn bỗng nhiên nhìn về phía đông vương ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi ý làm sao phía đông lửa cháy ngập trời tiêu tội như là người chu ra vị trí a xem ra giống như là ta chu ra phương hướng chu thượng cao mày không dùng suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp đưa tin trong nhà đệ tử hỏi thăm đến t ậ t cùng thế nhưng là nhưng không có người trả lời vấn đề của hắn lôi minh trong nhà phát sinh b i ế n cố ta về nhà trước một chuyến chu thượng sắp mặt tái nhận hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng là nội tâm lại có một loại dự cảm bất t ư ở n g ngươi đã không nhà để về một đạo băng lanh thanh em đ ố n g nhiên vang lên liền gặp địch liệt mang theo hơn ba mươi vị thần vương cảnh giới cường giả xuất hiện tại lôi ra trên không địch liệt ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây địch liệt xuất hiện để chu thượng cùng lôi minh đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc chu thượng việc đã đến nước này ngươi sao lại cần giả vờ giả v ị đâu ngươi chẳng lẽ không biết ta tại sao lại xuất hiện ở đây các ngươi là nghĩ kết minh diệt trừ lạc phàm a địch liệt mặt mũi tràn đầy k i n h thường còn có ngươi chẳng lẽ không muốn biết chu ra x ả ra chuyện gì sao chu gia tất cả mọi người đã bị ta diệt đồng thời ta một mồi l ử a thiêu hủy ngươi chu gia nói đến đây địch liệt cười lên ha hả đối mặt là phàm hắn chỉ có bị ngược phần có thể chu gia trong mắt hắn lại như là sâu kiến xem ảnh một tăng thêm vận dụng địch gia truyền thừa trí bảo không đến một cái giờ liền d i ệ t đi toàn bộ chu gia đây không có khả năng làm sao có thể ngươi làm sao có thể biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì chu thượng mặt s á m như cho cùng lôi ra chỉ ra kết minh sự tình chỉ có mấy cái chu gia d ò n chính biết thế nhưng là đối phương là thế nào biết chuyện này địch liệt i ế t miệng cười một tiếng mới đầu ta cũng rất buồn b ự c làm sao có người biết n g ư ơ i chu ra ý đồ đồng thời đưa tin tại ta hiện tại ta mặc dù có nghi vấn có thể kia đều không trọng yếu trọng yếu chính là bọn ngươi thật muốn giết chết lạc phàm nói đến đây hắn hung h ă n g phun các ngươi đơn giản là muốn lấy diệt trừ lạc phàm gián tiếp tính hại chết ta địch ra lão tổ phi các ngươi tính là thứ gì hôm nay ta nhất định phải đem các ngươi diệt trừ nhanh chóng kích hoạt trật pháp lôi ra lão tổ lôi minh hét lớn một tiếng đã sự tình đã bại lộ bọn hắn duy nhất có thể làm chính là ngăn cản được địch ra công kích nếu không lôi ra cũng sẽ hướng chu ra đồng dạng trở thành quá khứ thức kia là hắn không muốn nhìn thấy ông đủ mọi màu sắc thần quang trực tiếp bao phủ toàn bộ lôi ra đây là lôi ra một đạo phòng tuyến cuối cùng có thể ngăn cản thiên tôn cảnh giới cường giảm ộ t nén hương công kích địch liệt ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn cùng ngươi đồng q i vô tận chu thượng như là một đầu phát cồn hùng sư thẳng đến địch liệt sung phong mà đi muốn giết ta giống như người si nói mộng địch liệt mặt mũi tràn đầy khinh thường hắn chính mình mạnh nhất thiên tôn xưng hảo chính là tám gia tộc lớn nhất trung thực lực mạnh nhất tồn tại như thế nào lại e ngại một cái chu thượng nếu không phải như thế như thế nào lại diện trừ chu gia sau đó giết tới lôi gia chu huynh chớ có cùng địch liệt giao thủ ta đã đưa tin chỉ ra mời bọn họ đến đây cứu chúng ta ba vị thiên tôn đồng thời xuất thủ hoàn toàn có thể chém giết địch liệt ngươi dạng này không khác lấy chứng t r ọ i đa a lôi minh hô to một tiếng địch liệt tế ra trường kiếm vừa cùng chu thượng giao thủ vừa nói ngươi cho rằng chỉ ra dám ra tay sao còn có ngươi dám ra tay sao lôi minh lập tức liền không lên tiếng sự kiện kia địch ra không biết cũng là thôi một khi biết bọn hắn sao d á m cùng địch ra là địch nếu như d á m cùng địch ra là địch như thế nào lại lén lút muốn liên thủ diện trừ lạc phảm từ đó gián tiếp hại chết địch ra l á o tổ địch trạch địch liệt thanh â m vang lên lần nữa lôi minh l á o thất phu ta có thể cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội nhưng là ngươi nhất định phải giúp ta giết chết chú thượng kể từ đó ta có thể tha thứ ngươi lôi ra chuyện lần này còn có giúp ta đưa tin chỉ ra l á o ra kia hôm nay giữa các ngươi sự tình đã bại lộ nếu như không muốn chỉ ra lọt vào ta địch ra trả thù vậy liền tới giúp ta giết chết chu thượng đây là các ngươi một cái duy nhất lấy công chuộc tội cơ hội địch liệt muốn phân liệt chu gia lôi ra cùng chỉ ra quan hệ hắn muốn để chu thượng cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng hắn muốn đem lạc p h ẳ m mang cho hắn x ỉ nhục tất cả đều áp đặt đến chu thượng trên thân địch liệt ngươi quá h è n hạ vậy mà để chúng ta tự giết lẫn nhau chu thượng tức giận như sấm hôm nay phát sinh sự tình triệt để vượt qua hắn trưởng khống hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này chu minh thật xin lỗi ta không thể hại ta lôi ra đệ tử lôi minh than nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ người ba chu thượng huyết khí ngược dòng tức đến run dậy cả người trừ cái đó ra căn bản không biết nói cái gì chu hình ta cũng không thể hại ta chỉ ra đệ tử người yên tâm đi chết về sau hàng năm hôm nay ta đều sẽ tế điện ngươi anh linh chỉ ra lão tổ cũng ở phía xa bay tới vì cái gì tại sao phải dạng này ba người chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể đánh giết địch liệt các ngươi tại sao phải liên thủ lại đối phó ta chu thượng mắt đỏ một n ư ớ c trong mắt tản mát ra dữ tợn tức giận lôi minh than nhẹ một tiếng chúng ta thực sự có thể đánh giết địch liệt đạo hữu Thế nhưng l à địch g i cường giả. Giết hắn, chúng ta minh n chết.、Kẻ、thức h mới là Tuấn Kiệt, hai người cùng á cái c cũng lốc. Địch chút, chỉ chú còn chưa người không miệng lên. Dừng lại một chút, chỉ là một cái chú thượng, liệt lại là là đủ một một d để đ ta ộ c t h ủ Hai người, các người liên thủ diệt t ra ừ trừ hắn hắn, đi. Diệt t coi như chuyện hôm nay chưa như nay từng Vâng. hôm xảy ra. lão ô i mình cùng trì ra l tổ chị cổ đáp ứng một tiếng hai người đồng thời tế ra chính mình bản mệnh trường kiếm thẳng hướng đối phương về phần địch liệt thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem ba người kịch chiến cùng một chỗ hắn cảm giác trường k h ô n g người khác tính mệnh cảm giác người phần đã nghiền nhất là đối phương vẫn là ba vị thiên tôn cấp bậc cường giả cùng lúc đó hắn cũng sẽ tại lạc p h ạ m nơi đó chịu bất khí tất cả đều phát tiết ra loại cảm giác này sảng khoái đầu truyền tinh di theo thời gian trôi qua đông phương cũng xuất hiện một vòng ngân bạch sắc giờ phút này vô luận là chu thượng lôi minh vẫn là chị cổ ba vị thiên tôn đều thân chịu trọng thương nhất là chu thượng thương thế hắn cực nặng thân thể giống như là một cái tổ ong vỏ vẽ đồng dạo nhưng coi như như thế cũng có thể nhìn ra thực lực của hắn dù sao hắn ngăn cản được hai vị t i ê n tôn liên thủ tiến công tuy bại nhưng linh thật không nghĩ tới ta sẽ chết tại hai người các ngươi trong tay sớm biết như thế ta liền không nên liên thủ với các ngươi à. chu thượng cười lên ha hả thanh âm bên trong tràn đầy đ ắ n g chát l ô i minh than nhẹ một tiếng chu hình chớ trách chúng ta chúng ta cũng là vì sinh tồn c h i cổ cũng nói đúng vậy a chúng ta đều là vì sinh tồn nhưng vào lúc này địch liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên đã chương á c c ngươi đối u t h ợ n lòng mang ấy nấy, n g g ta đưa ấy ư các i chết c h u được chứ. Chú thích, hôm q ba trăm bốn mươi tám c h í gần như yêu ta đưa các ngươi chết chung được chứ tràn ngập nghiền ngẫm tiếng cười bỗng nhiên vang lên nghe nói như thế lôi m i n h cùng trì cổ đều là không tự chủ được giật cả mình trong mắt để lộ ra thật sâu ý hoảng sợ quay đầu nhìn lại chỉ gặp địch liệt tay cầm trường kiếm dậm chân mà tới hắn bộ pháp ổn trọng như núi khoe miệng có chút d ư ơ n g lên ánh mắt âm lánh vô cùng giống như là một đầu ác ma cho người ta một loại cảm giác không rét mà run địch liệt ngươi nói không giữ lời ngươi sẽ chết không yên lành l ô i minh trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi hắn biết mình bị đối phương tính toán hắn không chỉ làm u ố n để bọn hắn tự giết lẫn nhau còn nghĩ ngồi ngư ông đất lợi dùng phương thức đơn giản nhất giết chết bọn hắn a tâm hắn đang chết tâm hắn đang chết địch liệt không phải ta nói không giữ lời là các ngươi quá mức n â y thơ Các người đều muốn liên thủ d i ệ t trừ ta địch ra lão tổ ta như thế nào lại xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng như đúng như đây vậy ta địch liệt xứng đáng địch ra liệt tổ liệt tông sao nói đến đây hắn giơ trường kiếm lên giận chém mà xuống một kiếm chặt trên người chỉ cổ để hắn miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài thân thể run rẩy mấy lần sau đó mất đi hô hấp liên thủ giết hắn nếu không chúng ta đều phải chết chu thượng nổi giận gầm lên một tiếng dẫn theo trường kiếm liền xông lên phía trước ha ha cộc xem ảnh một địch liệt mặt mũi tràn đầy khinh thường đỉnh phong thời kỳ ba người các ngươi liên thủ ta sẽ còn kiên kỵ các ngươi có thể ba người các ngươi đã làn nỏ mạnh hết đà giết các ngươi giống như nghiền chết ba con sâu kiến nói đến đây hai tay của hắn bấm quyết trường kiếm trực tiếp gào thét mà ra giống như một đạo cực quang đầu tiên là xuyên thấu chu thượng lồng ngực sau đó chém dụng lôi minh đầu mà bây giờ ba vị thiên tôn chỉ còn lại chu thượng còn có hô hấp định liệt ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mình bị người làm đau dùng sao chu thượng hoa hoa phun màu tươi ngoài dự đoán chính là lúc này ánh mắt của hắn lộ ra mười phần bình thản cháu của ta bỏ mình chuyện này người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay thế nhưng là ngươi địch ra lại biết không chỉ có như thế thậm chí còn biết ta chu ra cùng chị ra lôi ra liên thủ ý đồ đây hết thảy hết thảy tựa như là có một cái đại thủ trong bóng tối siêu khống hắn mục đích chính là để chúng ta tự giết lẫn nhau mà bây giờ hắn mục đích đã tới địch liệt cười không nghĩ tới ngươi lão già này trước khi chết lại còn có loại này giác ngộ ngươi nếu biết những này vậy ngươi có biết là ai trong bóng tối siêu khống đây hết thảy chu thượng lạc phạm địch liệt không thể phủ nhận núi vai tên tiêu chí gần như yêu cái này tất cả manh mối đều chỉ hướng hắn chu thượng thấp giọng nói chính là như thế ngươi vì sao muốn c a m nguyện làm đao trong tay của hắn địch liệt nói kỳ thật làm đao không có cái gì đại không được m ẫ u chốt là cây đao này muốn chặt cái gì nếu như chặt một khối vẫn thạch ta khẳng định sẽ cân nhắc một ít nhưng nếu như chặt một đám phế vật còn cần cân nhắc cái khác sao p h ú c chu thượng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi hắn cảm giác đối phương tại nhục nhà hắn địch liệt vung tay lên trực tiếp thu thập lên chu thượng phun ra máu tươi như nhặt được trí bảo n g ư ơ i khả năng không biết ngươi thuận miệng phun ra máu tươi liền giá trị mấy trăm triệu mai thần thạch thứ này cũng không thể tùy ý lãng phí giá trị mấy trăm triệu mai thần thạch máu tươi của ta có như vậy đáng tiền sao nói đến đây chu thượng cười lên ha hả ta biết k i a lạc phàm bán qua máu tươi của ngươi ở ngay trước mặt người bán chết địch liệt trợn mắt tròn xoe đưa tay ở giữa phi kiếm chém ra trực tiếp lấy chu thượng tính mệnh n g ư ơ i tới đem bọn hắn máu tươi tất cả đều rút k ô sau đó tới hạ rời bán đi địch liệt trực tiếp hạ lệnh vâng người tới phá mất lôi r a trợ pháp đem lôi r a san thành bình địa tất cả mọi người một tên cũng không để lại sáu duyên châu hồ nhân tạo bên cạnh lạc phàm câu lấy cá hưởng thụ lấy gió nhẹ lướt qua gương mặt giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua núi l ồ i thư n h i ê n ngồi tại lạc phàm bên người dưới thân là một cái giỏ trúc bên trong là ba đám màu xanh sống cộng đ ô n g giờ phút này nàng chính cho lạc phàm đàn sen áo len nàng biết mẫu thân niên đại đó nữ nhân đều sẽ vì âu hiếm nam nhân dệt một kiện áo len nàng cũng biết đây không phải là bệnh áo len là bệnh hai người tình yêu đó là bọn họ tình yêu tốt nhất chứng kiến dù là ngón tay của nàng bị áo len kim đâm sưng đỏ cũng không có dao động nàng cho lạc phàm dệt một kiện áo len dự tính ban đầu lạc thiên dụ dùng côn làm thương vũ động hổ hổ sinh phong p h ả n phất hắn cho cây k i a trường côn giao phó linh hồn nhìn qua như là một đầu dao long cuốn lên trên mặt đất khô h é o lá rụng mạn thiên phi vũ cũng đánh thức nằm d ạ p trên mặt đất phơi nắng đại thanh ưu để nó ánh mắt lộ già khó chịu chi ý n ư u núi phun khí biểu thị bất mãn sau đó nhắm mắt lại lần nữa thiết đi sinh hoạt bình thản nhưng lại ấm áp cái này vẫn luôn là lạc phàm khát vọng sinh hoạt mà liên tại lúc này tiền đoá đoá ở phía xa đi tới lạc thiên dụ ngừng một chút nhìn đối phương liếc mắt sau đó lại lần ngay cả lên thương tới đại thanh lưu con mắt đều không có mở ra phản phất l a o tăng nhập định các ngươi trò chuyện t h ư n h i ê n cười đứng dậy cầm tuyến đoàn hướng về biệt thự đi tới gặp qua lạc thần tiền đoá đoá hành lễ lạc phàm nhìn chằm chằm lơn là lẳng lặng nói ra ngươi xuất hiện so ta tưởng tượng trung muốn sớm tiền đoá đoá trên mặt nổi lên mỉm cười chẳng lẽ lạc thần biết ta ý đồ đến lạc phàm lẳng lặng nói ra chu ra Vong.、Tiền、đoá đoá Tiền dung tiêu không thay đây ổ i Lôi ra cũng vong. Tiền đoá đoá nụ cười trên mặt tại thời Ngươi cái đoán đúng đoá đoá đoán đúng đoán được đ vong. vong. sao phần cũng nụ trên này ngưng phần cũng này? Không, khắp Chỉ thể ra ra có mặt kết, tuyệt đối không phải suy đoán tiền đoá đoá mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên nếu như lạc phạm biết chu ra v o n g có thể nói là trùng hợp có thể hắn có thể nói ra chu ra lôi ra chỉ ra ba cái gia tộc hủy diệt cái này lại sao là trùng hợp đơn giản như vậy lạc phạm nói rất rõ ràng dù chu ra ở tại thần giới địa vị chỉ dựa vào bọn hắn không cách nào diệt trừ ta coi như trong bọn họ tâm bành trướng muốn diệt trừ ta cũng phải cân nhắc sau đó chiếm đoạt địch ra gặp được khó khăn cho nên trong chuyện này bọn hắn nhất định phải tìm kiếm minh hữu thần giới tám gia tộc lớn nhất âm thầm tranh đấu không ngừng nhưng mấy ngày trước chu tông đã từng đã cứu trì ra thiên kim cùng lôi ra thần tử chuyện này là tam đại gia tộc cùng chung mối thủ mấu chốt cho nên bọn hắn ba nhà sẽ kết minh mục đích là giết ta từ đó giết chết địch gia lão tổ việc này địch gia không biết thì thôi một khi biết nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ dù địch liệt tính cách hắn khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế diệt đi cái này tam đại gia tộc tiền đoá đoá hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên lạc t h â n dù tại sự tình bên ngoài lại như là trong cuộc người tiểu nữ tử bội phụ tiền đoá đoá nội tâm thật không cách nào bình tĩnh mặc dù phụ thân nói lạc p h à m là cái kỳ nhân có thể nàng vạn vạn đều không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như thế thông minh không đây không phải thông minh mà là bụng dạ cực sâu dù sao chu ra lôi ra chỉ ra diệt vong là hắn trong bóng tối một tay bài kế thân ở thế gian lại thông qua mưu trí diệt trừ tam đại gia tộc c h í gần như yêu nói chính là hắn a chương ba trăm bốn mươi chín lạc phàm sinh nhật chu gia trí gia lôi gia tam đại gia tộc diệt vong so lạc phàm trong tưởng tượng phải nhanh một chút nhưng cũng vẹn vẹn dạng này bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến tam đại gia tộc sẽ bị tiêu diệt cái này cũng có thể nhìn ra địch gia muốn giết quyết tâm của hắn không chút khách khí mà nói vô luận hắn đắc tội người nào địch gia đều sẽ trăm phương ngàn kế giúp hắn giải quyết điểm này cũng không tệ tiền đoá đoá hồi báo xong tin tức sau liền rời đi bên hồ chỉ còn lại lạc phàm hai cha con cùng đại thanh、Niu. đột nhiên đại thanh ngưu n g n g đầu nhìn về phía hư không khách tới người giấu đầu lộ đuôi há lại chân nam nhân lạc phàm cười lắc đầu h ư không run g rẩy một người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên đi ra người này thực lực cực mạnh chính mình thiên tôn cảnh giới t u vi nhưng là tại lạc phàm trước mặt lại có vẻ rất cung kính bị nhân không hoàn bái kiến lạc thần trung niên nhân tự giới thiệu cũng hướng lạc phàm thở dài hành lễ lạc phàm ngươi là cái kia đạo tặc không gian không dư trưởng bối không hoàn nói đúng vậy không dư chính là khuyển tử lần này tới chính là muốn hướng lạc thần xin lỗi khuyển tử tính tình cao ngạo lại không coi ai ra gì chỗ m ạ o phạm còn mời lạc thần ngươi tha lỗi nhiều hơn đây là hai ngàn mai hỗn độn nguyên thạch là ta một điểm nho nhỏ tâm ý còn hy vọng lạc thần không muốn ghét bỏ chịu nhận lỗi phải có chịu nhận lỗi tư thái không hoàn tại điểm này làm còn được tương truyền các ngươi đạo tặc không gian dị thường giàu có chỉ là hai ngàn mai hỗn độn nguyên thạch liền muốn đuổi chúng ta đại thanh mưu không l ệ n h không n h ạ t thanh nhâm vang lên xem ảnh một lạc phàm không có lên tiếng không hoàn nói đây là ngoại giới đối với chúng ta thành kiến chúng ta đạo tặc không gian mặc dù thường xuyên trộm lấy người khác t à i phú nhưng là ngày bình thường tiêu xài rất lớn trong tay tích xúc cũng không nhiều mà lại coi như đấu giá k h u y ế n tử giá cả cũng không có khả năng vượt qua hai n g h n khối hỗn độn nguyên thạch đúng vậy chúng ta mặc dù có rất nhiều địch nhân nhưng chúng ta địch nhân phần lớn đều không c ó t h ủ không đội trời chung lại có ai sẽ tiêu hai n g h n khối hỗn độn nguyên thạch t r ụ p được k h u y ế n tử còn có điểm trọng yếu nhất một khi lạc thần công khai đấu giá k h u y ế n tử khẳng định sẽ bộc lộ ra một số tin tức tỉ như hư không quyết chuyện này ta nghĩ vẫn là không muốn bạo lộ tốt thời khắc mấu chốt có thể trở thành một đạo át chủ bài ta thích cùng người thông minh liên hệ lạc phàm trên mặt dâng lên một tia nụ cười n h ạ t nhạt hoàn toàn chính xác hắn nói đấu giá không dư chỉ là nghĩ hủ dọa đối phương làm cho đối phương bí mật đến đây c h u người hắn thật không nghĩ tới công khai đấu giá không dư dù sao dưới tay hắn có ba ngàn huyết bảo nếu như tất cả mọi người nắm giữ hư không quyết cái này sẽ thành một thanh sắc bén lưới dao không ra khỏi vỏ thì thôi vừa ra khỏi vỏ nhất định nôn máu mà thanh này l ợ kiếm hiện tại còn không thể bị những người khác biết l ạ c phàm đột nhiên nâng tay lên bên trong cân câu không dư thân thể tại đáy hồ vọt ra khỏi mặt nước xuất hiện tại bên bờ bên trên nhìn thấy phụ thân sau không dư ánh mắt lộ ra cực nóng q u a n mang phụ tử các ngươi có thể rời đi l ạ c phàm nhàn nhạt nói một câu cáo tử không hoàn chắc tay lập tức mang theo nhi tử rời đi bên hồ nên ăn cơm trưa thư nhiên tại biệt thự hô một tiếng đến rồi l ạ c phàm buông xuống cần câu cùng phụ thân cùng nhau hướng về biệt thự đi tới đại thanh mưu thì là nằm dạp trên mặt đất tiếp tục ngủ ngủ trưa sau khi về đến nhà bốn đồ ăn một chén canh đã bưng đến bàn ăn bên trên t h ư n h i ê n cười đem b ắ t đua đặt ở lạc phàm cùng lạc thiên dụ trước mặt tiểu di mụ vừa mới gọi điện thoại về giữa t r ư a h ứ c hẹn cho nên không trở lại ăn cơm lạc phàm hiếu kỳ hỏi tiểu di mụ có phải là đàm bạn trai rồi lạc thiên dụ nói tiểu k i ự u khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái thần thần bị bí hơn nữa nhìn điện thoại di động tần suất cũng so trước đó nhiều t h ư n h i ê n tiểu di mụ cũng nên đàm người bạn trai dù sao nàng đã không phải là tiểu hải tử chỉ bất quá đối phương nhân phẩm như thế nào còn phải giút nàng tay cầm mạch lạc phàm không có nhiều lời kỳ thật coi như thư nhiên không nói hắn cũng sẽ giúp đỡ tiểu di mụ quan sát quan sát bạn trai của nàng sau bữa ăn thư nhiên hưng phấn cầm lấy món kia vừa mới bệnh xong cao cổ áo len ngươi thử một chút nhìn xem có vừa người không không vừa vặn ta tại sửa chữa một chút được lạc p h a m cười h ở i áo khoác sau đó đem áo len mặc lên người đây cũng không phải là là dùng loại kia thô cọng lông bệnh mà thành sau khi mặc vào không chỉ có rất vừa người hơn nữa nhìn đi lên tựa như là mua thành phẩm đồng dạng lạc p h a m cười nói ấm áp rất chi kỷ sinh nhật vui vẻ t h ư n h i ê n không hề có điểm báo trước ở giữa nói một câu ta sinh nhật lạc phàm có c h ú t mộng bởi vì hắn đã sớm quên đi sinh nhật của mình t h ư n h i ê n liên tục gật đầu đúng a hôm nay là ngươi hai mươi bốn tuổi sinh nhật ta biết ngươi không thích náo nhiệt trường hợp cho nên cũng không có thông trí những người khác cũng không có chuẩn bị cho ngươi cái khác quà sinh nhật cố ý tại sinh nhật ngươi trước bệnh cái này háo len cái này háo len t h á n g qua vật vật lạc phàm nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực hắn tại bắc cảnh đợi mười tám năm biết rõ bình thản là phúc mà t h ư nhiên trùng hợp biết hắn muốn t h ư n h i ê n ngẩng đầu lên phía ngoài cây lựu chín ta v ớ i không tới nếu không ngươi cóng ta đi hái cây lựu à? đến lạc phàm trực tiếp dưới eo t h ư n h i ê n cười nhảy đến lạc phàm trên lưng thật nặng lạc phàm hơi có vẻ cật lực nói một câu ngươi nói ta béo t h ư n h i ê n trợn mắt tròn xoe muốn đưa tay đi bóp lạc phàm bên hông t h ị t mềm lạc phàm ta có n g toàn thế giới ngươi nói có nặng hay không t h ư n h i ê n sửng sốt một chút sau đó cười ra tiếng không nghĩ tới ngươi cái du một phiền phức cũng sẽ nói thổ vị lợi tâm tình người phải học tập lấy tiến bộ không phải sao lạc phàm có nàng đi vào bên ngoài biệt thự trong viện hai viên cây liệu trên cây kết xuất rất nhiều lớn nhỏ cỡ nắm tay cây liệu chỉ bất quá đoạn thời gian trước cảm giác chua sót mà bây giờ những cái kia cây liệu vào trái cây cũng thay đổi thành màu đỏ mở ra sau đó là tiểu hồng sắc cây liệu tử cảm giác cũng không phải là đặc biệt n g ọ n có loại nhàn nhạt, nhạt vị chua ta không thích ăn cây liệu bên trong tử ảnh hưởng cảm giác bất quá dùng để ép nước lại là không sai thư nhiên một bên hái lấy cây liệu vừa nói đợi chút nữa chúng ta đem những n à y cây liệu đều ép thành nước ta đoán chừng đủ hai người chúng ta người uống lạc phàm khóc không ra nước mắt uy tiểu di mụ nhìn chằm chằm vào những ngày cây lựu i người đem những ngày cây lựu i đều ép nước nàng trở về sau đó không nỡ mắng người à. t h ư n h i ê n cười hì hì nói ra nàng không có ý tứ mắng ta lạc phàm khỏe miệng không bị khống chế có c ấ p coi như nàng không có ý tứ mắng người nhưng là nàng dám mắng ta à. t h ư n h i ê n nhịn không được nói vậy ta muốn uống tươi ép cây lựu i nước làm sao bây giờ chửi liên chửi đi ai bảo nàng dâu lớn nhất đâu lạc phàm cười lắc đầu lao công tốt nhất t h ư nhiên cười tại lạc phàm trên mặt hôn một cái một lát sau hơn ba mươi cây l i ễ u tất cả đều xuống cây thư nhiên cầm một cái giò trúc đem tất cả cây l i ễ u trang chuẩn bị ép thành quả nước uống mà liên tại lúc này khương tuyết mang theo một cái trung niên phụ nhân đi vào lạc phàm biệt thự sư phụ chúng ta đến chương ba trăm năm mươi ngươi thì tính là cái gì người trung niên phụ nhân kia nhìn qua ba mươi lăm tuổi người mặc màu lam nhạt đối chân thức thu e o vững t â m m á y lụa nước phủ s ắ c hoa nhài nhàn nhạt nở đầy hai tay áo ba bụi tóc đen quắn lên vãi ngân kéo mang bên hông lỏng loạn cột màu mực cung địch màu sáng tua cờ tùy ý rơi xuống trong gió tràn lên một tia gợn sóng mi tâm như cũng là một điểm chu xa dáng người thất t h à nhìn người nọ lạc phàm không khỏi nhứ mày nữ nhân này thực lực rất mạnh là hắn gặp qua mạnh nhất thiên tôn cường giả giao chỉ tiên cung tuệ tâm gặp qua lạc thần trung niên phụ nhân không tiêu n g ạ o không tự tin nói một câu lạc phàm sau đó thì sao hương tuyết khách khí nói ra lạc thần sư phụ ta lần này vượt giới mà đến là nghị thu thư nhiên tiểu thư làm đồ đệ dù sao nàng chính mình hỗn độn linh thể đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất tiến hành dẫn đạo tất nhiên có thể trở thành một cái siêu cấp cứng giả ba một cái bàn tay vô hình cách không rơi vào khương tuyết trên mặt để hắn gương mặt cấp tốc xứng đỏ khoe miệng thậm chí có máu tươi tràn ra bất quá cái này đều không trọng yếu trọng yếu chính là một t á t này trực tiếp đem nàng cho giúp ngộng bởi vì nàng căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm sẽ quất nàng bạt thai mạnh ta liền biết ngươi ở chỗ này không có ý tốt quả nhiên đôi cáo vẫn là để lạc ra lạc phàm trong mắt sát ý lang nhiên lạc thần ngươi ở ngay trước mặt ta đánh ta đồ nhi cái này không khỏi không có đem tiếp thân để ở trong mắt ta ngươi có thể không đem tiếp thân để ở trong mắt nhưng là ngươi không được vũ nhục ta giao chỉ tiên h cung tuệ tâm biểu lộ đàm ạ c nhưng là ánh mắt bên trong lại là lộ ra không cách nào che giấu tức giận lạc phàm trực tiếp xuất thủ bóp lấy cổ của đối phương hắn đem n â n g quá đỉnh đầu ngươi tính là thứ gì giao chỉ tiên h cung đây tính toán là cái gì đồ vật mau bông ra ta sư phụ xem ảnh một khương tuyết mặt mũi tràn đầy tức giận nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi dù sao sư phó của nàng là một vị thiên tôn cảnh giới cờ ư n giả g dù là phóng nhãn toàn bộ giao trì tiên cung cái kia cũng xem như cao thủ trong cao thủ nhưng bây giờ nàng lại bị lạc p h à m một cái tay bóp cổ nâng quá mức đỉnh mà lại sắc mặt tái xanh gia hỏa này không phải thần vương sao làm sao có như thế đáng sợ tu vi lao công ngươi không nên tức giận có lời gì h ả o h ả o nói thư nhân vội vàng nói một câu ẩm lạc p h à m trực tiếp đem tuệ tâm ném xuống đất như là một vị quân vương quan sát đối phương ở trước mặt ta thu hồi ngươi kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác c u việt vợt kia thành không ý hiếp thẻ đánh bạc tuệ tâm sắc mặt tái nhợt nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập h ã i nhiên nàng biết lạc phàm thực lực rất mạnh thế nhưng là ai có thể nghĩ tới dù là chính mình ở trước mặt hắn cũng không hề có lực hoàn thủ người này quả thực chính là một cái quái vật không dùng suy nghĩ nhiều tuệ tâm nói lạc thần thiếp thân tới đây cũng vô ác ý chỉ là nghĩ đưa ngươi người yêu một cái cơ duyên ngươi cho rằng cơ duyên của ngươi rất đáng tiền sao lạc phàm lấy ra một điếu thuốc thơm đặt ở bên miệng ngươi ngay cả ta đều đánh k h n g lại có tư cách gì dạy bảo thê tử của ta tuệ tâm hít sâu một hơi cố nén tức giận trong lòng nói lạc thần l ờ i này có lý nhưng tuyết nhi vừa rồi biểu đạt có sai cũng không phải là thiếp thân muốn thu ngươi thê tử làm đồ đệ mà là ta giao chỉ tiền cung thánh chủ muốn thu nàng làm đồ tự mình truyền thụ nàng tu luyện pháp thuật ta giao chỉ tiên cung mặc dù không phải đại thiên thế giới trung mạnh nhất tông môn nhưng cũng có thể đứng vào trước mười vô số người muốn c h è n phá ra đầu tiên vào ta giao chỉ tiên cung tu luyện có thể trở thành thánh chủ đồ đệ người ít càng thêm ít l ạ c phàm sau đó thì sao đây là một cái cơ duyên không phải sao tuệ tâm nói ta biết ngươi thực lực cường đại nhưng là ngươi thật có thể dẫn đạo ngươi thê tử tu luyện sao nếu như có thể ngươi làm sao không để nàng tu luyện thật là không muốn để nàng tiếp xúc đến tu luyện giới không ngươi so tất cả mọi người rõ ràng loạn thế sắp tới đây cũng là một cái tràn ngập cơ duyên thời đại bởi vậy ta kết luận ngươi không cách nào dẫn đạo nàng không chỉ có là ngươi nhìn chung toàn bộ đại thiên thế giới có thể dẫn đạo nàng tu luyện tông môn cũng có thể đ ế m được trên đầu ngón tay mà ta giao chỉ tiền cung liền n có dẫn đạo nàng tu luyện cao nhân đúng vậy thiếp thân cũng không phủ nhận tuyết nhi ở lại đây là có mục đích tính nhưng chuyện này đối với tại các ngài phu thêm mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu chỉ là sẽ để cho các ngươi tạm thời tách rời một đoạn thời gian lạc pham trở mặc t h ư n h i ê n có hỗn độn linh thể đây là liền ngay cả đại thanh n h u đều sợ hai thán phục đồng thời cho rằng có thể thành thánh thể chất nhưng là hắn thật không biết như thế nào dẫn đạo nàng dù là hắn chính mình rất nhiều tại dị tộc trên thân cướp sạch mà đến công pháp nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một bộ thích hợp t h nhiên tu luyện lão công ta muốn cùng vị tiền bối này đi tu luyện ta không muốn trở thành một cái h i ề n nội trợ ta nghĩ chân chính giúp ngươi chia sẻ áp lực thư nhiên thanh â m vang lên n ữ khí của nàng có vẻ hơi khẩn trương bởi vì nàng không muốn cùng lạc phạm tách ra dù sao hai người tách rời mười tám năm lần này đoàn tụ vẫn chưa tới thời gian một năm nhưng nàng thật rất khát vọng mình có thể biến c ư ờ n g có thể giúp đỡ lạc phạm chia sẻ một số áp lực vì thế nàng thậm chí nguyện ý từ bỏ cùng với lạc phạm thời gian tuệ tâm nói lạc thần ta biết ngươi đang lo lắng cái gì đơn giản là lo lắng thư n h i ê n cô nương đi đến giao trì tiên cung lại nhận một số đệ tử khi dễ cùng làm khó dễ điểm này ngươi cứ yên tâm đi thanh chủ sẽ đích thân thu nàng làm đồ đến thời điểm coi như thiếp thân nhìn thấy nàng cũng phải xưng hô một tiếng t h á n h nữ toàn bộ giao trì tiên cung sẽ không có người dám làm khó dễ cùng khi dễ nàng điểm này ta có thể hướng lên trời phát thệ hỗn độn linh thể đây chính là trong truyền thuyết thể chất bất kỳ bên nào thế lực đều muốn loại siêu cấp thiên tài này cho nên bọn hắn sẽ đem thư nhân coi như thần minh cùng bái muốn mang ta đi thê tử cũng có thể nhưng là ta có một có cái điều i k ệ nàng Lạc Phạm lập tức liền muốn hai mươi ba nếu như không tu luyện sẽ gặp phải cơ thể bên trong hỗn độn chi khí phản vệ một khi khi đó liền xem như thánh nhân cứu không được nàng mà hắn sở dĩ cùng thần giới tiền ra giao hảo vì cái gì chính là muốn tìm kiếm thích hợp thư nhiên con đường tu luyện bây giờ giao chỉ tiên cung người xuất hiện cũng là xem như giúp hắn lại một cọp tâm sự tuệ tâm khách khi nói ra ngươi nói ta cần một cái đặc quyền tùy thời có thể tham viếng thê tử của ta đặc quyền lạc phà m biết một số lớn tông môn đều có rất nhiều quy củ phàm nhân không thể tiến vào cho nên hắn nhất định phải yêu cầu một cái tùy thời có thể tham viếng thư n h i ê n đặc quyền chỉ có dạng này mới có thể yên tâm để thư n h i ê n rời đi đồng dạng đây cũng là đối giao chỉ tiên cung ước thúc dù là tuệ tâm l u ô n miệng nói sẽ thiện đ ạ i thư n h i ê n có thể những lời này căn bản liền không thể tin hoàn toàn tuệ tâm lộ ra vẻ l à khó cũng không phải là thiếp thân không nguyện ý đáp ứng lạc thần tình cầu mà là ta giao chỉ tiền cung đệ tử đều là nữ nhân không có thánh chủ đồng ý nam nhân căn bản cũng không có thể đi vào lạc phàm khép cười một tiếng chính là như thế các ngươi có thể đi trở về về phần như thế nào dẫn đạo thê tử của ta tu luyện c h í n h ta sẽ nghĩ biện pháp tuệ tâm thở dài thôi thôi đã lạc thần khăng khăng như thế vậy ta liền đáp ứng ngươi nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện lạc phàm cười ngươi có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả ý của ta là ta có thể cho ngươi giao chỉ tiên cung lệnh bài ngươi có thể tùy thời đi t h ă m viếng ngươi thế tử nhưng cái lệnh bài này ngươi không thể nói là ta cho ngài đúng vậy ngươi có thể nói là trên người ta cướp đi cứ như vậy coi như thánh chủ trách tội xuống tiếp thân cũng không cần gánh trách lạc phàm ánh mắt đạo mạc ta khinh thường ở lại làm những cái kia hư đầu ba nao sự tình ta cần chính là chính mình tùy thời tiến vào giao chỉ tiên cung đặc quyền nhân nhiên là thê tử của ta thân là chồng của nàng hẳn là có tùy thời tham viếng tư cách của nàng nếu như ngay cả điểm ấy các ngươi đều không thể đáp ứng Ta như thế tâm theo như nào yên tâm nàng ngươi đi theo các rời đi. rời các lạc phàm tính do dự một chút đưa tay tiếp nhận khối kia ngọc bài hắn biết tại thời khắc này thương nhiên liền muốn cách hắn mà đi đi giao chỉ tiên cung tu luyện mặc dù trong lòng có mọi loại không bỏ nhưng hắn cũng hy vọng thư nhiên có một cái tốt tương lai thư nhiên tiểu thư ngươi trước chuẩn bị một chút sau ba ngày chúng ta khởi hành trở về giao trì tiên cung tuệ tâm hướng về thư nhiên nói một câu thư nhiên biểu lộ bình tĩnh không cần chuẩn bị bây giờ rời đi đi tuệ tâm có chút ngoài ý m u ố n ngươi không cùng ngươi thân nhân cáo biệt sao cáo biệt sẽ chỉ chỉ làm thêm đau xót thà rằng như vậy chẳng bằng trực tiếp rời đi dù sao ta chỉ là đi giao trì tiên cung tu luyện cũng không phải một đi không trở lại thư nhiên trên mặt ý cười nhìn qua rất là thoải mái Thì、thật nàng cũng không muốn dạng này có thể nàng biết rõ cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ hắn loạn đạo lý lạc phàm ta đi giúp ngươi ép cây liều nước thư nhiên chờ ta trở lại lại uống đi lạc phàm khẽ gật đầu chờ thêm đoạn thời gian ta cho ngươi đưa đến giao chỉ tiền cung cũng được ẩn a thư nhiên tiếng nói nhất truyện thực tế không được ngươi giúp ta tìm m ộ i m ộ i cũng được a lạc phàm có c h ú t mộng xem ảnh một căn bản không biết thư nhiên là có ý gì còn chưa kịp phản ứng tuệ tâm liền dẫn thư nhiên đằng không mà lên biến mất tại trong giữa không trung ngươi thê tử có ý tứ là không ngại ngươi tại nàng rời đi khoảng thời gian này tìm cái khác nữ nhân khương tuyết thanh âm vang lên đánh gây lạc phàm suy nghĩ ta đối với ngươi không có chút nào h ả o cảm ta nghĩ ngươi tốt nhất biến mất tại trước mắt ta lạc phàm ánh mắt đ ạ m mạc khương tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà tức giận nói họ lạc ngươi đừng không biết tốt xấu mặc dù là ta nói cho sư môn ngươi thê tử chính mình hỗn độn linh thể sự t ì n h nhưng chuyện này đối với nàng đến nói cũng là một cái lớn lao tạo hóa ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng mà không phải giống một đầu gặp người liền căn chó dại ta trêu chọc ngươi rồi nói đến đây trong mắt hiện ra nhất tầng nóng ánh hơi nước trên gương mặt còn có một cái đỏ bừng t h ủ ấn nhìn qua mười phần ủy khuất lạc pham l ặ n g lặng nhìn nàng ngươi cái gọi là tạo hóa chính là tại hai vợ chồng chúng ta trước đó cũng không cảm kích tình huống giới trực tiếp đem thê tử của ta tình huống cáo chi sư môn của ngươi sao ta m u ố n biết ngươi tại đem chuyện này hồi báo cho sư môn của ngươi trước có phải là hẳn là cho chúng ta chào hỏi được một chút ý kiến của chúng ta ngươi có biết người với người ở trung trọng yếu nhất tôn trọng hai chữ ngươi ngay cả chúng ta đều không tôn trọng còn nói là vì thê tử của ta suy nghĩ Ta ba nhưng tất y không phản bắt ư phì phì cả mọi n người rất nhanh liền thích hướng thư nhân không có ở đây sinh hoạt mặc dù thư chính nghĩa hai vợ chồng biết được thư n h i ê n rời đi địa cầu rất thương cảm nhưng bọn hắn cũng biết nữ nhi đây là vì tu luyện ngày nào đó trở về tất nhiên sẽ thoát thai hoa cốt phong nhã hào hoa lạc phàm vẫn luôn rất hy vọng có người đến đây khiêu khích chính mình dù sao không có người khiêu khích thời gian trôi qua rất nhàm chán dù sao khoảng cách đấu giá thanh khí thời gian đã càng ngày càng gần dù sao vẹn vẹn là đấu giá một kiện thanh khí quá mức nhàm chán h á n còn nghĩ đấu giá mấy cái thần tử hoặc là thánh tử kiếm chút thần thạch đáng tiếc không có người đến khiêu khích hắn cuối cùng đến đấu giá thanh khí một ngày này đỉnh núi thái sơn lạc phàm ngồi xếp bằng chỗi này thanh kiếm cắm ở bên cạnh hắn bàn thạch bên trên bốn phía hội tụ vô số cường giả nhân tộc yêu tộc số lượng xa so với trước đó còn kinh người hơn vẹn vẹn là thần vương cảnh giới cường giả liền có trên trăm vị nhiều yêu thần cảnh giới cường giả cũng nhiều đạt trăm vị không chỉ có như thế hắn thậm chí còn cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại tất cả đều là thiên tôn cấp bậc cường giả cùng yêu đế những người kia nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập ý cân nhắc bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy lạc phàm nhưng là đối với cái tên này lại không xa lạ gì nghe nói đây là trên địa cầu cùng nhất nam nhân thực lực dị thường t a o minh đã từng bán qua thần tử giết qua huyền quy nhất tộc yêu đế có thể nói là phong quang vô hạn vốn cho rằng đối phương có ba đầu s á u tay hoặc là chính mình đáng sợ thể chất có thể nhìn qua chứ có chút x ó i giống như cũng không có gì hơn người chỗ lạc phàm nói không cần nói nhảm nhiều lời cảm tạ chư vị đến đây cổ động hôm nay chủ đề là đấu giá thanh kiếm giá khởi điểm một trăm triệu mai thần thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm vạn người trả giá cao được t a ra một trăm triệu mai thần thạch một vị xấu xí lao giả mở miệng cười so với nhân tộc kỳ thật yêu tộc đối binh khí cũng không có quá nhiều si mê dù sao đây là nhân loại binh khí không thích hợp bọn họ sử dụng trừ phi có thể tu luyện thành người có thể một khi thành người cũng thay đổi thành thành nhân sao lại cần nhân loại binh khí t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh cũng không có mọi người trong tưởng tượng như thế xuất hiện kịch liệt báo giá âm thanh cái này rất không tầm thường dù sao đây chính là một kiện đường đường chính trinh thanh khí giá cả tuyệt đối cao không hợp thói thường nhưng bây giờ lại chậm chạp không có người cho ra giá tiền cao hơn thiên toa truyền âm lao đại chúng ta giống như bị người nhằm vào đại thanh lưu rất rõ ràng vấn đề xuất từ lao gia hỏa này trên thân hắn khẳng định uy hiếp qua những cường giả kia để bọn hắn đừng ra giá cứ như vậy hắn liền có thể dùng nhỏ nhất trả giá đạt được thanh này t h à n h khí lạc thần người này tên là vô khuyết đạo nhân chính là huyền thiên tông tông chủ cái này tông môn thực lực tại đại thiên thế giới chúng chỉ có thể đứng vào trước một trăm n h ư n g là bản thân hắn thực lực có thể so với ban thánh tương t r u y ề n phía sau có thánh nhân làm chỗ dựa cho nên không người nào dám đắc tội hắn tiền đoá, đoá linh hồn đưa tin lạc phạm c á o chi hắn liên quan tới lao đầu này sự t ì n h lạc phàm nết miệng lên thật rất á o ước vô khuyết đạo nhân viên kia không sợ chết tấm a chương ba trăm năm mươi hai giết gà sao lại dùng đau mổ trâu một trăm triệu mai thần thạch lần thứ nhất còn có hay không so giá tiền này cao hơn lạc phàm thanh em quanh quẩn ở trong thiên địa làm gì không có người trả lời hắn kỳ thật cũng không phải là những cường giả kia không muốn tham dự cạnh tranh mà là không dám vô khuyết đạo nhân có thủ tật báo phàm la đắc tội hắn người đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng m ặ dù tiền đoá đoá có thể báo ra một cái giá trên trời nhưng là tiền ra nguyên tắc một hạng là quảng giao thiên hạ bằng hưu c ự c ít nguyện ý đắc tội với người nhất là v ô khuyết đạo nhân loại này tên điên đây là bọn hắn không nguyện ý đắc tội đương nhiên còn có một người cũng có thể ra giá, giá đó chính là k h ư ơ n g t u y ế t chỉ bất quá n à n g mươi phần chán ghét lạc phàm vì sao muốn giúp hắn một trăm triệu mai thần thạch lần thứ nhất sáu lần thứ hai sáu lần thứ ba lạc phàm nhìn về phía v u khuyết đạo nhân thanh này thanh kiếm hiện tại liền quy vị đạo hữu này tất cả một trăm triệu mai thần thạch chụp được một thanh thanh khí vị đạo hữu này thật là nhặt cái đại lộ a vô khuyết đạo nhân n é t miệng cười một tiếng toàn bộ nhờ đạo hữu khác phụ trợ thôi nói đến đây trong tay hắn lấy ra một cái túi lượn g đồ lạc thần la o hủ trước mắt chỉ có hai trăm năm mươi vạn mai thần thạch còn lại ngày nào đó tại cho ngươi nghe được cái này rất nhiều người biểu lộ đều biến xem ảnh một bọn hắn đều không ốc tự nhiên có thể nghe ra vô khuyết đạo nhân nói bóng gió hắn đây là tại nhục nhã lạc phàm a dù sao đồ n ố c cái số này là đại thiên thế giới thông dụng lời mắng người ban đầu vô khuyết đạo nhân dùng một trăm triệu mai thần thạch cạnh tranh cái này thanh khí bản thân liền đã rất quá đáng nhưng ai đều không nghĩ tới hắn vậy mà lại được một t ứ c lại muốn tiến một thước đây quả thực là đang đánh lạc thần mặt l ạ c phàm lấy ra thuốc lá đặt ở bên miệng thiên toa i n h ế c miệng cười một tiếng hắn biết l ạ c phàm muốn giết người không dung suy nghĩ nhiều trực tiếp dùng cái bật lửa hắn đem nhóm lửa hắn nhẹ nhàng hút một hơi nhìn về phía vô khuyết đạo nhân đạo hữu đây là tại đùa dỡn hay sao vô khuyết đạo nhân hỏi ngược một câu chúng ta còn giống như không có quen đến nói đùa tình trạng a lạp phàm tới hỏi vậy ngươi chính là không có một trăm triệu mai thần thạch rồi vô khuyết đạo nhân núi mai trước mắt không có nhưng đến tiếp sau sẽ bổ túc đúng vậy ta huyền tiên tông còn không đến mức thiếu một số thần thạch lạc phàm chậm rãi đứng dậy không có thần thạch ai bảo ngươi tham gia lần này cạnh tranh ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì ngươi cho rằng như ngươi loại này tật xấu ta sẽ nung chiều nói đến đây hắn nện bước vững vàng bộ pháp chân đạp hư không từng bước một hướng về đối phương đi tới lạc thần quả thật rất cường thế bất quá ngươi cho rằng có thể giết chết ta sao vô khuyết đạo nhân cười lên ha hả không có chút nào đem lạc phàm để ở trong mắt họ lạc ta có thể cho ngươi một cái còn sống cơ hội điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải quỳ gối trước mặt ta hiệu chung với ta nếu không ngày này sang năm là tử kỷ của ngươi lạc phàm nói xong rồi xong lạc phàm khẽ gật đầu nhìn về phía những cái tia cường giả yêu tộc chư vị không biết các ngươi có cần hay không nhân tộc thiên tôn màu tươi cần đợi chút nữa có thể cạnh tranh được rồi lao giả này trong mắt ta không đáng tiền ta vẫn là đem hắn chặt đưa cho đại gia tạm thời coi là kết giao bằng hữu đi hắn có hảo tâm như vậy rất nhiều người đều biểu thị ngoài ý muốn cũng không phải là bởi vì lạc phàm có thể hay không đánh bại vô khuyết đạo nhân dù sao thực lực của người này rất mạnh đã từng đã đánh bại bán t h á n h ý niệm phân thân cho nên theo bọn hắn nghĩ lạc phàm hoàn toàn có cơ hội đánh bại vô khuyết đạo nhân chỉ bất quá hắn là cái thương nhân làm sao khẳng khái đến đem thiên tôn đưa cho bọn họ nếu quả thật bán lấy tiền chí ít cũng có thể bán hơn ngàn khối hôn đội nguyên thạch người thật đáng c h ế t ta vô khuyết đạo nhân trong mắt sát ý lang nhiên hắn cảm giác lạc phàm tại đục nhà hắn lạc phàm than nhẹ một tiếng đúng à ta ở trong mắt rất nhiều người đều đáng chết đều nên bị thiên đào v t quả có thể cũng v ẻ n vẹn rằng này bởi vì không ai có thể để giết ta vô khuyết đạo nhân lộ ra binh khí của ngươi đi hôm nay ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi giết gà chỗ này dùng dao mổ trâu lạc phàm cười lắc đầu lời này vừa nói ra rất nhiều người đều hít sâu một hơi mặc dù bọn hắn biết lạc phàm thực lực rất mạnh giết qua huyền quy nhất tộc yêu đế cũng từng đánh chết địch gia vị kề bàn thành ý niệm phân thân có thể vô khuyết đạo nhân lại là đường đường chính chính một vị thiên tôn cảnh giới cường giả thực lực tổng hợp áp đảo huyền quý nhất tộc vị kia yêu đế cùng địch g i a vị k i a b á n thành ý niệm phân thân thực lực mạnh nhất không thể khinh thường nhưng lạc phàm lại nói rết gà sao lại dùng đao mổ trâu cái này thật có chút của n a ngươi sẽ chết phi thường thảm vô khuyết đạo nhân trợn mắt tròn xoe toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh hán tế ra một thanh trường kiếm trực tiếp hướng về lạc phàm dễ tới những nơi đi qua không gian rung động như là bị đánh mặt trống gặp một màn này tất cả mọi người nín thở chờ mong một trận chiến này dù sao thiên tôn là rất nhiều người cả một đời đều không có thấy qua siêu nhiên tồn tại hôm nay có thể may mắn nhìn thấy hai vị thiên tôn xuất thủ cũng là bọn hắn tạo hóa lạc phàm ánh mắt đạo mạc hắn đưa tay phải ra trực tiếp mò về phía trước ông thưa không run g rẩy một cái kim sắc long t r ả o phá không mà ra tại vô số song kinh dị ánh mắt hạ một tay lấy vô khuyết đạo nhân giữ tại trong đó mặc cho hắn dây ruổi như thế nào đều không làm nên chuyện gì thiên tôn lạc phàm cười lắc đầu thiên tôn ở trước mặt ta như là sâu kiến ta liền muốn biết người nơi nào đến cảm giác ưu việt dám ở trước mặt ta trăng bức ai u n g o ạ tạo ta nhìn thấy cái gì hắn vậy mà trực tiếp bắt sống một vị thiên tôn cảnh giới cờ ư n giả gia hỏa này không phải người thật không phải là người bàn thánh thế nhưng là trên người hắn cũng không có thánh nhân khí tức c a những người vây xem kia tất cả đều bị chấn kinh đến bọn hắn coi là lạc phàm phải cùng vô khuyết đạo nhân có một trận ác chiến thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn chỉ dùng một chiêu liền bắt sống đối phương dựa theo trên địa cầu nói cái này mẹ hắn không có chút nào khoa học dù sao kia là một vị đường đường chính chính thiên tôn phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới cũng là cao thủ trong cao thủ mà bây giờ lại giống như là một con không hề có lực hoàn t h ủ thái điệu vô khuyết đạo nhân mặt xám như cho nội tâm vô cùng khủng hoảng hắn không biết lạc phàm làm sao mạnh như vậy thế nhưng là hắn biết hôm nay gặp được kẻ tàn nhẫn tu vi của đối phương sớm đã ngự trị ở bên trên hắn cường đại đến hắn không cách nào phản kháng tình trạng hắn không chút nghi ngờ lạc phàm nếu là muốn giết hắn giờ phút này hắn đã sớm thân tử đạo tiêu không d u n g suy nghĩ nhiều vô khuyết đạo nhân trên mặt nổi lên một k i a gượng ép tiểu dung lạc thân bất giận ta mới vừa rồi là tại nói đùa với ngươi ta có tiền không phải liền là một trăm triệu mai thần thạch ra ta cho ngươi một tỷ mai thần thạch vô khuyết đạo nhân tự nhiên có tiền trước đó chỉ là không muốn cho lạc phàm mà thôi nhưng bây giờ hắn nguyện ý dùng một tỷ mai thần thạch đổi chính mình một đầu mạng nhỏ đúng thế so với tính mệnh chỉ là một số thần thạch lại đáng là gì nói đùa lạc phàm cười ra tiếng m ư ợ n dùng ngươi lời nói mới rồi n g ư ơ i ta rất quan sao ngươi có tư cách gì cùng ta nói đùa nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hạng quang sáu chú thích canh năm đưa đến c ả n tạ không bám vào một khuôn mẫu dưới ánh mặt trời từng thuộc về trí nhớ của chúng ta y ba vị huynh đệ khen thưởng tiếp tục c ầ u phiếu chương ba trăm năm mươi ba một cộng một bằng mấy vô khuyết đạo nhân kèm chút không có phun ra một ngụm lao huyết lúc trước hắn chỉ là biểu thị đối lạc phàm k i n h thường mới nói ra vừa rồi câu nói như thế kia có thể hắn căn bản không nghĩ tới lạc phàm sẽ đem lời nói này trả lại hắn cái này khiến hắn có loại bị đánh mặt cảm giác khi sâu một hơi vô khuyết đạo nhân nói lạc thần ta thừa nhận ta tài nghệ không bằng người ta cũng nguyện ý vì trước đó sai lầm hướng ngươi xin lỗi còn hy vọng ngươi có thể đại nhân không chấp tiểu nhân tha thứ ta lần này m ạ o phạm dưới tình huống bình thường đến nói đối thủ một khi như thế ăn nói khép nép cầu xin tha thứ vô luận là ai đều sẽ mở một mặt lưới nhưng lạc phàm sẽ không như vậy lạc phàm cười ha ha ngươi vừa rồi đều nghĩ thu ta làm n ộ tài bây giờ lại mặt g à y vô xỉ để ta tha thứ ngươi ngươi là thiên tôn cao, cao tại thượng thiên tôn cho dù là chết ngươi cũng hẳn là có thiên tôn ngông nên cùng tôn nghiêm mà không phải giống một con chó xù đồng dạng vì mạng sống mà chó vẩy đuôi mừng chủ ngươi cái này tham sống sợ chết dáng vẻ nào giống là thiên tôn ngươi đây quả thực là thiên tôn x ỉ nhục v ô khuyết đạo nhân bực mình chẳng dám nói ra về phần những người khác bọn hắn đều không có lên tiếng nhưng là v ô khuyết đạo nhân trang bức lại tham sống sợ chết bộ dáng thật để rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng ngươi lai、like. thiên tôn chính là cái này hùng dạng a lạc phàm than nhẹ một tiếng bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức yêu sinh nếu như ngươi nói một câu được làm vua thua làm giặc rơi vào tay của ngươi ta tâm phục khẩu phục muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được ta khẳng định sẽ cho ngươi một con đường sống hiện tại nhà ta phải suy nghĩ một chút vô khuyết đạo nhân hai mắt tỏa sáng phản phất bắt lây cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng chỉ nghe hắn trùng điệp hư lạnh một tiếng trên mặt cũng lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ họ lạc ngươi đừng muốn nhiều lời không phải liền là chết sao đầu rơi to bằng cái bắt sẹo muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được ta vô khuyết đạo nhân chỉ cần làm một chút nhữ mày liền coi như ta thua Lạc phàm sửng sốt một chút sau đó thở dài ta bản thân còn tại cân nhắc xử trí như thế nào ngươi bây giờ ngươi lại muốn chết ta chỉ có thể thành toàn ngươi a phúc v ô khuyết đạo nhân cấp hỏa công tâm trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi hắn một mặt mộng bức nhìn xem l ạ c phàm xem ảnh một vì cái gì ra hỏa này không theo sáo lộ ra bài hắn hẳn là thả chính mình mới đúng a tại sao phải giết mình mắt thấy v ô khuyết đạo nhân thổ huyết l ạ c phàm cách không một chảo trên trăm g ọ t máu tươi hội tụ đến cùng một chỗ bay tới hắn trước mặt gặp một mặt này yêu tộc những cường giả kia đều là lộ da cực nóng con mang h o ha ha ha ha ha thiên tôn cường giả máu tươi cái này mẹ hắn thế nhưng là đại cơ duyên a ngược lại là nhân loại lộ da liền rất bình tĩnh bọn hắn có thể uống yêu tộc huyết ăn thịt của bọn nó nhưng là trái lại uống nhân tộc cường giả huyết ăn thịt của bọn nó trong bọn họ tâm sẽ bài xích đương nhiên nếu như là thánh nhân huyết dịch bọn hắn chắc chắn sẽ không bài xích lạc phàm nhìn về phía phía dưới ta mới vừa nói qua xin mọi người miễn phí uống thiên tôn máu tươi nhưng là ta nghĩ, nghĩ dạng này là đối thiên tôn lớn nhất bất kính cho nên ta phải lật lọng những cường giả kia đều là liếp mắt ta liền biết gia hỏa này không có khả năng miễn phí đưa cho đại gia cơ duyên hắn khẳng định phải mượn cơ hội vòng tiền dù sao thiên tôn huyết dịch thật rất đáng tiền như vậy đi trong tay của ta có một trăm ba mươi d ọ t huyết dịch chúng ta tới cái vấn đáp trò chơi chỉ cần có thể trả lời ta ra đề mục liền có thể đạt được một g i ọ t thiên tôn huyết dịch lạc phàm thanh â m vang lên lần nữa nếu như đáp không đối làm sao bây giờ một vị yêu thần mở miệng nó hỏi ra rất nhiều trong lòng người h i u kỳ lạc phàm núi đáp không đối có thể mua mỗi một dọn một tỷ mai thần thạch cái giá tiền này thực tình không rẻ không hẳn là đắt kinh khủng dù sao lúc trước địch liệt huyết dịch cũng chỉ là năm trăm i triệu mai thần thạch một dọn nguyên lai、like, máu tươi của ta như thế đáng tiền a vô khuyết đạo nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra cảm giác rất là vui mừng dù sao địch liệt huyết dịch mới giá trị năm trăm i triệu mai thần thạch mà hắn đồng dạng là thiên tôn lại giá trị một tỷ đâu địch liệt chính là tám gia tộc lớn nhất trung đệ nhất c ờ giả căn bản liền không đem bọn hắn những người này để ở trong mắt nhưng bây giờ ai tiện ai đắt liếc qua thấy ngay nghĩ đến cái này vô khuyết đạo nhân bỗng nhiên có chút vui sướng đúng thế người trưởng thành thế giới chính là đơn giản như vậy đương nhiên nội tâm của hắn kỳ thật cũng rất tức giận bởi vì lạc phàm bán máu tươi của hắn mà tức giận bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì dù sao lạc phàm còn tại n ổ i nóng lúc này vô luận nói cái gì đều là lửa cháy đổ thêm dầu hành vi chờ hắn kiếm đầy đủ tiền chờ hắn hết giận chính mình đang nói vài câu lời hữu í c h nhất định có thể sống sót ân đúng thế Lo dịp mang、phân. vấn đề thứ nhất trước hết hỏi ngươi đi lạc phàm thuận tay chỉ hướng một đầu màu xanh lang tộc yêu thần cái kia lang tộc yêu thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy bất quá càng nhiều vẫn là khẩn trương dù sao lạc phàm nói qua trả lời đối vấn đề mới có thể miễn phí đạt được một d ọ a thiên tôn huyết dịch nếu như đáp không đúng chỉ có thể bỏ lỡ lần này cơ duyên cho nên hắn vấn đề giá trị một tỷ mai thần thạch xin nghe đ ề lạc phàm hắng dọn một cái tại tất cả mọi người khẩn trương mà ánh mắt mong đợi giới nói xin hỏi một cộng một bằng mấy đúng lúc gặp giờ phút này một đoàn quạ đen kêu gào tại đỉnh núi thái sơn bay qua hoa hoa hoa tất cả mọi người ngộng thật ngộng đây chính là giá trị một tỷ vấn đề sao mặc dù tất cả mọi người biết một cộng một bằng hai có thể đáp án thật là hai sao lạc phàm thế nhưng là một cái vô gian bất thương thương nhân hắn làm sao có thể đem giá trị một tỷ vấn đề chắp tay tặng người chuyện này khẳng định không có nhìn qua đơn giản như vậy vô khuyết đạo nhân ban đầu cũng ngộng sau đó trên mặt lộ ra không tử tế tiêu dung mặc dù hắn cũng không biết lạc phàm trong miệng một cộng một bằng mấy nhưng hắn biết đây nhất định là tên gian thương này vơ vét của c á i thủ đoạn bởi vì ra để một người là hắn căn bản liền không có người có thể trả lời cái mới nhìn qua này ngay cả hải tử đều biết vấn đề cái kia lang tộc yêu thần nghĩ chỉ chốc lát nói một cộng một bằng ba đúng vậy khẳng định là ba tuyệt đối là ba lạc phàm nhịn không được hỏi tại sao vậy tại ba lang tộc yêu thần háng dọn một cái chuyện này nếu nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn vật khởi nguyên liên quan đến đạo âm dương như là một cái nam nhân cùng một nữ nhân kết hợp thật là hai sao không một cộng một bằng ba bằng ba a hoa hoa hoa đám kia quạ đen lại bay trở về tuyệt lang tộc yêu thần càng nói càng h ứ n g phấn đương nhiên vấn đề này không có cố định đáp án nhưng tuyệt đối không phải hai có thể là ba cũng có thể là bốn năm sáu bảy dù sao chúng ta lang tộc sói được cùng sói cái kết hợp sinh hạ một tổ t ử khả năng cũng rất lớn mặc dù vấn đề này không có cố định đáp án nhưng ba là cực kỳ tiếp cận tiêu chuẩn đáp án bởi vì tam sinh vạn vợt ha ha ha ta thật sự là quá thông minh đám người im lặng đầu này lang tộc yêu thần là đang lái xe điểm này đã thách trùy nhưng nó đã cho ra tiêu chuẩn đáp án không phải sao chương ba trăm năm mươi bốn g ư ơ i chính là thứ c ặ n bã giờ k h ắ c này rất nhiều nhân tộc cao thủ đều có một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác nhìn xem nhìn xem nhân ra ngay cả một con sói đều có thể nói ra những lời này thậm chí ngay cả tam sinh vạn vật đều nói được nhìn tới chính mình phải hào hào tu luyện chỉ có dạng này mới có thể trả lời giá trị một tỷ vấn đề quả thật chi thức chính là tại phú a giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía lang tộc yêu thần ánh mắt bên trong đều tràn ngập áp ước bởi vì nó cho ra một cái tiêu chuẩn đáp án dù là lạc phàm trong lòng có một cái khác đáp án nhưng cũng không bằng đáp án này chuẩn xác n g ư ờ i có mấy cái thê tử lạc phàm nhìn về phía cái kia lang tộc yêu thần lang tộc yêu thần nói hồi lạc thần chúng ta lang tộc cùng nhân tộc khác biệt chỉ cần là lang vương lãnh địa c h u n g tất cả sói cái đều là chúng ta phối ngẫu lang vương có tuyệt đối giao phối quyền ha ha trách không được tốc độ xe nhanh như vậy ta kém chút liền bị ngươi đưa đến trong khe lạc phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu a l a n phàm yêu thần đột nhiên có c h ú t mộng những người khác cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc chẳng lẽ nó sai rồi lạc phàm hỏi ngược lại ta lúc nào hỏi ngươi một cái nam nhân tăng thêm một nữ nhân bằng bao nhiêu người ta là hỏi ngươi một cộng một bằng mấy vì cái gì cực kỳ đơn giản vấn đề ngươi lại n g h ĩ phức tạp như vậy có phải là não cảm giác hạt dưa ông ông vang thiên toa cười lên ha hả ngươi cái ngu đần đây là một đạo đưa phân đề đưa phân đề a Lang tộc yêu thần ngơ ngác nhìn lạc phàm chẳng lẽ một cộng một bằng hai xem ảnh một đúng lạc phàm trên mặt lộ ra mỉm cười đại đạo dễ dàng có chút sự tình mặc dù nhìn qua rất đơn giản nhưng trên thực tế chính là đơn giản như vậy còn lâu mới có được các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy đến đây là một dọn thiên tôn huyết dịch nó là ngươi phấp vô khuyết đạo nhân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi hắn nhận vũ n ụ đến từ lạc phàm vũ n ụ hắn vốn cho là mình máu tươi giá trị một tỷ có thể vạn vạn không nghĩ tới chỉ trị giá một cái một cộng một bằng hai vấn đề thảo cái này còn không bằng tặng không cho người khác、ca. tạ ơn lạc thần tạ ơn lạc thần lang tộc yêu thần vội và nói g n tạ những người khác trên mặt đều là lộ ra mộng bức biểu lộ bọn hắn cảm giác nhận vũ n h ụ đến từ tự thân vũ n h ụ rõ ràng là ngay cả tiểu hải tử đều biết đáp án nhưng bọn hắn lại nghĩ quá mức phức tạp đại đạo đơn giản nhất một đạo vang r ộ i tiếng cười bỗng nhiên vang lên liền gặp một vị mày kiếm mắt sáng nam tử trung niên buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế cùng lúc đó không chung cùng phong gào thét lôi vân hội tụ từng đạo thiểm điện rơi vào nam tử trên thân hắn lại lông tóc không tồn hao không chỉ có như thế khi thế ngược lại càng thêm mãnh liệt cuối cùng tại vô số người ánh mắt hâm mộ dưới bước vào thiên tôn cảnh giới cảm tạ lạc thần dạy bảo để ta đột phá bình cảnh thành công bước vào thiên tôn cảnh xin nhận ta cúi đầu trung nhiên nhân hướng về lạc phàm thở dài hành lễ hắn những năm này một mực bị vây ở thần vương đ ỉ n h phong mặc dù hắn đã đụng chạm đến thiên tôn cảnh tần bình phong kia lại chậm chạp không dám vượt qua bởi vì hắn không biết làm như vậy đúng là sai dù sao trong lòng hắn muốn trở thành thiên tôn cảnh cường giả là rất khó rất khó Thẳng đến nghe được lạc phàm câu kia nhìn như sự tình đơn giản trên thực tế chính là đơn giản như vậy hắn mới dùng đ ố i n ộ thành công bước vào thiên tôn cảnh giới đây là cơ duyên của ngươi không có quan hệ gì với ta lạc phàm cười cười sau đó chỉ hướng một cái khác yêu thần cảnh giới cường giả xin hỏi một thêm hai bằng m ấy ba lần này cái kia yêu thần học cơ linh lạc phàm đối đi xin hỏi vừa rồi có mấy người trả lời đối vấn đề của ta hai đối đi cứ như vậy lạc phàm hỏi hơn một trăm đầu cường giả yêu tộc tất cả đều là tại phép tính tăng giảm bằng mười thằng đến trong tay máu tươi tất cả đều phân phát ra ngoài sau ngày này nói đến không có ý tứ lần này ngẫu nhiên ban thưởng một dọn thiên tôn huyết dịch trò chơi trước có một kết thúc không có huyết thiên toa hấp tấp bay lên đến đây cười nói lao đại nơi này có nơi này có vừa rồi lao giả này nôn mấy miệng huyết các ngươi đừng muốn khinh người quá đáng vô khuyết đạo nhân mắt đỏ m ộ t n ư ớ c tức đến run dậy cả người hôm nay hắn hiểu được như thế nào nhục nhã cũng minh bạch tự thân giá trị máu tươi của hắn cũng liền giá trị tại phép tính tăng giảm bằng mười tốt xấu con mẹ nó ngươi ra cái mười trở lên để t o á n a thiên toa đi ra phía trước vỗ vô mặt của hắn l ã o giả ngươi được rõ ràng một cái đạo lý ra trang bước tài nghệ không bằng người liền phải làm tốt tùy thời bị người nhục nhã chuẩn bị nếu như ngay cả cái này giác nộ g đều không có kia cần gì phải ra trang bước đâu nơi này tụ tập nhiều người như vậy vì cái gì liền ngươi không phải bổ sung năng lượng ngươi coi là thật cho là mình là cái nhân vật rồi tại lão đại nhà ta trước mặt ngươi chính là thứ cặp bã huyền thiên tông a một tổ cặp bã vô khuyết đạo nhân sắc mặt tâm trầm Ta đến từ đến phiêu tuyết cung lời này vừa nói ra tất cả mọi người hít sâu một hơi bọn hắn bỗng nhiên ý thức được lần này lạc phàm thật đắc tội đắc tội không dạy nổi người hắn không phải huyền thiên tông tông chủ sao làm sao tới từ phiêu tuyết cung rồi phiêu tuyết cung là cái gì cảm giác cái tên này rất lạ lâm a có người không hiểu hỏi một vị lão giả biểu lộ n g ư n g trọng phiêu tuyết cung mặc dù cũng tại đại thiên thế giới lại ở vào tinh không cổ lộ bên trong thánh đ ị a mà phiêu tuyết cung cung chủ là một vị đường đường chính chính thánh nhân tương truyền dưới tay hắn có rất nhiều ngụy thánh ban thánh v ề phần thiên tôn cảnh giới cường giả càng là nhiều vô số kể không nghĩ tới cái này vô khuyết đạo nhân cũng trở thành phiêu tuyết cung đệ tử trong lòng mọi người hoảng hốt mặc dù bọn hắn biết thần giới có tám gia tộc lớn nhất thế nhưng là tám gia tộc lớn nhất tại toàn bộ đại thiên thế giới căn bản tính không được cái gì cường đại hơn bọn hắn thế lực nhiều vô số kể nhất là tinh không cổ lộ cuối những cái kia tồn tại liền ngay cả bọn hắn cũng phải ngưỡng vọng một vị trung niên c ả m thán đúng vậy a vô khuyết đạo nhân không công khai thân phận của mình cũng là thôi một khi công khai thân phận lạc phàm liền không thể giết hắn nếu không chẳng khác nào cùng toàn bộ phiêu tuyết cung là địch loại kia thế lực căn bản không phải người bình thường có thể đắc tội lên lại một vị lão giả nói kỳ thật lạc phàm ngay từ đầu liền nên giết chết đối phương nếu như vô khuyết đạo nhân không công khai thân phận của hắn dù là phiêu tuyết cung biết hắn là bị lạc phàm giết chết cũng không có gì đại không được dù sao cái này không dính đến phiêu tuyết cung uy nghiêm mà bây giờ hắn một khi giết vô khuyết đạo nhân thế tất sẽ đắc tội toàn bộ phiêu tuyết cung chớ nói hắn chỉ là một vị thiên tôn liền xem như thánh nhân cũng phải trả giá, giá cao thảm trọng nghe được phía dưới tiếng nghị luận vô k h u y ế t đạo nhân trên mặt nổi lên gần như nụ cười dữ thợn họ lạc ngươi bây giờ biết lai lịch của ta đi có sợ hay không hoảng hốt không hoảng hốt ta thừa nhận thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn thế nhưng là ngươi ở trong mắt phiêu tuyết cung chỉ là một cái khiêu lương tiểu xỉu phiêu tuyết cung tùy tiện ra một cái nội môn đệ tử liền có thể đưa ngươi thiên đao v ạ n quả cho nên ngươi tốt nhất quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ kể từ đó ta khẳng định sẽ cho ngươi một con đường sống lạc phàm căn bản liền không có để ý tới hắn cách không một nắm cắm ở bàn thạch cái tia thanh thanh kiếm bay vào trong tay của hắn sau đó hắn dơ trường kiếm lên tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt chạm xuống hướng vô khuyết đạo nhân phức nương theo lấy một đạo huyết vụ vô khuyết đạo nhân cánh tay trái bị chạm xuống dưới ba chương ba trăm năm mươi lăm muốn trang b ư ớ c nhìn thấy vô khuyết đạo nhân cánh tay thoát ly b ả vai giờ khắc này tất cả mọi người đều có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi g i a hỏa này chẳng lẽ là cái kẻ đứa sao chẳng lẽ không có nghe được vô khuyết đạo nhân sao hắn nhưng là phiêu tuyết cung đệ tử a hắn trước mặt mọi người chém dụng vô khuyết đạo nhân cánh tay đây quả thực là đang đánh phiêu tuyết cung mặt phiêu tuyết cung như thế nào lại tha thứ người khác sát hại đệ tử của bọn hắn lạc phàm cử động lần này không khác là tại động thủ trên đầu thái thuế phiêu tuyết cung sẽ tùy tiện tha thứ hắn sao đáp án rõ ràng hắn đã tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa lạc thần ngươi nếu là g i ế ta t phiêu tuyết cung là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi vô k h u y ế t đạo nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn căn bản không nghĩ tới chính mình nói ra là phiêu tuyết cung đệ tử về sau lạc phàm lại còn dám đối phó hắn lạc phàm khỏe miệm nổi lên một tia nụ cười khinh thường lời nói này phảng phất ta không giết n g ư ơ i n g ư ơ i liền sẽ không tìm ta phiền phức đồng dạng chính là như thế ta vì sao muốn lưu ngươi ta thể nếu như ngươi thả ta một con đường sống ta chắc chắn sẽ không tìm ngươi gây chuyện nếu làm trái lời thế này thiên lôi đánh xuống vô khuyết đạo nhân mặt mũi tràn đầy bất an nhìn lấy lạp phàm hắn cảm nhận được trong lòng đối phương sắc ý cái này khiến hắn cảm thấy trước nay chưa từng có qua sợ hãi cho nên nếu như hôm nay có thể sống hắn chắc chắn sẽ không gây sự với l ạ phàm liền xem như ngươi không tìm ta gây phiền phức phiêu tuyết cung đệ tử cũng sẽ tìm ta gây phiền phức ca lạc phàm chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm hôm nay ngươi hẳn phải chết dừng tay nương theo lấy một đạo giống như, như sấm xét gầm thét chỉ gặp một người mặc trường bào màu thiên thanh láo giả trống rỗng xuất hiện ở giữa không t r ú n g toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế nhất là cặp kia đạm mạc ánh mắt cho người ta một loại quân lâm thiên hạ cảm giác để ngươi không dám nhìn thẳng người này xuất hiện để rất nhiều thiên tôn cảnh giới cường giả đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ bọn hắn có thể cảm nhận được người này thực lực rất mạnh xem ảnh một hắn là một vị bán thánh cấp bậc cường giả trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g bọn hắn căn bản không nghĩ tới phiêu tuyết cung cường giả xuất hiện như thế kịp thời nếu như hắn thật là một vị bán thánh cấp bậc cường giả lạc phạm lại có thể nào ngăn cản được hắn tiến công sư phụ cứu ta vô khuyết đạo nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng chính khanh đạo nhân ánh mắt đạo mạc nhìn xem lạc phạm người trẻ tuổi người rất ngông của mà cũng dám sát hại ta phiêu tuyết cung đệ tử người coi là thật cho là mình vô địch thiên hạ hay sao thanh âm của hắn rất đạm mạc nhưng tất cả mọi người đều có loại đinh thai nhức ó cảm giác chấn động đến bọn hắn huyết khí sôi trào thậm chí có chút tu vi yếu kém nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ trực tiếp lâm vào trong hôn mê dùng bọn hắn thực lực căn bản liền không thể thừa nhận một vị b á n thanh khí thế ta muốn giết người không có người nào có thể b ả o trụ lạc phàm dơ trường kiếm lên tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ chạm xuống hướng vô khuyết đạo nhân gặp một màn này tất cả mọi người đều là lăng lập tại chỗ đều cảm giác đầu ông, ông tác hưởng phiêu tuyết cung ban thánh đều đích thân tới lạc p h à m lại còn nghĩ đến giết chết vô khuyết đạo nhân g i a hỏa này đầu sẽ không phải là nước vào đi hắn làm sao lại làm ra loại hành vi ngu xuẩn này người một chết chính khanh đạo nhân trùng điệp hừ lạnh một tiếng trong mắt sát ý kinh người chỉ gặp hắn tay háo vung lên một vệ thần quan g tại trong tay háo gào thét mà ra nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ tình trạng giắc chỉ nghe một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên lạc p h à m tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hãi như là bị một cỗ cấp tốc di chuyển xe tải va chạm đ ồ n dạng miệp phun máu tươi bay ngược ra ngoài l i ê n l i ê n trong tay thánh kiếm cũng rơi xuống trên mặt đất dù là hắn thực lực cường đại đến một chiêu đánh bại vô khuyết đạo nhân có thể hắn trung quy là một vị thiên tôn cảnh giới cường giả bán thánh mặc dù không phải thánh nhân lại một chân bước vào cảnh giới của thánh nhân dù là thiên tôn tại bọn hắn trước mắt cũng như sâu kiến nhìn thấy lạc phàm miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài thiên toa cùng đại thanh ngưu lộ ra c h ấ n kinh c h i sắc tình huống như thế nào lạc phàm làm sao thổ huyết rồi coi như thổ huyết cũng hẳn là là kim sắc được không màu đỏ máu tươi là cái quỷ gì rất nhanh một người một ngưu liền thoải mái ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa độ cong mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng là bọn hắn mơ hồ nhìn thấy lạc phàm đảo một cái hô to có thể đem ban thánh trôn sống hô to chỉ là một con run dế vậy mà cũng dám ở bản đạo nhân trước mặt làm cản ngươi tính là thứ gì ta nếu là muốn giết ngươi động động ngón tay liền có thể làm được chính khanh đạo nhân trong mắt tràn đầy ánh mắt khinh thường sau đó hắn cách không một chảo cái kia thanh thánh khí liền rơi vào trong tay của hắn mà trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt thật không nghĩ tới vừa mới giáng lâm địa cầu liền thu hoạch được cơ duyên thanh này thanh khí là ta nói đến đây cười lên ha h a một thanh thanh khí đối với bán thánh lực hấp dẫn vẫn là rất lớn cái này có thể để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều dù là đối mặt ngụy thánh cũng có sức đánh một trận lạc phàm đúng không nệ tình ngươi đưa ta cái này đại lễ phân thượng ta có thể cho ngươi một lựa chọn t ử v o n g tiệu chết nói đi ngươi muốn chết như thế nào chính khanh đạo nhân đứng ở trên cao nhìn xem lạc phàm sư phụ không thể khinh xuất tha từ hắn muốn đem hắn thiên đao và quả chỉ có như vậy mới có thể phát tiết đổ nhi phẫn nộ trong lòng vô khuyết đạo nhân ánh mắt dữ tợn nhìn xem lạp phàm họ lạc ngươi không nghĩ tới sư phụ ta sẽ đến nhanh như vậy à ngươi bây giờ có thể từng vì trước đó phách lối cảm thấy hối hận l ạ c phàm đưa tay l a u đi vết máu ở khoe miệng biểu lộ mười phần bình tĩnh được làm v u a thua làm giặc kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không có chuyện gì để nói bản đạo nhân liền t đưa ngươi đi chết chính khanh đạo nhân ánh mắt ngưng lại hắn giơ lên trong tay trường kiếm trực tiếp chém về phía lạp phàm dù là hắn còn không có luyện hóa thanh này thanh kiếm nhưng vẫn ý như là buộc phát ra một đạo tồi khô l ạ p hủ kiếm ý đạo kiếm ý này gào thét mà ra lan tràn ra ngoài mấy ngàn mét cơ ư ngại đ đến để người gần như hít thở không thông tình trạng mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một người mặc trường bào màu trắng thân ảnh xuất hiện tại lạc phàm trước người trong tay hắn cầm một cái quạt xếp trực tiếp ngăn cản trước người ngăn trở đạo kiếm ý kia bạch gia nhân nhìn thấy bạch hàng chính khanh đạo nhân khẽ nhữ mày hắn có thể cảm nhận được bạch hàng trên người có không giống bình thường khí tức chỉ là hắn không biết bạch hàng vì sao muốn thay lạc phàm ra mặt không chỉ có chính khanh đạo nhân hiếu kỳ liền ngay cả t r u n g quanh những này nhân tộc cùng cường giả yêu tộc cũng đều hiếu kỳ dù sao lạc phàm cùng bạch hàng ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì giao tình có thể hắn lại tại lúc này đứng ra điểm này rõ ràng có chút không thể nào nói nổi a ngưu ca gia hỏa này trong hồ lô bán được là thuốc gì thiên toa đưa tin đại thanh ngưu hắn biết gia hỏa này rất thông minh biết rất nhiều người không biết sự t ì n h đại thanh n ư u cười ha hà lộ ra ánh mắt khinh thường gia hỏa này ba bốn trăm bước chương ba trăm năm mươi sáu lựa bịp tiên h ý trang bức tại lão đại trước mặt trang bức sao thiên toa suýt nữa không cười lên tiến g tới đại thanh nhu nói không chỉ là trang bức hắn còn nghĩ lấy tranh đoạt lạc phàm trên người tạo hóa có thể cướp đi đây tính toán là cái gì tạo hóa thiên toa cười lắc đầu mà vào lúc này bạch hàng thanh â m vang lên chính khanh đạo hữu lạc phàm mặc dù có tội nhưng tội không đáng chết dù sao hôm nay đủ loại đều là từ đồ đệ của ngươi gây nên không bằng cho ta một bộ mặt thả hắn một con đường sống được chứ chính khanh đạo nhân mở miệng ngươi thân là thủ lộ nhân hậu đại vì sao muốn giúp đỡ một cái thổ dân cầu tỉnh bạch hằng nói l ạ c phàm chính là viên quốc tứ phương thủ hộ thần một trong vì mảnh sơn hà này lập xuống qua quá nhiều công lao hắn là mảnh sơn hà này công thần không nên bị người chu sát chính khanh đạo nhân cười lạnh một tiếng nếu như ta nhất định phải giết hắn đâu bạch hằng bột một tiếng mở ra trong tay q u ả xếp n g ư ờ i đầu tiên phải đánh bại ta nghe được cái này tất cả mọi người lập tức có loại cảm giác nhiệt huyết sôi t r à o đối bạch hằng nhân phẩm càng là nổi lòng tôn tính người này đi vào trên địa cầu thời gian mặc dù không dài nhưng lại đạt được rất nhiều người hảo cảm dù sao hắn đã từng hoa ba vạn khối hỗn độn nguyên thạch mua xuống đầu kia yêu đế cấp bậc huyền quy mời rất nhiều người ăn thịt rất nhiều người bởi vì hắn mà đạt được cơ duyên mà bây giờ hắn lại vì lạc phàm đứng ra người này quả thực là nhân nghĩa vô song a chính khanh đạo nhân trên mặt khinh thường chỉ bằng ngươi chỉ sợ còn ngăn không được ta ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta cho nên ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị dãy r u ộ n bạch hàng biểu lộ bình tĩnh có chút sự tình dù là không nhìn thấy hy vọng ta cũng muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất đi tranh thủ chỉ có dạng này mới có thể nhìn thấy hy vọng lạc pha mở miệng bạch hàng đạo hữu ngươi không cần thiết vì ta n ê n chiến một vị b ả n thánh bạch hàng cười nói lạc huynh chính là phiến thiên địa này công thần ngươi một lòng vì thiên hạ thương sinh như thế lòng hiệp nghĩa chính là ta bối tu sĩ mẫu mực bây giờ ngươi gặp được c ư ờ n g địch ta bạch mẫu người làm sao có thể làm như không thấy nói đến đây hắn nhìn về phía chính khanh đạo nhân ra tay đi đã như vậy ta liền thay bạch ra nhân giáo hấn ngươi một trận chính khanh đạo nhân ánh mắt ngưng lại bán thanh khí thế gào thét mà ra giờ khắc này xem ảnh một tất cả mọi người đều là cảm giác thời gian đình chỉ cả phong âm thanh đều đình chỉ nghẹn g à o cùng lúc đó chính khanh đạo nhân kiếm chỉ bạch hàng cách không chém ra một kiếm kim sắc kiếm ý gào thét mà ra phản phất trên đời này chỉ còn lại một kiếm này nó thậm chí không có gây nên mảy may phong thanh trực tiếp rơi vào bạch hàng quán xếp phía trên phức quán xếp hóa thành bột miệng biến mất ở trong thiên địa mặc dù ngăn cản được đại bộ phận kiếm khí nhưng vẫn là có kiếm khí rơi vào hắn lồng ngực để hắn miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài hắn căn bản là không có cách ngăn cản được một vị bán thánh tiến công bất quá hắn vẫn là chật vật đứng dậy ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương ra tay đi dù là ta không phải là đối thủ của ngươi ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi giết chết là phàm h á n thấy chết không sờn ra sức bảo vệ là phàm vẹn vẹn là cái này quyết đoán liền để rất nhiều người tin phục chính khanh đạo nhân khẽ nhũ mày bạch gia tiểu nhi ngươi phải biết ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta chỉ cần ta tái xuất một kiếm ngươi liền sẽ thân t ử đạo tiêu ngươi khẳng định muốn vì một cái không liên quan ra hỏa mà đánh đổi mạng sống sao bạch hàng hán không đáng chết đã ngươi khăng khăng muốn chết vậy ta liền thành b ằ n ngươi chính khanh đạo nhân giận trường kiếm vũ đ ộ n g từng đạo kiếm khí gào thét mà ra hóa thành một đoá to lớn hoa sen vàng hoa sen tại không trung thổi qua nhìn qua giống như là đứng im có thể tất cả mọi người biết đoá này hoa sen tốc độ xoay tròn dị thường nhanh trước mắt đứng im chỉ là một loại giả tượng đúng thế bọn hắn đều cảm nhận được đoá này hoa sen vàng phát tán ra khí t ứ c tuyệt đối là hủy thiên diệt địa dù là những cái kia thiên tôn cảnh giới cường giả đều cảm giác n ụ c thân tiếp nhận một cỗ kinh khủng lược áp bách ngoa tạo ra hỏa này thật không có ý định trốn tránh sao hắn dạng này sẽ chết ta thiên toa mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem bạch hàng người này biểu lộ đàm mạc phản phất làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị không kém bao nhiêu đâu đại thanh lưu nhàn nhạt nói một câu người bình thường đối mặt một chiêu này khẳng định sẽ chết nhưng đối phương lại là tinh không cổ lộ thủ lộ nhân hắn không tin đối phương sẽ chết thiên toa c a o mày ta liền buồn mực hắn làm như vậy là vì cái gì người đang làm thì trời đang nhìn đại thanh lưu nói hắn muốn đoạt lấy lạc phàm trên người tạo hóa nhất định phải làm ra một ít chuyện chiếm được thượng thiên chiêu cố lúc này ra sức bảo vệ lạc phàm chính là thời cơ tốt nhất yên tâm đi hắn sẽ chết nhưng sau khi chết nhất định có thể sống tới thiên toa hắn đây là tại lửa biệm thiên ý đại thanh n h u hử một tiếng thiên toa cười như thế người có ý tứ muốn cấp đoạt lao đại trên người cơ duyên lại không cùng hắn chính diện g i a o thủ không chỉ có như thế còn bỏ qua sinh mệnh lực bảo đảm hắn trực tiếp để cho lao đại thiếu người khác tỉnh còn để người trong thiên hạ đối với hắn l a o mắt mà nhìn thậm chí sinh lòng ý sùng bái đây quả thực là một công nhiều việc a đại thanh n h u trong mắt lóe ra ý vị sâu xa ánh mắt loại người này nếu như tại phim truyền hình chúng không phải trung cực đại bốt đó cũng là một cái có thể sống mười tập vai phụ thiên toa hỏi ta muốn biết trong miệng ngươi bộ này phim truyền hình tổng cộng có bao nhiêu tập đại thanh mưu chí ít cũng phải tám mươi tập a kia không thể thiên toa nói nếu như là tám mươi tập hắn viết thiên cũng liền có thể sống ba tập ngay tại một người một ngưu linh hồn đưa tin trao đổi thời điểm k i u đoá từ kiếm khí hội tụ mà thành hoa sen vàng xuất hiện tại bạch hàng dưới thân sau đó tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạng nguyên bản nở rộ hoa sen vàng trực tiếp khép kín đem bạch hàng giam ở trong đó a tiếng kêu thảm thiết đau đớn để người dùng mình mọi người đều là thanh thúy nhìn thấy bạch hàng quần áo trên người hóa thành bột mịn trên người hắn cũng xuất hiện từng đạo vết kiếm cả người giống như là một cái huyết nhân đồng dạng toàn thân bị máu tươi bao trùm nhìn qua vô cùng t h ế thảm nhưng hắn lại nắm chặt s o n g quyển ngẩng đầu đỡ ngực dù là toàn thân máu tươi cũng không có e ngại tử vong không có bị sợ hãi cùng đau đớn á xoay người đúng thế hắn chỗ khu vực kia tựa như là một cái xoay tròn bánh răng căn bản liền không có người có thể ngăn cản hoa sen kiếm khí công kích cuối cùng bạch hàng tiếng kêu im bặt mà rừng biến b tại giữa thiên địa. Bạch hàng cũng mất ạ địa. chẳng Hàng tính mệnh. Hắn dùng thân chứng khâm phụ. doanh h cũng dùng động người người nóng trọng. giác cử cảm sắc c mất Một đi đạo. để Để kia lệ sâu vô vô số số lẽ đây chính là sinh mệnh ý nghĩa sao sinh mệnh ý nghĩa chính là kiên trì nội tâm đạo nghĩa sao tiếp xuống chết nên ngươi chính khanh đạo nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem là phàm trường kiếm trong tay đối là phàm cách không một chạm hai đạo kiếm khí liên tiếp bay ra huyền hóa thành hai đạo màu vàng trường long long ngâm cửu tiên thanh thế dọa người muốn giết hắn con mẹ nó ngươi tính là thứ gì đi qua lão tử cho phép sao nương theo lấy một đạo phẫn nộ g ầ m thét một đạo thẳng tắp thân ảnh xuất hiện tại lạc phàm trước người chương ba trăm năm mươi bảy một chiêu m i ệ u s á t xảy ra bất ngờ thân ảnh để rất nhiều người đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm lại còn có v i ệ c thủ chỉ bất quá làm mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh kia về sau đều là lộ ra mộng bức biểu lộ địch t r ạ c h đây là địch gia vị kia bàn thánh nha hắn hướng lên trời phát t h ệ muốn tự tay giết chết lạc phàm nếu không liền chết không yên lành rất rõ ràng đây là muốn giúp lạc phàm a dù sao lạc phàm bị giết sau địch trạch cũng muốn chết ngươi lại không đến ta sẽ chết về n bệnh lạc phàm cười lấy ra một điếu thuốc thơm địch trạch không cao hứng nhìn hắn một cái ta nói qua muốn đích thân lấy thủ cấp của ngươi như thế nào lại thất hứa. đầu của ngươi trước gửi vào cổ của ngươi phía trên chờ ta giết lao ra hỏa này lại đến đối phó ngươi lạc phàm tiếu dung không thay đổi ngươi tùy thời có thể tới chém ta ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng sao chính khanh đạo nhân ánh mắt đạo mạc nhìn xem địch trạch hắn cũng không nhận ra đối phương dù sao hắn một mực sống ở tinh không cổ lộ khác một bên đ ị c h trạch ta cùng lạc phàm có không chết không thôi thù hận cái này lại sao coi là xen vào việc của người khác chính khanh đạo nhân chúng ta có cùng c h u n g địch nhân cho nên chúng ta hẳn là có thể được cho bằng hữu không không không đ ị c h trạch mặc dù người ta có cùng c h u n g địch nhân nhưng là chúng ta thật không tính là bằng hữu bởi vì mệnh của hắn nhất định phải từ ta tự tay chấm dứt chính khanh đạo nhân khẽ nhữ mày hắn thương ta phiêu tuyết cung đệ tử mệnh của hắn nhất định phải thuộc về phiêu tuyết cung đ ị c h trạch đ ú n g bay xem ra giữa chúng ta nhất định phải phân ra một cái thắng thua chính k h a n h đạo nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn ngươi không phải là đối thủ của ta địch trách hỏi làm sao nói như vậy bởi vì ta có một kiện thanh khí chính k h a n h đạo nhân giơ lên trong tay thanh kiếm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt giống như là đang thưởng thức một vị tuyệt thế giai nhân đồng dạng ta không biết ngươi cùng lạc phạm ở giữa có gì ân oán nhưng ta muốn nói một câu người ta đều là b ả n thánh muốn phân ra thắng thua khó như lên trời nếu muốn giao thủ chí ít cũng phải mấy tháng mới có thể phân ra thắng thua xem ảnh một nhưng bây giờ không giống a trong tay của ta có một thanh, thanh kiếm đủ để kéo ra n g ư ơ i ta ở giữa tranh l ệ n h giết n g ư ơ i giống như làm thịt gà nói đến đây lộ ra ánh mắt khinh thường cho nên n g ư ơ i nếu muốn mạng sống tốt nhất đừng xuất hiện trong mắt ta nếu không ta không ngại đưa n g ư ơ i giết địch trạch cười lắc đầu thế nhưng là n g ư ơ i thanh này thanh kiếm còn không có bị luyện hóa chính khanh đạo nhân giết n g ư ơ i giống như làm thịt d ê địch trạch tràn đầy ấy nay nói ra không có ý tứ thanh kiếm này từng thuộc về ta chính khanh đạo nhân có thể nó hiện tại thuộc về ta địch trạch nếu như thanh kiếm này là vật vô chủ trong tay ngươi cũng là thôi nhưng bây giờ nó phía trên vẫn y như là có ta linh hồn ấn ký nó là thuộc về ta dứt lời chính khanh đạo nhân khiếp sợ phát hiện trường kiếm trong tay khẽ run lên có loại muốn tránh thoát bàn tay hắn cảm giác hắn cưỡng ép k h ô n g chế lại không làm nên chuyện gì trường kiếm hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh rơi vào địch chạch trong tay gặp một màn này rất nhiều người đều hít sâu một hơi vì sao lại dạng này lúc trước lạc thần không phải biến mất địch chạch linh hồn ấn ký sao làm sao hắn bây giờ còn có thể khống chế thanh này thanh kiếm có người đầy mặt chân kinh biểu thị không hiểu có người khép cười một tiếng tỏ vẻ khinh thường linh hồn ấn ký há lại dễ dàng như vậy liền bị xóa đi theo ta thấy lúc t r ư ớ c lạc thần chỉ là che đậy địch trạch linh hồn ấn ký bây giờ địch trạch bản tôn giáng lâm địa cầu hắn khẳng định có thể khống chế thanh trường kiếm này thanh này thanh kiếm là ngươi người rốt cuộc là ai một cái tiểu tiểu bán thánh sao có thể có loại bảo vật này chính khanh đạo nhân ánh mắt nghiêm trọng trong lòng càng là dâng lên một trận bối rối chi ý căn bản không nghĩ tới trong tay thanh kiếm vậy mà là địch trạch binh khí đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là cái tin tức xấu ta là người như thế nào giống như không có quan hệ gì với người a địch trạch trên mặt ý cười kỳ thật hắn cũng không biết trên trường kiếm làm sao có được chính mình linh hồn ấn ký dù sao lúc trước lạc phạm đã xóa đi nhưng cái này cũng không hề trọng yếu trọng yếu chính là thanh kiếm này là hắn người có biết hay không n g ư ơ i trong mắt ta ngay cả một con gà cũng không tính địch trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính khanh đạo nhân trong mắt tràn đầy ý cân nhắc ta đến từ phiêu t u y ế t cung ngươi coi là thật dám dết ta hay sao chính khanh đạo nhân trùng điệp hừ lạnh một tiếng hắn không chút nghi ngờ địch trạch dù sao hắn chính mình thanh khí muốn giết chính mình là rất dễ dàng địch chạy cười mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bản này chính là trên thế giới này cực kỳ đơn giản pháp tác sinh tồn coi như giết ngươi thì phải làm thế nào đây phiêu tuyết cung sẽ vì một cái vô năng đệ tử chết thảm mà tìm ta gây phiền phức sao xin nhờ không nên đem chính mình tưởng tượng trọng yếu như vậy ngoại trừ ngươi cha mẹ không có người sẽ để ý sinh tử của ngươi chính khanh đạo nhân sắc mặt tâm trầm mà vào lúc này liền nghe lạc phàm than nhẹ một tiếng chỉ bằng lời này của ngươi chúng ta hẳn là có thể trở thành huynh đệ địch trạch không cao hưng nói ra kiếp sau đi lạc phàm không cần kiếp sau đời này ta chờ ngươi địch trạch cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ta sẽ chết tại ngươi phía trước sau lạc phàm núi bay đây là tất nhiên chờ ta trước hết giết ra hỏa này lại đến giải quyết ngươi địch trạch tay cầm thanh kiếm trực tiếp thẳng hướng chính khanh đạo nhân gặp một màn này những người vây xem tiết như là chim sợ cánh cong vội vàng hướng bốn phương tám hướng chạy thụ mạng đây chính là hai vị bán thánh ở giữa chiến đấu hai người giao thủ tràng diện khẳng định dị thường kịch liệt cách quá gần r ấ t có thể sẽ bị chiến đấu dư vừa đến cho nên nhất định phải ở cách xa xa đây mới là xem náo nhiệt chính xác mở ra phương thức dù là ngươi có một kiện thanh khí cũng không có khả năng phát huy ra thanh khí uy lực chân chính trong tay của ta có một kiện b á n thanh khí hoàn toàn có thể đánh với ngươi một trận chính khanh đạo nhân ánh mắt dữ thợ đưa tay ở giữa tế ra một thanh trường kiếm màu đỏ kiếm quang lấp lóe giống như huyết quang nhuộn đỏ chân trời ông nương theo lấy một đạo vui vẻ kiếm minh cái kia thanh trường kiếm màu đỏ n g ò n trực tiếp tại không trung h u y n hóa thành vạn đạo kiếm khí lit nha lit nhít Tại chính khanh đạo nhân không chế dưới hướng về địch trạch bay đi những nơi đi qua thậm chí hư không đều run dày lên phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ t r ô n vùi nhìn qua thanh thế dọa người vô dụng không có tác dụng gì địch trạch trên mặt khinh thường hắn trở tay chính là một kiếm kinh khủng kiếm y bắn ra mà ra giờ k h ắ c này thời gian đình chỉ giống như vĩnh hằng chỉ có kiếm một đạo kiếm y dùng thế xét đánh không kịp bưng hai tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới xuyên thấu chính khanh đạo nhân lồng ngực để hắn miệm phun màu tươi ánh mắt đờ đẫn làm sao có thể đây chính là t h á n h khí uy lực chân chính sao chính khanh đạo nhân sắc mặt như sáp ngơ ngác nhìn máu tươi nhuộm đỏ trước ngực trường bảo không chỉ có là hắn tất cả mọi người bị chấn kinh đến nhìn về phía địch trạch ánh mắt giống như là gặp quỷ đồng dạng hai người đều là bàn thánh nhưng vì sao một chiêu liền phân ra thắng thua đây quả thực là một chiêu m i ệ n s á t đa chẳng lẽ t h á n h khí đáng sợ như vậy sao kịp phản ứng sau tất cả mọi người không khỏi thay lạc phàm l e o vệ t mồ hôi địch trạch đều mạnh như vậy lạc phàm còn có thể sống sao sáu chú thích canh năm đưa đến lại nói tổng phiếu đề cử rất nhanh liền phá mười vạn các h i n h đệ giúp đỡ chút được không chương ba trăm năm mươi tám dùng mệnh cùng ngươi cực sư phụ ngươi thế nào rồi nhìn thấy chính khanh đạo nhân thổ huyết vô khuyết đạo nhân vội vàng bay lên tiền đến ôm lấy chính khanh đạo nhân mặt mũi tràn đầy biểu tình bất an hắn căn bản liền không nghĩ tới sư phụ sẽ bại càng không có nghĩ tới bại như thế triệt đề một chiêu liền bị địch nhân miệu sát cái này thật có chút xấu hổ ta khả năng không còn sống lâu nữa chính khanh đạo nhân vô lực dựa vào tại vô khuyết đạo nhân trong n ự c máu tươi không ngừng tràn ra hắn là bán thánh cấp bậc cường giả chỉ cần linh hồn bất diệt l ụ c thân liền có thể khôi phục lại nhưng bây giờ hắn căn bản không cách nào chữa trị vết thương trên người không chỉ có như thế hắn còn có loại trời đất quay cùng cảm giác hắn biết chính mình muốn lạnh cùng lúc đó hắn hiểu được một câu thánh nhân phía dưới đều sâu kiến hắn đã từng ngây thơ cho rằng chính mình có bán thánh thực lực liền có thể cùng thánh nhân chống lại có thể vạn vạn đều không nghĩ tới chính mình thậm chí ngăn không được t h á n h khí công kích một chiêu cũng đỡ không nổi sư phụ ngươi làm sao rồi sư phụ ngươi còn không phải bị ngươi h ố chết rồi địch chạch mặt mũi tràn đầy cười lạnh ngươi mơ tưởng một trăm triệu mai thần thạch giá khởi điểm liền muốn mua láo tử thanh khí con mẹ nó ngươi thế nào như thế n g ư ơ i thơ tới tới tới thanh này thanh khí không cần tiền miễn phí tặng cho ngươi nghe được cái này vô khuyết đạo nhân dọa đến vô ý thức bông ra trong ngực sư phụ đều nói trên trời sẽ không rất đ i ế p ả n h xem ảnh một miễn phí thanh khí hắn dám muốn sao nay sẽ muốn hắn mạng nhỏ a tiền bối nói quá lời thanh trường kiếm này chính là vô giá tri vật vãn bối không dám kinh nhận vô khuyết đạo nhân mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh không có chút nào lưu ý đến sư phụ của hắn thoát ly hắn ôm ấp sau chính nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống mà liên tại lúc này thiên toa xuất hiện tại hắn chỉ là mang theo đ u ổ i phải của hắn treo ngược nhanh nhanh nhanh nhanh dùng sức vung hất lên đem hắn máu tươi tất cả đều đổi ra đây chính là bán thánh cấp bậc máu tươi a một giọt không được giá trị cái trên trăm khối hỗn đ ộ n nguyên thạch a đại thanh mưu phát ra không tử tế tiếng cười nó móng sau chặn đất hai cái móng trước ôm một cái thùng gỗ chính tiếp lấy chính khanh đạo nhân chảy ra máu tươi một người một n h ư u rất không có tiết tháo kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người nha nha đây là trường hợp nào các ngươi liền công khai thu thập bán thánh hiến máu rồi hắn tốt xấu là một vị bán thánh các ngươi liền không thể chờ hắn chết đang thu thập máu tươi của hắn táng tận thiên lương thật sự là táng tận thiên lương a ngươi nhanh lên a nếu như hắn l ạ n h máu tươi coi như phóng thích không ra cái này tất cả đều là tiền a đại thanh n h ư u không ngừng thúc giục phúc chính khanh đạo nhân rất phối hợp phun ra một ngụm máu tươi mà hắn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại nhục thân bắt đầu biến lệnh bản thân hắn liền ở vào giữa làn danh sinh tử đại thanh lưu càng là thật sâu kích thích hắn tươi sống tức chết một vị bàn thánh các ngươi đừng muốn khinh nhuần sư phụ ta thi thể vô khuyết đạo nhân gầm t h é t một tiếng hắn thế ra trường kiếm thẳng hướng thiên t ò a cùng đại thanh lưu nếu như ngươi thật đau lòng sư phụ ngươi liền không nên ở bên ngoài t c h ắ b ư ớ c nếu không như thế nào lại có chuyện hôm nay địch trạch phất tay một kiếm trực tiếp đem hắn miểu sát để giữa thiên địa quay về yên tĩnh tiếp xuống có phải là nên tính toán giữa chúng ta sổ sách rồi địch trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem là phàm tất cả mọi người nín thờ cho hay mở màn a lạc phàm khẽ gật đầu ân là thời điểm địch trạch nói kỳ thật ta phi thường thưởng thức ngươi thưởng thức thiên phú của ngươi thưởng thức ngươi dám cùng vạn giới là địch khí phách cũng thưởng thức tâm trí của ngươi n g ư ơ i thông qua mưu trí bất động một binh một tốt liền lợi dụng ta địch ra giúp ngươi diệt trừ thần giới chu ra lôi ra chỉ ra chuyện này thật rất để người không thể tưởng tượng không thể không nói ngươi là một cái kỳ tài khoáng thế kỳ tài t r u n g quanh những người kia đều trấn kinh đến nhất là bên trong còn có thần giới mặt khác mấy gia tộc lớn thành viên bọn hắn đi vào địa cầu cũng có một đoạn thời gian thế nhưng là nhưng không có gặp được chu gia lôi ra cùng chị ra người chuyện này bản thân liền rất không tầm thường nhưng ai có thể nghĩ đến bọn hắn lại bị lạc phàm diệt đi rồi hơn nữa còn là mượn dùng địch gia thanh này lưỡi dao nếu không phải chính thai nghe được địch gia láo tổ nói ra những này đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng không dám tin tưởng địch trạch nói tiếp ta không phủ nhận sự ưu tú của ngươi nhưng là làm người hẳn là khéo đưa đẩy một số chỉ có dạng này mới có thể sống lâu dài lạc phàm không thể phủ nhận núi bay ngươi nói không sai sư bá ta cũng từng nói cho ta biết lời tương tự hắn nói làm người hoặc là sống khéo đưa đẩy một số hoặc là đủ cứng địch trạch cười nói cho nên ngươi lựa chọn cái sau lạc phàm lắc đầu không ta lựa chọn tùy tâm mà sống tốt một cái tùy tâm mà sống địch trạch cười lên ha h a ngươi có biết liền ngay cả thánh nhân rất khó tùy tâm mà sống lạc phàm giang tay ra đây chính là thánh nhân cùng ta khác nhau đi địch trạch ta bỗng nhiên hối hận ta lúc đầu không nên thể đem ngươi tính mạng của ta buộc chặt cùng một chỗ bởi vì ta bỗng nhiên không muốn giết ngươi nói đến đây ánh mắt lộ ra không thôi ánh mắt địch trạch hít sâu một hơi đúng vậy ta thật không muốn giết người ở trên thân thể người ta nhìn thấy ta ở sâu trong nội tâm bị ta giết chết chính ta ta đã từng khát vọng hướng ngươi đồng dạng tiêu sái sống ở thế gian khoa ý â n c ứ u thế nhưng là ta lại thua với thế đạo này địch trạch gây nên rất nhiều người có minh ai cũng muốn theo tâm mà sống sinh hoạt ở trong thiên địa này có thể hiện thực quá tàn khốc không chờ bọn hắn chân chính đi tìm hiểu thế giới này bọn hắn liền phải gánh vác nhận trách nhiệm liền phải khắc khổ tu luyện liền phải đi biến tưởng chỉ có như vậy mới có thể trên thế giới này kéo dài hơi tàn lạc phàm hít một hơi thuốc lá lạng lặng nói ra cho nên tùy tâm mà sống cũng không có cái gì không tốt cho dù là chết cũng sẽ chết có ý nghĩa không có bất cứ tiếc nuối nào sinh mệnh ý nghĩa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem tử vong xem như về nhà như ngươi loại này tính cách thật đáng chết đặc biệt đáng chết ta địch trạch cười lắc đầu trên đời này tất cả mọi người nghĩ tùy theo tính tình của mình mà sống nhưng không có người thật có thể tùy tâm mà sống chính vì bọn họ sợ chết không cách nào đem tử vong xem như về nhà bởi ọ mọi n hắn gắng luyện, này, ngươi nói nên, ngươi tồn tại sẽ gặp phải tất cả mọi người chẳng ghét, cho dù là thánh nhân. phạm Cho phải ghét, cho mới điểm mới vi lời rồi. tại cố cả gặp tu tất là đã sẽ dù b vì cùng ngươi so ra bọn hắn quả thực liền không xứng là người lạp phàm thuận tay đem đầu m à u thuốc lá dập tắt ngươi có thể giúp lấy người trong thiên hạ giết ta giết ta ngươi liền sẽ trở thành anh hùng địch trạch ánh mắt phức tạp có thể ta không muốn giết ngươi lạp phàm có thể ta giết ngươi địch gia thân tử ngươi coi trọng nhất địch trúc địch trạch lộ ra âm trầm tiêu dung hắn chỉ là ta địch gia hậu nhân mà thôi coi như ngươi diệt trừ toàn bộ địch gia lại đáng là gì muốn thành thánh đầu tiên phải chém giết nội tâm thân tình bọn hắn tại ta mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại lạc phàm thế nhưng là tính mạng của chúng ta sớm đã liền tại cùng một chỗ hôm nay coi như ngươi không giết ta bằng vào ta tính cách cũng sẽ đắc tội vạn giới tất cả cừng giả nếu là ta bị giết ngươi cũng sẽ chết địch t r ạ c h n i ế t miệng cười nói nếu không chúng ta đánh cược ta dùng ta mệnh cùng ngươi cược chương ba trăm năm mươi chín khởi tử hoàn sinh bạch hàng đánh cược gì lạc phàm trên mặt ý cười chung quanh những người vây xem tia cũng đều lộ ra ý tò mò không biết địch trạch cùng lạc phàm đánh cược gì địch trạch nói ngươi cùng những người khác không giống ngươi có thể tùy tâm mà sống điểm này chú định sẽ để cho ngươi đắc tội rất nhiều người nhưng là ta cược ngươi có thể còn sống sót không chỉ có như thế thậm chí còn có thể sống so rất nhiều người đều tiêu sái cho nên hôm nay ta thả ngươi một mạng không hôm nay ngươi ta ở giữa ân oán xóa bỏ thế nhưng là trên người ngươi còn có một cái lời thề lạc phàm một khi ta chết ngươi cũng sẽ chết đây chính là ta và ngươi đánh cược mục đích địch trạch nói một người đắc đạo gà chó cũng tham thiên lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi ta cược ngươi có thể thành thánh ngươi như thành thánh ta cũng có thể đột phá ràng buộc đám người hoảng hốt hiển nhiên không nghĩ tới địch trạch sẽ nói ra loại những lời này đây quả thật là lấy chính mình tính mệnh đang đánh c ư c ca lạc phàm lắc đầu ngươi cũng nói ta sẽ đắc tội rất nhiều người sẽ bị vạn giới chỗ không dùng có thể ngươi vì cái gì cược ta có thể thành thánh địch trạch cười không có lòng tin sự tình mới tính cược không phải sao ngươi nói rất có lý lạc phàm không thể phủ nhận núi vai kỳ thật ta người này không tích cực ta một khi đi làm một ít sự tình nhất định phải có niềm tin tuyệt đối nếu không căn bản sẽ không áp dụng nhưng ngươi để ta phá lệ ta nguyện ý bồi tiếp ngươi cược một lần ta cũng hy vọng không để ngươi thất vọng mặc dù hắn cùng địch trạch là cựu nhân nhưng là có một chút không thể phủ nhận tại một ít sự tình bên trên cái nhìn của bọn hắn rất tương tự địch trạch nhìn về phía trường kiếm trong tay thanh kiếm này ba ngươi giữ đi ta không cần lạp phàm nếu không ngươi không nhất định có thể đợi được ta thành thánh ngày đó địch trạch cười ha ha thật cây nhi kích thích a van r ộ i tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa nhưng là xem ảnh một hắn cũng đã biến mất tại đỉnh núi thái sơn hắn vốn là vì r ế t chết lạc phàm mà tới thế nhưng là hắn lại thích lạc phàm tính cách nguyện ý dùng mệnh cùng hắn điên một lần sư phụ địch trạch có phải hay không điên rồi hắn làm sao lại dùng tính mệnh cùng lạc thần đi cược một thiếu niên lang nhìn về phía bên người sư phụ lao giả nhìn về phía thương thiên lẩm bẩm nói hắn là một cái rất thông minh lại rất điên của người đổi lại là ta khẳng định không dám giống như hắn điên cuồng thiếu niên lang không hiểu hỏi hắn là bàn thánh đại thiên thế giới chung gần với ngụy thánh cùng thánh nhân tồn tại tương truyền hắn tu luyện mới hơn ba vạn năm thiên phú dị thường đáng sợ hoàn toàn có cơ hội có thể thành thánh thành thánh, thánh. lão g i ả than nhẹ một tiếng thế nhân đều nghĩ thành thánh có thể thành thánh, thánh thật sự có dễ dàng như vậy sao dù là trở thành ngụy thánh muốn thành thánh xác suất cũng rất thấp thấp đến vạn người không được một cũng chính là như thế trên địa cầu xuất hiện thành thánh cơ duyên về sau thánh nhân mới có thể d á n g lâm viên tinh cầu này vì chính là giúp mình thân nhân tìm kiếm thành thánh cơ duyên địch trạch mặc dù điên cuồng nhưng đây cũng là một cơ hội nếu như lạc phàm có thể thành thánh hắn cũng sẽ đột phá giàn g buộc dù sao hai người tính mệnh tại trong cõi ưu minh đã liên lụy lại với nhau thiếu như lang nhưng nếu như lạc phàm bị những người khác chém giết như vậy hắn cũng sẽ chết ta cho nên hắn đang đánh c ư c ta bảy đi một chút nhìn một chút vừa mới ra lò bán thánh huyết dịch vẫn là nóng nhưng có người nguyện ý dùng nhiều tiền mua đại thanh mưu thanh n h â m quanh quẩn tại thiên không phía trên nó hai mắt tỏa ánh sáng lộ ra mười phần phấn khởi không có cách nào liền thiên tôn huyết dịch đều dị thương đắt đỏ chớ nói chi là bán thánh màu tươi lần này tuyệt đối có thể kiếm một món hời lạc thần ta hổ tộc nguyện ý hoa năm mươi vạn mai hỗn độn nguyên thạch mua chính khanh đạo nhân mục thân cùng hắn tất cả màu tươi một đầu lộng lây m a n h hổ đứng nạo nghễ tại một khối nô ra trên vách núi hổ tộc đây tuyệt đối là đại thiên thế giới bên trong một cái cường đại quần thể mà khổng lồ t r ù n g tộc lạc pham khẽ gật đầu còn có so cái giá tiền này cao sao t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều người đều có thể xuất ra 50 vạn, 500 năm mươi vạn năm trăm năm năm ngàn vạn thậm chí năm trăm triệu mai thần thạch thế nhưng là năm mươi vạn mai hỗn độn nguyên thạch đây tuyệt đối là một con số kinh khủng dù sao một trăm triệu mai thần thạch mới bù đắp được một khối hỗn độn nguyên thạch ra đã không có người cho ra giá cao hơn cách như vậy chính khanh đạo nhân thi thể cùng máu tươi liền quy hổ tộc tất cả lạc phàm nhàn nhạt nói một câu dù là hắn thu hoạch được năm mươi vạn mai hỗn độn nguyên thạch nội tâm cũng như chỉ thủy vô luận là trong thế tục tiền t à i vẫn là hỗn độn nguyên thạch đủ hoa là được thêm ra đến chính là một số vô dụng số lượng vê anh đột nhiên sáng sủa càn khôn dưới đột nhiên chuyển đến một đạo kinh lôi ngay sau đó thái sơn phía trên cùng phong gào thét một mảnh to lớn màu đen lôi vân hội tụ tại đỉnh núi thái sơn che khuất bầu trời cho người ta một loại cảm giác gáp bách m á n h liệt xảy ra chuyện gì rất nhiều người đều những mày trong mắt tràn đầy không hiểu vâng lôi vân lan l ộ t đạo đạo ngân sắc khi thì xuất hiện khi thì biến mất nhìn từ xa tựa như là có một đầu lôi long tại tầng mây bên trong lan l ộ t đồng d ạ n g một lát sau một đạo trướng mắt thiểm điện xuất hiện ở trong thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất điện quang chiếu sáng hắc á m thiên đ i ệ lập tức g i a n g g i á c một tiếng sấm r ề n lúc này mới tại thiên khung phía trên nổ tung tiếng sấm đinh thai n h ứ c góc làm cho tâm thần người bất an mau nhìn mau nhìn bạch hàng bị xét đánh có người kinh hô một tiếng nghe được cái này tất cả mọi người đều là nhìn về phía bạch hàng vị trí hắn đã chết rồi toàn thân máu tươi nằm tại một cái cỏ hoang từ đó nhưng bây giờ trên thân lại tràn đầy dòng điện không chỉ có như thế hắn thậm chí còn khôi phục sinh cơ chậm rãi mở cặp mắt ra mặc dù có chút suy yếu nhưng vẫn là sống chỉ bất quá quần áo tất cả đều bị chính khanh đạo nhân kiếm khí xoắn á t nhìn qua có chút xấu hổ không dùng suy nghĩ nhiều hắn vội vàng tại chữ vật pháp bảo trung lấy ra quần áo đem hắn mặc vào bạch hàng phục sinh để rất nhiều người đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy bởi vì lúc trước hắn thật chết rồi hồn phi phách tán mà bây giờ lại giống như là sát chết vùng dậy đồng dạng loại chuyện này phóng nhan toàn bộ đại thiên thế giới cũng không nhiều gặp ta đại thanh nhu cười ha h a ta liền nói ra hỏa này sẽ không chết thiên toa cao mày hắn vừa rồi rõ ràng đã c h ế ta đại thanh nhu nói bạch ra là tinh không cổ lộ thủ lộ nhân khẳng định có lây rất nhiều vượt qua suy nghĩ át chủ bài nếu như ta không có đ o á n sai bạch hằng vừa rồi hẳn là vận dụng một chương giả tử p h ụ thiên toa ta nghe qua thế tử p h ụ lại không nghe nói qua giả tử p h ụ đại thanh nhu nói giả tử p h ụ xa so với thế tử p h ụ còn thưa tớt h chỉ có cổ thánh mới hiểu được phương pháp luận chế đây là một loại có thể l ừ a b ị p thiên đạo quy tắc phụ lục vô cùng hiếm thấy mục đích hắn làm như vậy rất đơn giản vì lạc phàm mà bỏ qua sinh mệnh rơi vào một cái nhân nghĩa danh tiếng chờ lạc phàm sau khi chết hắn sẽ phục sinh một khi khi đó xa so với thuộc về lạc phàm tạo hóa đem tất cả đều rơi vào trên đầu của hắn đây mới là hắn mục đích thực sự thiên toa hiểu ra người anh em này thật sự là dụng tâm lương khổ đáng tiếc lao đại không chết ta nói đến đây khỏe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong bạch hàng đạo hữu ngươi có thể tỉnh lại ta thật cao hứng lạc phàm xuất hiện tại bạch hàng bên người ánh mắt chân thành tràn đầy vui sướng ngươi còn sống khi nhìn đến lạc phàm trong nháy mắt đó bạch hàng trực tiếp liền động vì hai ngày này liền nhật viết hai chương đi chờ số ba mươi dạng sáng ta nhiều truyền mấy chương đền bù xuống các huynh đệ được chứ chương ba trăm sáu mươi đại đạo chi cơ bạch hàng thật kinh ngạc đến n g â y người căn bản không nghĩ tới lạc phàm sẽ xuất hiện tại trong mắt cái này khiến hắn nhịn không được đang suy nghĩ chẳng lẽ mình cũng ngọn cụ tỏi rồi lại hoặc là giống người địa cầu nói như vậy là chính mình phục sinh phương thức không đúng nếu không giải thích như thế nào lạc phàm xuất hiện tại trước mắt mình sự t ì n h hắn đã từng thôi diễn hôn khắc cơ dự đoán qua lạc phàm tương lai mặc dù rất mơ hồ thế nhưng là hắn mơ hồ nhìn thấy lạc phàm tự kỷ nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể đứng ra muốn cấp đoạt trên người hắn cơ duyên chỉ cần lạc phàm chết một lần như vậy hắn liền có thể thành công cấp đoạt lạc phàm trên người tạo hóa nhưng trước mắt phát sinh sự tình là thật để hắn có chút một a ta sống chẳng lẽ bạch hàng đạo hưu không vui sao lạc phàm mặt mỉm cười thiếu ra lạc phàm không có chết là địch gia lão tổ địch chạch cứu hắn một mạng ngay tại bạch hàng đầu ông ông tác hưởng thời điểm hắn nghe được nhà hoàn truyền âm、Phúc. bạch hàng trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi vì cái gì chính mình lãng quên địch ra láo tổ địch trạch vì cái gì lao giả kia sẽ vào lúc này đứng ra con mẹ nó n g ư ơ i chơi ta đúng không mẹ cái gà lãng phí lao tử tình cảm cũng lãng phí lao tử một chương giả tử phụ a bạch hàng đạo h i ế u n g ư ơ i đây là làm sao rồi có phải là bị nội thương có nặng lắm không có cần hay không nhìn bác sĩ lạc phàm mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn xem bạch hàng bạch hàng hưng được nói ra cảm tạ lạc thần quan tâm ta cũng không có cái gì trở ngại vậy là tốt rồi lạc phàm như phụ thả nặng nhẹ nhàng thở ra nếu như ngươi thật sự có cái gì ngoài ý muốn nội tâm của ta khẳng định sẽ hay n ấ y dù sao ngươi là vì cứu ta mới bị trọng thương ngươi lần này h ả o ý ta xin tâm lĩnh xem ảnh một bạch hàng miễn cưỡng cười một tiếng lạc t h ầ n nói quá lời bởi vì cái gọi là đại t r ư ở n g phu có việc nên làm có việc không nên làm ta làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị người khác chém giết may mắn địch ra l á o tổ xuất hiện kịp thời nếu không hậu quả khó mà lường được ta nói đến đây khoe miệng của hắn không khỏi có quáp hắn thật rất muốn đem địch trạch thiên đao và quả chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng của hắn tức giận nếu không phải là sự xuất hiện của hắn kế hoạch của mình như thế nào lại lấy thất bại mà kết thúc hắn là chuyện này kẻ cầm đầu không thể tha thứ quả nhiên là không thể tha thứ a lạc phàm than nhẹ một tiếng đúng vậy à hắn nếu không đến ta hôm nay liền có khả năng nuốt hận như đúng như đây h á không cô phụ bạch hàng đạo hữu có hảo ý chúng ta đều hẳn là tạ ơn hắn phúc bạch hàng lại phun ra một ngụ màu m tươi lạc phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tại sao lại thổ hết rồi không có việc gì không có việc gì trước đó thụ c h ú t nội t h ư ờ n g hiện tại phun ra trong lòng thoải mái nhiều bạch hàng cười ha hà nói một câu trong lòng cái kia giận a cảm tạ được t r ạ c h ta tạ hắn mụ mụ a chờ có thời gian ta không phải diệt trừ hắn không thể đã lạc thần không ngại vậy ta trước hết cáo tử bạch hàng hư nhược đứng dậy tại hai tên nha hoàn nâng đỡ đang không mà lên biến mất tại giữa thiên địa hắn sợ lưu tại nơi này nhìn thấy lạc phàm sau sẽ còn thổ hết kia là hắn không muốn nhìn thấy chư vị cũng đều tàn đi đi lạc phàm nhìn một phía nhàn nhạt nói một câu sau đó cùng thiên toa đại thanh mưu rời đi đỉnh núi thái sơn lão đại ngươi cái này hố đảo đủ sâu a về duyện trâu trên đường thiên toa nhịn không được cảm thán một tiếng lạc phàm cười hỏi làm sao ngươi biết ta đang đào hầm thiên toa cười ha ha bản lanh của ngươi ta không biết sao máu của ngươi thế nhưng là kim sắc mà tại chính khanh đạo n h â n công kích ngươi lúc ngươi lại phun ra dòng máu màu đỏ rất rõ ràng kia là ngươi cố ý giả vờ nó mục đích chính là cho người ta một loại không địch lại bán thánh giả tượng từ đó dẫn xuất địch trạch dù sao địch trạch cùng ngươi một thi hai mệnh nếu là ngươi gặp được đồng dạng đối thủ hắn khẳng định sẽ ngồi yên không lý đến có thể một khi gặp được cường giả hắn khẳng định sẽ xuất hiện đồng thời giúp ngươi giải quyết đối phương chỉ bất quá bạch hàng lại là dẫn đầu nhảy vào ngươi đào hố bên trong suýt nữa đem chính mình chôn sống lạc phà mỉm cười không t ệ lắm trường đ ầ u vóc thiên toa nhất miệng ngươi về sau vẫn là chớ khen ta ngươi mỗi lần khen ta đều cảm giác giống như là đang mắng ta lạc phà núi b a i là ngươi suy nghĩ nhiều đúng rồi thiên toa b ô n g nhiên nói lão đại hiện nay danh tiếng của ngươi đã triệt để truyền ra mà lại trên địa cầu những cường giả này đối ngươi đều mười phần cung kính chúng ta còn cần thiết để bắc cảnh các huynh đệ tiến vào thần giới sao lạc phàm còn chưa lên tiếng đại thanh lưu thanh âm liền vang lên trước mắt ngươi nhìn thấy chỉ là giả tượng bởi vì thành thánh cơ duyên còn chưa lâm thế một khi chờ cơ duyên hiện hiện trước mắt cùng bình thản yên ổn thế tất sẽ bị đánh vỡ cho nên ba ngàn huyết bảo còn phải dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành tiếp lạc phàm than nhẹ một tiếng đúng vậy à bọn hắn d á n g lâm địa cầu đều là vì tìm kiếm thành thánh cơ duyên một khi cơ d u y n hiện hiện bọn hắn sẽ giống như là nhập ma đồng dạng điên cuồng bắc cảnh các huynh đệ là có thể để cho bọn hắn thanh tỉnh mấu chốt đại thanh niu do dự một chút người đ á m kia các minh đệ ta đều gặp thiên phú đều rất không tệ nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian hoàn toàn có thể trở thành thiên tôn cấp bậc cừng giả thậm chí có người có thể độc lập thành thánh nhưng nếu như hấp thu hỗn độn nguyên thạch đến cưỡng ép đột phá thế tất sẽ hạn chế thiên phú của bọn hắn người trước mắt hành vi cực giống đốt cháy giai đoạn đối với bọn hắn đến nói không phải chuyện tốt lạc phàm vì mảnh sơn hà này bọn hắn ngay cả tử vong còn không sợ như thế nào lại sợ hai thiên phú bị hạn chế đại thanh niu lời tuy như thế có thể n g ư ơ là lao đại của bọn hắn ngươi hẳn là vì bọn họ suy nghĩ trong lòng ngươi hẳn là cũng hy vọng bọn họ trở nên càng phát ra cường đại a lạc phàm hỏi ngươi muốn nói cái gì đại thanh n h u ngẩng đầu nhìn về phía thương k h u n g chỗ sâu những ngày gần đây n g u gia ta ngồi xem thiên tượng phát hiện cựu thiên chỗ sâu xuất hiện mấy sợi hồng m ô n g tử khí hồng m ô n g tử khí thiên toa hít sâu một hơi trong truyền thuyết đại đạo chi cơ lạc phàm nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh hồng m ô n g tử khí chính là thiên địa cảm ứng tự nhiên hiện hiện ra tri vật chỉ cần một sợi liền có thể để không có bất kỳ cái gì đạo hạnh cùng tu hành phạm linh thọ nguyên vô hạn đồng thời chính mình bất tử c h i thân thứ này có thể để người thoát thai h o à n cốt củng cố đạo cơ chính là bảo vật hiếm có đại thanh nhu nói loạn thế trước mắt thiên hạ tất nhiên sẽ xuất hiện điểm lành cái gọi là loạn thế xuất anh hùng chân chính anh hùng cần thu hoạch được cơ duyên mặc dù hồng mông tử khí số lượng cũng không nhiều nhưng nếu như để ngươi những huynh đệ kia một người hấp thu một một số nhỏ bọn hắn sẽ niết bản trọng sinh thậm chí không cần những cái kia hôn đội nguyên thạch cũng có thể đột phá ràng b u c lạc phàm hai mắt tỏa sáng ngươi có biết những cái kia hồng mông tử khí hạ lạ đại thanh nhu nói cái chỗ kia khoảng cách địa cầu có ba trăm vạn cây số thẳng tắp khoảng cách dù ngươi n g những h u y n h đệ kia thực lực muốn đổi tới nơi đó chí ít cũng phải mấy năm chờ bọn hắn đổi tới đoán chừng những cái kia hồng mông tử khí đã bị những người khác đặt được lạc phàm tóc mày có biện pháp gì hay không có thể tại thời gian ngắn nhất đổi tới nơi đó chương ba trăm sáu mươi mốt có thể so với trọng sinh giả thần đồng đại thanh nhu nói ngươi có thể tự mình mang theo bọn hắn đi cứ như vậy thời gian có thể tiết kiệm rất nhiều về phần sẽ tiêu phí bao lâu thời gian liền muốn xem ngươi năng lực bản thân lạc phàm khẽ gật đầu thiên toa người đi trước tiểu thế giới một chuyến để các huynh đệ nắm chặt thời gian tu luyện hư không quyết ngày mai ta mang theo bọn hắn rời đi địa cầu lần này nhất định phải tại trong im lặng rời đi không thể bạo lộ hành tung cùng thực lực hiện nay rất nhiều người đều đang chú ý tu luyện giới nhất cử nhất động ba ngàn huyết bảo bình quân thực lực đều ở trên bộ thiên thần tu vi một khi cố thế lực này bị người biết được khẳng định sẽ dẫn phát không thể đoán được hậu quả vâng thiên toa đáp ứng một tiếng trực tiếp cùng lạc phàm mỗi người đi một ngả thẳng đến đông hải tiểu thế giới kia mà đi về phần lạc phàm thì là trở lại d u n châu thiếu chủ tiểu di mụ vừa rồi đánh rất nhiều điện thoại một mực tại thúc giục ngươi nhanh đi dự tiệc vừa mới trở lại biệt thự lưu ly liền đi lên phía trước mặc dù người bình thường sớm đã đưa di động xem như nhân thể khí quan có thể lạc phàm đi ra ngoài lại rất ít mang điện thoại vậy liền đi dự tiệc đi lạc phàm đổi thân âu phục sau đó đón xe hộ tống lưu ly tiến về đặt trước phòng ăn tiểu di mụ hoàn toàn chính xác kết giao một cái bạn trai hôm nay chính là gặp mặt thời gian thiếu chủ tiểu di mụ kết giao người bạn trai kia gọi là bánh bác lưu ly một bên lái xe vừa nói người này năm nay hai mươi lăm tuổi so tiểu di mụ đại hai tuổi xuất thân cũng không phải là danh môn nhưng trong nhà cũng có mười mấy cái ức tài sản lạc phàm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngươi cũng biết ta cũng không coi trọng những thứ này đây không phải trọng điểm lưu ly ta điều tra qua bành bác những năm này xa i a o cùng năng lực làm việc rất là không tệ có thể được đến ngươi cái này đánh giá nhìn ra được hắn thật rất không bình thường lạc phàm nết miệng lên hắn ngược lại là rất muốn gặp gặp cái kia gọi bành bác nam tử bành bác tại học tập là một thiên tài tám tuổi lúc đọc xong tiểu học tất cả chương trình học lại dùng một năm, năm d ư kia hắn vẫn chưa tới mười tuổi là đường đường chính chính thần thông mà tại bước vào đại học một khắc này hắn không có hoa qua trong nhà một phân tiền tất cả học phí tiền sinh hoạt tất cả đều là hắn thông qua cố gắng của mình được đến trước mười hai tuổi thi thạc sĩ hắn sáng lập một nhà mạng lưới công ty năm thứ nhất năm thu nhập liền đạt tới ba n g h n vạn mười sáu tuổi hắn thành công thu hoạch được kinh tế học trên tiến sĩ học vị một năm này hắn g i a trị bản thân một trăm sáu tỷ năm nay hắn g i a trị bản thân sáu mươi sáu ức nhà bọn hắn tất cả t à i phú tất cả đều là hắn một tay kiếm được nhân sinh của hắn cách n ô n chính là đã không cách nào làm một cái phú nhị đại liền để con của hắn làm một cái phú nhị đại đương nhiên kỳ thật dùng năng lực của hắn vẫn có thể kiếm rất nhiều tiền chỉ bất quá những năm này hắn một mực tận sức tại sự nghiệp từ thiện cho nên tiền kiếm được phần lớn đều quên ra ngoài nếu không giá trị bản thân t r ụ c tỷ phú hào trên bảng khẳng định có tên của hắn xem ảnh một trọng sinh giả lạc phàm nhữ mày mới có hai mươi lăm tuổi liền làm ra người khác cả một đời đều khó mà với tới thành tích hắn trực tiếp liên tưởng đến trọng sinh giả không lưu ly nói ta nghiêm túc điều tra qua hắn bối cảnh hắn làm sự t ì n h đều là tại p h à m nhân phạm chủ tuyệt không trọng sinh giả nói đến đây lưu ly dừng lại một chút cười nói vành bác cố nhiên rất ưu tú thế nhưng là cùng thiếu chủ ngươi so ra lại là có cách biệt một trời ngươi tại sao không nói ngươi cũng là trọng sinh giả lạc phàm s ừ n g sốt một chút cười nói ngươi học được tranh cãi sự thật vốn là như thế lưu ly lại nói ta cũng điều tra qua tiểu di mụ cùng bành bắt quá trình quen biết hai người bọn hắn tại một lần tiệc rượu c h u n g ngẫu như gặp lần tiêu tiệc rượu hai người đều là đang bị động c h u n g tham gia sau đó xem như vừa thấy đã yêu đi ta dù sao là rất xem trọng hai người bọn họ lúc nói chuyện công phu ô tô dừng ở một nhà tiệm lầu trước cửa lưu ly cáo chi lạc phàm số phòng sau đó trong xe chờ lấy sau đó lạc phàm tiến vào tiệm lầu đi vào sáu lễ phép tính g ó cửa đợi n g h e được tiểu di mụ mời đến thanh âm sau lúc này mới đẩy cửa ra đi vào ngươi xem một chút cái này đều mấy giờ rồi làm sao một chút thời gian quan niệm đều không có nhìn thấy lạc phàm xuất hiện tiểu di mụ một mặt bất mãn nói một câu lâm thời có việc trì hoãn lạc phàm cười ha ha ngươi tốt ta gọi bành bác tiểu di mụ bên người cái kia mặc tây trang màu đen nam tử đứng dậy lễ phép tính vươn tay phải hắn ngũ quan đoan chính góc cạnh rõ ràng mang theo một cái gọn g tiến màu vàng cho người ta một loại hào hoa phong nhã lại tuân tú lịch sử cảm giác lạc phàm đưa tay phải ra lạc phàm banh b á c mỉm cười nói ngươi cùng lạc thần trúng tên lạc phàm cười cười trưởng bối cho lấy đều ngồi đi đều ngồi đi tiểu di mụ chuyển hướng chủ đề nàng cũng không có cùng banh bác nói qua lạc phàm thân phận chúng ta đã điểm một chút nguyên liệu nấu ăn ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm dù sao đại gia cũng không phải ngoại nhân banh bác đem men u đưa cho lạc phàm lạc phàm nhìn qua không sai bịt lắm ăn trước đi nói đem men u đưa cho gian phòng bên trong phục vụ viên một lát sau thịt rượu liền được đưa đến bàn ăn bên trên banh bác đánh vợ ăn tính bầu không khí hắn nhìn về phía lạc phạm ngươi bây giờ xử lý cái gì ngành nghề ta không có cố định công việc lạc phạm thuận miệng đáp một câu vành bắt nói khả năng mỗi người đều có mỗi người cách sống ta và ngươi ý nghĩ khác biệt ta ý nghĩ rất đơn giản thừa dịp còn trẻ đánh trước liều dốc sức làm chờ lao sau đó đang hưởng thụ sinh hoạt hả lạc phạm lông mày d ư ơ n g lên đây là muốn giao hơn chính mình sao hắn thật đem mình làm chính mình tiểu di p h u rồi đương nhiên cũng có một mọi lệ đó chính là ngươi là một cái phú nhị đại không cần chính mình dốc sức làm liền có thể hưởng thụ sinh hoạt nhưng coi như như thế ngươi cũng phải định cho mình một mục tiêu có thể hiểu thành còn sống ý nghĩa nói đến đây bành bác xấu hổ cười một tiếng ta biết chúng ta lần đầu gặp mặt nói những này có chút không thích hợp có thể ngươi lại là tiểu vũ cháu trai có mấy lời không nhả ra không thoải mái bởi vì tiểu vũ nói ngươi không có công việc nghiêm túc nàng cũng rất lo lắng tương lai của ngươi tiểu di mụ cười hắc hắc có lần nói chuyện phiếm nàng nói qua lạc p h ạ m nói nói liền nói xa dù sao nàng không thể nói lạc p h ạ m chính là lạc thần a chỉ là nàng không nghĩ tới bành bác sẽ làm mặt nói lên chuyện này lạc p h à nói ngươi nói không sai vô luận là ai đều được có cái còn sống mục tiêu mục tiêu của ta khả năng cùng đại đa số người khác biệt ta liền muốn đơn t h u ầ n hưởng thụ sinh hoạt bành bác cười nói lời nói này phù hợp người trẻ tuổi tính cách bất quá chờ thêm mấy năm ngươi liền sẽ phát hiện ý nghĩ này của mình là cỡ nào ngây thơ bởi vì không ai có thể tùy tâm mà sống tiếng nói nhất chuyển bành bác mở miệng ta chỗ này có cái công việc ngươi có muốn hay không suy tính một chút lạc phàm cười công việc gì chương ba trăm sáu mươi hai ngươi là lạc thần lạc phàm thật rất muốn cười hắn căn bản liền không nghĩ tới banh b á c lại muốn giúp hắn giới thiệu công việc bất quá đây cũng là nhân ra có hảo ý không phải nhưng là hắn rất muốn biết đối phương sẽ giúp hắn an bài công việc gì banh b á c nói những năm này ta một mực tận sức tại từ thiện mặc dù tiền của ta không coi là nhiều nhưng ta cũng biết căn bản liền không có kiếm không hết phải tiền ta thích dùng ta phương thức đem ta tiền kiếm được quyên tặng cho có cần người lấy chi tại dân dùng chi tại dân lúc này mới được cho một cái chân chính thương nhân nghe được cái này lạc phàm cũng dần dần biết banh b á c là tính cách gì không chút khách khí mà nói Hán, có chút tự đại bất quá tuổi còn trẻ liền có trước mắt thành cựu hắn hoàn toàn có tự đại tư cách đương nhiên đó cũng không phải ma bệnh b a n h bác nói tiếp ta cung cấp đưa cho ngươi công việc rất đơn giản ngươi theo công ty ái tâm cơ cấu xâm nhập nghèo khó địa khu cùng bọn hắn cùng một chỗ giúp đỡ người nghèo trợ giúp có cần người ba năm nếu như ngươi có thể kiên trì thời gian ba năm ba năm sau ta để ngươi trở thành công ty cao tầng lương một năm năm trăm vạn trở lên lạc phàm không hiểu hỏi tại sao phải kiên trì thời gian ba năm vanh bác làm từ thiện rất khổ chỉ có chịu khổ c h u n g khổ mới có thể trở thành người bên trong người l ạ c phàm nhưng nếu như ta không cách nào kiên trì ba năm đâu bánh bác ta sẽ cho ngươi tại hoàng kim khu vực mua một bộ p h ò n g ở cho ngươi p h ố i một cỗ khoảng năm trăm ngàn ô tô nhưng là có chuyện nhất định phải sớm nói ở phía trước về sau ngươi bất đắc di cái khác danh nghĩa hướng tiểu vũ yêu cầu bất luận cái gì kinh tế trợ r i ú p uy ngươi quá phận đi tiểu di mụ nghẹ không vô mặc dù bọn hắn không thiếu tiền có thể bánh bác lại làm cho nàng cảm giác rất không thoải mái bánh bác cười ha ha cũng không phải là quá phận mà là vì hai người chúng ta tốt không nói gần ngươi nhà chúng ta trước kia cũng rất nghèo chung quanh thân thích cũng đều là như thế có thể chờ nhà ta sinh hoạt dần dần biến tốt sau đó một số trước đó thân thích cũng đều hướng nhà ta lấy lòng nhất là ta mấy cái kia bất tranh khí cự cự thường xuyên bí mật hướng mẹ ta đòi tiền bởi vì chuyện này nàng thường xuyên cùng phụ thân ta cãi nhau đến mức hiện tại hai người cũng bắt đầu ở riêng cho nên có chút sự tình ta nhất định phải nói ở phía trước đây cũng là cho chúng ta hai người tương lai suy nghĩ xem ảnh một tiểu di mụ nhất miệng mặt mũi tràn đầy không vui hắn là ta cháu trai nếu như kinh tế trên có khó khăn thân là tiểu di mụ giúp hắn một chút lại thế nào rồi quá phận sao b a n h bác giúp là tình cảm cũng không giúp lại là bàn phận còn nữa nói ta không phải nói có cái ba năm kỳ hạn sao nếu như hắn thật không chịu thua kém sao lại cần ngươi đến giúp hắn thế giới này ai cũng không giúp được hắn người chỉ có tự cường mới có thể sống càng tốt hơn uống rượu đi lạc phàm cười bưng lên ly rượu trước mặt b a n h bác người này mặc dù có chút tự đại nhưng tam quan rất chính điểm này hắn rất hài lòng mặc dù nói chuyện so sánh trực tiếp cũng không để ý cùng người khác cảm thụ có thể loại người này vừa vặn là có thể tín nhiệm vành b á c bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái nói đề nghị của ta ngươi cân nhắc thế nào lạc phàm cười đem rượu trong ly uống hết cười nói ngươi thông qua ta đối với ngươi khảo nghiệm a vành b á c có chút ngộng hắn gọi là phàm tiểu di mụ cười lạc phàm đã từng cùng nàng nói qua tại không có đi qua khảo nghiệm của hắn trước đó không thể nói ra hắn thân phận thật sự dù sao hắn cây này quá cao vô số người muốn tại hắn cây to này dưới h ấ mát mà bây giờ bánh b á c đi qua lạc phàm khảo nghiệm hoàn toàn có thể nói cho hắn lạc phàm thân phận thật sự ta biết hắn gọi lạc phàm bánh b á c vẫn có chúc t mộng hắn cùng hắn không phải trùng tên hắn chính là hắn tiểu di mụ vẻ mặt tươi cười nàng rất muốn biết bánh b á c là phản ứng gì dù sao hắn vừa rồi thế nhưng là dùng một bộ hân giáo ngự a khí cùng lạc phàm trò chuyện rất nhiều người l à lạc thần bánh b á c mạnh mẽ đứng dậy đến trong mắt tràn đầy kinh hãi chi ý mặc dù gian phòng bên trong mở ra điều hòa không khí mặc dù trước mặt nồi lẩu bên trong truyền đến từng ngực nước sôi âm thanh có thể bánh bắc trên mặt trên lưng lại tất cả đều là mồ hôi lạnh liền ngay cả thân thể đều không bị khống chế run dày lên đây chính là trên địa cầu mạnh nhất mạnh nhất sinh vật không có cái thứ hai chu tiên vậy đơn giản chính là lão hoàng lịch nhân gia thậm chí còn g i ế t qua thiên tôn cấp bậc cường giả còn khoe mẽ qua thần tử thánh tử mà chính mình trước đó còn cần một bộ thụ giáo ngữ khí nói chuyện cùng hắn nghĩ đến cái này bành bắt trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ lạc phàm cười lắc đầu ta cũng không phải ăn người không nháy mắt lão hổ cần thiết như thế sợ hay sao ngồi xuống đi thật xin lỗi ta vừa rồi không nên dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với ngài bành bác ngữ khí run dày tràn đầy bất an người không biết không tội lạc phàm nói liên quan tới ta thân phận sự tình còn hy vọng ngươi không nên trách tội tiểu di mụ dù sao thân phận của ta còn tại đó nếu như người khác biết thân phận của ta khẳng định sẽ tính toán tiếp cận nàng đây là ta không muốn nhìn thấy bởi vì ta hy vọng nàng có thể tìm tới một cái chân chính yêu nàng người mà không phải bởi vì ta là nàng cháu trai nói như vậy ngươi hẳn là minh bạch đi bành bác luôn miệng nói minh bạch minh bạch ngồi xuống đi ngồi xuống đi trước ngươi không phải rất có thể nói sao hiện tại thế nào liền sợ rồi tiểu di mụ cười nói một câu sau đó lôi kéo bảnh đột nhiên ngồi sẽ vị trí bên trên bánh bác cười ha ha có vẻ hơi xấu hổ nhưng vẫn là ngồi trở lại đến trên vị trí của mình lạc p h a m mở miệng hỏi ngươi một sự kiện ngươi về sau có thể thực tình đợi nàng sao vô luận là nghèo khó giàu có ốm đau bệnh tật bánh bác nói thẳng có thể vậy là tốt rồi lạc p h a m nhẹ gật đầu ăn cơm đi cần truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức quan trọng trên tv bỗng nhiên chuyển đến người chủ trì thanh âm hắn biểu lộ ngưng trọng ngay tại vừa rồi một đầu cự long tại cựu thiên chỗ sâu mà đến cự long phía trên một vị bán thánh cảnh giới cường giả công khai lên tiếng muốn khiêu chiến trên địa cầu mạnh nhất tu sĩ hình ảnh lấp lõe một đầu thanh long tại cựu thiên chỗ sâu mà đến long thân phía trên có một cái to lớn cung vũ nhìn qua chấn động không gì sánh nổi mặc dù tu luyện giới giết chóc cùng phạm nhân không quan hệ nhưng là truyền thông vẫn là làm ra một loạt thông báo dù sao có chút sự tình dân chúng có tuyệt đối cảm kích quyền ta chỉ sợ muốn đi đầu một bước lạc pha máy náy nói một tiếng đối mặt bán thánh khiêu chiến hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì hắn thời khắc chuẩn bị ngăn cản cường địch đây là trách nhiệm của hắn thế nhưng là lần này hắn thật sự có loại thiếu phương pháp phân thân cảm giác dù sao hắn còn kế hoạch ngày mai dẫn đầu ba ngàn huyết b à o tiến vào sâu trong tinh không tìm kiếm đại đạo chi cơ hồng mông tử khí bây giờ cường địch giáng lâm hắn căn bản là thoát thân không ra bất quá việc cấp bách là trước đánh bại vị này bàn thánh cẩn thận thiểu di mụ lộ ra mắt ân cẩn thận lạc pham cười gật đầu liền hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm trong tv bạch bạch bạch truyền đến người chủ trì âm thanh kích động nghe được cái này lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia đường cong mờ đang lo thiếu phương pháp phân thân không cách nào dẫn đầu các huynh đệ đi sâu trong tinh không tìm kiếm đại đạo chi cơ cái này bạch hàng liền đứng ra hắn làm sao tốt như vậy đâu rất muốn cùng hắn uống máu rượu thành anh em kết bái nha t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba gặp gỡ bất ngờ nữ thánh nhân tiếp tục đi lạc phàm lấy lại tinh thần trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm vành bác mở miệng lạc thần ba lạc phàm đánh gây hắn gọi tên ta liền có thể ách t ố t vành bác cười cười cái này bạch hàng ta cũng đã được nghe nói nghe nói hắn đến từ tình không cổ lộ nguyên quán là địa cầu nhưng hắn tại sao phải biểu hiện tích cực như vậy lẽ ra hắn có thể đứng ngoài cuộc vành bác là thế tục ở giữa nhà từ thiện nhưng cũng biết bạch hàng người này vừa mới giáng lâm địa cầu liền tốn hao ba vạn khối hỗn nộn nguyên thạch mua một đầu yêu đế thi thể cho người ta phục d ụ n g so với hắn thủ đoạn chính mình điểm kia thiện tâm căn bản tính không được cái gì lạc phàm cười nói đây là chuyện tốt ta tiểu di mụ nhịn không được hỏi hắn có thể đánh bại cái này bán thánh sao thời gian ngắn hẳn là phân không ra thắng bại lạc phàm nhàn nhạt nói một câu hắn cũng không rõ ràng bạch hàng tu vi nhưng là có một chút có thể khẳng định hắn đã dám đứng ra n ê n chiến b á n thánh khẳng định là có át chủ bài coi như hắn có thể đánh bại đối phương nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thắng quá dễ dàng bởi vì hắn muốn chiếm được mọi người đồng tình cùng chú ý nếu là một chiêu m i ệ n sát đối phương như vậy còn có cái gì ý tứ một trận chiến này nhất định dị thường thảm liệt hắn cũng sẽ bản thân bị trọng thương bất quá đối với lạc phàm đến nói cái này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là bạch hàng xuất hiện giúp hắn tranh thủ đầy đủ thời gian điểm này hắn thật rất nhớ cảm tạ đối phương trên tv cũng không có đưa tin quá nhiều bởi vì vị kêu bán thánh còn chưa giáng l â m bất quá ống kính lại một mực tập trung tại thiên sơn phía trên bạch hàng trên thân sau bữa ăn xem ảnh một lạc phàm cùng tiểu di mụ mỗi người đi một ngả Cùng đại thanh nhu đồng mở miệng t i vạn giới đều là dạng này các ngươi nhìn thấy quang minh chẳng qua là một góc của bằng sơn lạc phàm tràn đầy cảm xúc cho tới nay chúng ta những người này đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đều n thiên toàn nói sinh mệnh ý nghĩa không ở chỗ lâu dài mà ở chỗ phải trăng trói lọi nếu như thế gian thật lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng chúng ta nguyện ý nở rộ tự thân giá trị dù lại như là ánh sáng đom đóm cũng có thể để cho phiến thiên địa này chẳng phải hắc ám luôn có thể chiếu sáng một bộ phận hát đám đại thanh nhu nói kỳ thật ta một mực tại suy nghĩ nhân sinh a không là n h u sinh ý nghĩa thẳng đến gặp ngươi nhóm ta minh bạch n h u sinh ý nghĩa kỳ thật n h u sinh cũng có thể giống như các ngươi sống được muôn màu muôn vẻ các ngươi là một đám dễ thân khả kính người có thể cùng các ngươi một đường đồng hành đây là vinh quang của ta cho đến giờ phút này đại thanh nhu mới chính thức bị lạc phàm tin phục cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn cùng tạo hóa cũng không phải bởi vì hắn kia nhìn không thâu số mệnh mà là hắn đối với sinh mạng thái độ không biết bay bao lâu một đoàn người trước mắt xuất hiện một ngôi sao ngôi sao này thậm chí không bằng địa cầu một phần mười tại tinh không t r u n g tuyệt đối xem như không đáng chú ý nhưng phía trên lại tràn đầy thảm thực vật chín mươi diện tích đều là lục địa chính là chỗ này ta nhìn thấy viên tinh cầu này phía trên có hồng mông từ khí đại thanh nhu mở miệng đám người hai mặt nhìn nhau viên tinh cầu này cảnh sắc rất tốt linh khí cũng coi như nồng đậm nhưng bọn hắn nhưng không có nhìn thấy hồng mông từ khí đây là mắt người không nhìn thấy tồn tại nhưng là nghe nhu ra tuyệt đối không có sai đại thanh nhu hót như k hiệu nói một câu đi qua ngó ngó đi lạc phàm nói một câu sau đó tăng tốc phi hành cuối cùng đáp xuống viên tinh cầu này phía trên đi vào một cái vân vụ lượn lờ ngọn núi hiểm trở phía dưới đến sau này tất cả mọi người đều là cảm nhận được một loại đặc biệt khí tức phảng phất đưa thân vào t r o n g ô n tuyển có loại cảm giác nói không ra lời đặc biệt dễ chịu lão đại phía trước có người thiên toa bỗng nhiên mở miệng lạc phàm nhìn về phía trước ở giữa một người mặc màu xanh biết váy dài tuổi trẻ nữ tự chính đưa lưng về phía bọn hắn mặc dù là đưa lưng về phía lại tản mát ra một loại phiêu m i ệ u xuất trần t i ê n khí giống như không dính khói l ử a trần gian tiết tử không cần còn nàng chúng ta leo núi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu mới tới cái tinh cầu này vẫn là b ả n phận một số tốt hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có người vượt lên trước một bước tìm được nơi này dù sao đại thiên thế giới không thiếu cái lạ cũng không phải là chỉ có đại thanh n g u có thể nhìn thấy hồng m ô n g t ử khí đây cũng là hắn vì cái gì ngựa không dừng vó mang theo các linh đệ tới đây nguyên nhân vì chính là chiếm chức cơ duyên nếu như không muốn tự chui đầu vào dọ liền rời đi nơi này đi nơi này cơ duyên không phải là các ngươi có thể nhúng c h à m nữ tử lên tiếng thanh âm của nàng thanh thúy e m thai dùng trên địa cầu nói nghe vào l ô thai sẽ mang thai sau đó nàng chậm rãi xoay người lại tại nàng xoay người trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều có loại cảm giác kinh diễm đây là một cái mười phần mỹ lệ xuất t r ầ n nữ tử đẹp đến để người gần như ngạt thở đẹp đến không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả lạc phàm cũng đã gặp rất nhiều nữ tử vô luận là thư nhiên khương t u y ế t tiền đoá đều dùng siêu cao nhan giá trị có thể sờ lấy lương tâm g i ả n ba người các nàng nhan giá trị cộng lại cũng không sánh nổi đối phương này nương môn là cao thủ đại thanh mưu linh hồn đưa tin nhìn về phía nữ tử ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi nữ tử nhìn về phía đại thanh mưu mặc dù nương môn cũng là nữ tính một loại xưng hô nhưng là ta không thích cái chức vị này tiểu t ỷ t ỷ ta không có ác ý đại thanh mưu tràn đầy xấu hổ lạc p h à m nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh có thể nghe được linh hồn người khác giao lưu nữ nhân này thực lực hẳn là ngụy thánh hoặc là thánh nhân tỉ tỉ chính là tỉ sao là tiểu tỉ tỉ nói chuyện nữ tử lắc đầu thôi, thôi. ngươi là tê giác thiên địa t h ủ y thú ta không cần thiết chấp nhận với ngươi mắt thấy nàng liếc mắt liền nhận ra đại thanh mưu chân chính lai lịch lạc p h ẳ m có thể xác định nữ nhân này tuyệt đối là một vị thanh nhân nếu không không có khả năng liếc mắt liền phân biệt ra đại thanh mưu lai lịch cái này khiến hắn nhịp tim có chút tăng tốc dù sao đây chính là một vị chân chính thanh nhân còn là một vị nữ thanh nhân nữ tử thanh â m vang lên lần nữa các ngươi vẫn là rời đi nơi này đi đừng nói là các ngươi cho dù là ta đều không thể leo lên ngọn núi này nói đến đây trong mắt nàng hiện lên một tia bất đắc dĩ nàng đã tu luyện tới thánh nhân c h i cảnh có thể trên ngọn núi này lại có một cô năng lực đặc thù để nàng t r ù n g bước nàng đã từng nghĩ tới trực tiếp xâm nhập trên núi thu hoạch được cơ duyên nhưng là nàng lại trả giá nặng nề lạc phàm nhàn nhạt nói ra đạt được một loại nào đó tồn tại thực lực cũng không trọng yếu trọng yếu chính là cơ duyên người đây là nông cạn nhận biết nữ tử cười lắc đầu thực lực trên nhiều khía cạnh đều là thu hoạch được cơ duyên chiến thắng pháp bảo không có thực lực lại như thế nào thu hoạch được cơ duyên lạc phàm không có lên tiếng n g n bước vững vàng bộ pháp hướng về trên núi đi tới còn sống không tốt sao tại sao phải tìm đường chết nữ tử than nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy khinh thường chương ba trăm sáu mươi bốn nguyện đời sau tiếp tục làm huynh đệ lạc phàm biểu lộ bình thản mà liên t ạ i hắn đi đến đoàn kia mê vụ phía trước thời điểm đoàn kia mê vụ nháy mắt sôi chảo tuy không g âm thanh lại tản mát ra một luồng sát ý mạnh mẽ cỗ này sát ý làm cho tất cả mọi người run như cầy sấy rất là bất an dù là cách xa nhau rất xa bọn hắn đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông phảng phất một khi chạm đến những cái kia mê vụ bọn hắn liền sẽ hồn phi phách tán đồng dạng dừng lại đi nơi này quá mức hung hiểm không phải chúng ta có thể t i ế n bảo đại thanh mưu than nhẹ một tiếng ánh mắt rất là bất đắc dĩ lạc phàm lấy ra thuốc lá nhóm lửa một chi sau đó c h ậ m dai phun ra một vòng khói bán thánh đã giáng lâm ngụy thánh cùng thánh nhân ít ngày nữa sắp giáng lâm tại địa cầu một khi khi đó nhất định sinh linh đ ổ thắn ta mặc dù ngăn cản không được một màn kia nhưng ta vẫn là muốn làm một số đủ khả năng sự tình bởi vì chỉ có dạng này các huynh đệ của ta mới có thể biến tưởng mới có thể chấn nhiếp những người kia đã từng hắn là viêm quốc thủ hộ thần trực diện trọi cứng dị tộc hiện tại hắn kiêng không qua vạn giới cường giả cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn phương thức khác dù là không có hy vọng cũng n g u y ệ n ý dùng mệnh đi bắc đánh cược một lần đại thanh niu t h ấ p giọng nói cho dù là chết l ạ c phàm cho dù là chết đại thanh niu ngươi có rất nhiều quan tâm ngươi người ngươi có thể từng nghĩ tới sau khi ngươi chết bọn hắn sẽ cỡ nào thống khổ l ạ c phàm nết miệng cười một tiếng trung nghĩa lưỡng nan toàn bọn hắn sẽ vì ta cảm thấy kiêu n ạ o thiên toa nắm chặt xong quyền trong mắt dưng dưng lao đại chúng ta có vài chục vạn hỗn độn nguyên thạch hoàn toàn có thể trở thành thiên tôn cảnh giới cừng giả đủ để chấn nhiếp dị tộc n g ư ơ i không cần thiết hy sinh vì nghĩa chúng ta đều không muốn mất đi ngươi đi mẹ hắn thiên phú đi mẹ hắn thành thánh chúng ta chỉ nghĩ vĩnh viễn nhất theo n g ư ơ i a lão đại các h i n h đệ đều không sợ chết chúng ta nguyện ý bơm b ơ m chiếu sáng hạ cám có thể ngươi lại là trong bóng tối đèn đuốc ngươi mà chết chúng ta kết cục lại tại đây không có đèn đuốc ngàn vạn bơm b ơ m đều khó mà chiếu sáng hạ cám a lạc phàm lẳng lặng nhìn trước mặt ngọn núi hiểm trở ta tuy là lão đại của các ngươi nhưng các ngươi tính mệnh không thuộc về ta thuộc về viên quốc thuộc về trên đời này mấy tỷ nhân khẩu ta hy vọng các ngươi có thể nhận rõ chính mình ta lạc phàm đời này có các ngươi chết cũng không thiết xem ảnh một nguyện đời sau chúng ta tiếp tục làm h u n h đệ nói đến đây hắn r ứ t khoát hướng về phía trước đi tới ta đến đại thanh mưu gào thét một tiếng nó hai con ngươi sung huyết hình thể nháy mắt biến lớn trên đầu cặp kia sừng thú cũng chậm rãi biến mất lộ ra nguyên bản một cái kia màu đen độc giác không chỉ có như thế trên thân còn có thần bí đạo văn đây là nó bản thể dị thương mỹ vũ ta một mực không tin thế gian có đạo nghĩa có thể thẳng đến gặp phải các ngươi các ngươi mặc dù nhỏ yếu nhưng ta rất ao ước giữa các ngươi tình nghĩa huynh đệ ao ước các ngươi đối với thiên hạ thường sinh kia phần đạo nghĩa nếu như hôm nay thật sự có người muốn chết mới có thể mở ra kết giới này ta nguyện ý thành toàn các ngươi tất cả mọi người dứt lời nó v ó hạ sinh phong mang theo nghĩa vô phản cố ánh mắt phóng tới cái k i a đạo mê vụ kết giới trước đó nó không hiểu mưu sinh ý nghĩa bây giờ tại lạc phàm những người kia trên thân học được nó cũng muốn sống có ý nghĩa một số giờ khác này sân đăng đại ị a đang vang đ run. muộn tiếng giống như tiếng trống, chấn nhân Trầm tâm Ẩm. phách. Đại thanh nhu đâm vào cái k i a đạo mê vụ kết giới bên trên chỉ nghe một đạo trầm m u ộ n tiếng vang đại thanh nhu hơn vạn cân thân thể bay rớt ra ngoài nó lông tóc không t ổ n hao nhưng là trên thân màu xanh đen đạo văn lại là trở nên suy yếu mấy phần lại đến đại thanh nhu gào thét lần nữa xông lên phía trước một lần hai lần năm lần mười lần đại thanh nhu lần lượt đụng chạm lấy nhưng không có thành công không chỉ có như thế liên liên thân đạo văn cũng biến mất không thấy gì nữa trên thân tràn đầy màu tươi nhất là nó độc rác phía trên hiện ra từng đạo vết rách có thể nó ánh mắt lại chưa từng phát sinh mảy may cải biến vẫn ý như là cho người ta một loại thấy chết không sờn cảm giác vẫn là để ta tới đi lạc phàm than nhẹ một tiếng hắn không muốn để đại thanh n g u tiếp tục làm vô vị dãy rủa chín đầu kim long huyễn hóa mà ra quay t r u n g quanh tại trung quân hắn hình thành một đạo kinh khủng p h o n g ngự xa xa nhìn qua như là cổ thần tài sinh sau đó hắn tại tất cả mọi người ánh mắt khẩn trưng h ạ n hướng về kia đạo mê vụ đi tới nguyên bản bình tĩnh lại mê vụ tại thời khắc này mãnh liệt biến thành một đạo tráng kiện vòi rồng cùng chín đầu kim long quân lấy nhau mà lạc phàm lại là lông tóc không tồn hao một mà này để cái tia nữ thánh nhân rất là ngoài ý mớn nàng biết đạo này mê vụ đáng sợ có thể vạn vạn đều không nghĩ tới lạc phàm vậy mà có thể ngăn cản được mê vụ công kích không thể không nói g i a hỏa này thật rất khiến người ngoài ý bất quá cũng chỉ là khiến người ngoài ý mà thôi bởi vì nàng không tin lạc phàm có thể ngăn cản được mê vụ công kích cùng tiến vào trong núi thu hoạch hồng nông từ khí l ạ c phàm rất muốn thửa cơ hội này tiến vào trong núi có thể trước mặt giống như là có một đạo vách đá ngăn t r ở hắn con đường phía trước l ạ c phàm nắm tay gân xanh dày đặt trên mu bàn tay nhìn qua giống như có từng đầu con rết chiếm cứ ở phía trên cả người hắn cũng tản mát ra một cỗ cường đại khí thế khí thôn sơn h ạ vô cùng kinh khủng không có dư thừa chiêu thức trực tiếp đánh phía phía trước phanh phanh phanh sơn dao động nhưng hắn vẫn ý như là không cách nào phá rơi trước mặt bình chướng cùng lúc đó trên người hắn chín đầu kim long sắc thái cũng làm nhạt chín đầu kim long cũng không phải là quốc vận biểu tượng cũng là hắn thực lực biểu tượng cuối cùng chín đầu kim long biến mất không thấy gì nữa mà hắn cũng đặt mình vào tại vòi rồng ở giữa nhất nơi này tựa như là một cái luân hồi chung quanh đều là cồn u g bạo vòi rồng căn bản không nhìn thấy ngoại giới lão đại còn sống trở về a thiên toa vui sướng khóc lớn lên lạc pha mỉm cười nói ta muốn tùy tâm mà sống không ai có thể cải biến đây hết thảy dù là trời này dứt lời hắn dứt khoát cất bước hướng về phía trước đi tới mà liên tại lúc này một cố c u ầ n bạo năng lượng giống như m a n h hổ x u ấ t lồng trực tiếp đụng trên người lạc phàm hắn con ngươi hung hăng r u lên tơ máu nháy mắt khuyết tán ra tới cùng lúc đó một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm tại hắn trong lồng ngực văng lên lốp b ú t giống như cây trúc tại trong lửa đốt cháy mà hắn càng là bay ngược ra ngoài xuất hiện tại chân núi n g u y ê n lai lại trở lại điểm xuất p h á ta r lạc phàm khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nổi lên một tia đường con m ở hắn năm tuổi tu luyện chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật v ư t qua bất quá nội tâm của hắn nhưng không có bất kỳ cảm giác bị thất bại ngược lại còn cảm giác mười phần kích thích bởi vì hắn biết không phải thánh nhân đều sâu kiến dù là chính mình tại trên địa cầu có thể xưng vương xưng bá có thể phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới lại là đệ đệ thiên phú của ngươi rất không tệ chỉ cần không tự mình tìm đ ư ờ n g chết hoàn toàn có cơ hội đột phá g i a n g buộc nữ tử mở miệng ta có thể đặc biệt thu ngươi làm đồ dạy ngươi đạo pháp cùng truyền thụ cho ngươi thành thánh tâm đắc lạc phám lắc đầu hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh bất quá ta không thích gọi một nữ nhân làm sứ phụ nói đến đây sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi che miệng ho kịch liệt theo hắn ho khan một sợi dòng máu màu vàng nóng tại khoe miệng của hắn chảy ra hóa thành một cỗ tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới thổi tan bao phủ ngọn núi hiểm trở mê vụ chương ba trăm sáu mươi lăm cùng nữ thánh nhân ở giữa giao dịch x ư ơ n g n g ù tán x ư ơ n g n g ù tán thật tán mau nhìn trên núi b ư ớ c lên hồng ngông từ khí cảm giác tốt l o a mắt hảo khốc huyễn thật thần kỳ tốt ba từ thật nhiều nha tiếp tục a tốt cái gì tốt h o a t tảo tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên ngọn núi đoàn kia hồng ngông từ khí ánh mắt vô cùng cực nóng đột nhiên cảm giác chính mình hào tiện như gia quả thực chính là tự tìm không vui a đại thanh nhu hư nhược nằm nghiêng trên mặt đất trong mắt tràn đầy đ ắ n g chát nó biết trước mắt đây hết thệ khẳng định là bởi vì lạc phàm cơ thể bên trong cái kia kim sắc h u y ế t dịch máu của hắn hẳn là phá giải cái này mê vụ kết giới chìa khóa ngưu hình ngươi mặc dù nằm trên mặt đất dáng vẻ rất chật vật nhưng ngươi vừa rồi thấy chết không sờn dáng vẻ thật rất đốt ta cam đoan về sau không bảo vệ mặt của ngươi ăn t h ị bò thiên toa nghiêm trang nói đại thanh nhu ngơ ngác nhìn hắn vì cái gì không bảo vệ ta ăn đại gia là huynh đệ muốn ăn cùng một chỗ ăn a tại sao có thể như vậy nữ tử mặt mũi tràn đầy biểu tình k i ế p sợ nàng lại tới đây đã mấy tháng thời gian vẫn luôn thử nghiệm muốn phá vỡ kết giới thu hoạch trong núi cơ duyên có thể nàng nằm mơ đều không nghĩ tới lại bị một người trẻ tuổi phá giải một cái nàng vừa rồi nghĩ đến thu hắn làm đầu người trẻ tuổi chẳng lẽ cơ duyên thật không coi trọng thực lực sao nghĩ đến cái này nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút xấu hổ đối phương đã phá giải cái này mê vụ kết giới chỉ cần là thu hoạch được hồng mông tự khí chắc chắn đánh xuống kiên cố đạo cơ thành thánh, chỉ là vấn đề thời gian xem ảnh một đương nhiên nàng cũng không nhìn thấy lạc phàm chạy ra kim sắc huyết dịch nếu không phải càng thêm chấn kinh không thể càng ngày càng có ý tứ lạc phàm cười lắc đầu kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới máu tươi của mình có thể phá giải cái này mê vụ kết giới bất quá hắn biết cái này tuyệt không phải là t r ù n g hợp dù sao máu của hắn là an viên kia quả dại mới phát sinh d ị biến hắn loại này huyết dịch ngay cả đại thanh niu đều chưa nghe nói qua có thể nghĩ đến cớ nào hiếm thấy cho nên trước mắt những này hồng nông tử khí chỉ có một người có thể được đến đó chính là chính mình máu tươi của mình mới là phá giải mê vụ kết giới chìa khóa nếu không dù là thánh nhân đích thân tới cũng vô pháp phá giải hít sâu một hơi lạc phàm để cảm xúc bình phục xuống d ư ớ i sau đó cách không một chảo chỉ gặp đoàn kia lớn nhỏ c ơ n ắ m tay giống như hỏa diễm khiêu động hồng mông tử khí trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn nhưng nhưng không có cải thiện thể chất của hắn một tơ một hào đều không có cải biến điểm này rất khác biệt bình thường bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều bởi vì có chút sự tình liền xem như vắt hết góc đều được không ra đáp án mà chân tướng chắc chắn sẽ có cha ra manh mối thời điểm chuẩn bị một chút mỗi người đều hấp thu một sợi lạc phàm nhìn về phía những h u y n h đệ kia vâng đám người chỉnh tề trả lời một tiếng sau đó lạc phàm hai tay bấm quyết để hồng ngông tử khí đằng không mà lên đem ba ngàn huyết bảo tất cả đều bao phủ hồng ngông tử khí lơ lửng giữa không trung mặc dù mỏng manh nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác thậm chí còn có người trực tiếp trở thành thiên tôn chúng ta có thể hay không làm giao dịch cái kia nữ thánh nhân mở miệng trong mắt tràn đầy chờ mong mặc dù nàng là thánh nhân mặc dù có thể trực tiếp giết những người đó cướp đoạt tất cả hồng mông tử khí nhưng là nàng thực tình không dám bởi vì lạc phàm trên người có quá nhiều chỗ khả nghi tuy tiện động thủ sẽ chỉ làm nàng bước vào chỗ vạn kiếp bất phục lạc phàm thuận miệng nói giao dịch gì nữ tử nói ta cần một sợi hồng mông tử khí nếu như ngươi không chê ta có thể cho ngươi một kiện thánh cấp phòng ngự linh bảo trao đổi cuộc mua bán này phi thường có lời đáp ứng đi đại thanh lưu mở miệng phòng ngự tính bảo vật vẫn luôn là cực kỳ khó được chớ nói chi là thánh cấp phòng ngự linh bảo cho dù là người bình thường m ặ c vào cũng có thể ngăn cản thánh nhân công kích lạc phàm không hiểu ngươi hẳn là một vị thánh nhân a ta thật rất muốn biết ngươi làm sao muốn hồng nông tử khí thánh nhân hẳn là không cần thứ này đi nữ tử nói ngươi đã có b á n thánh thực lực có mấy lời nói cho ngươi cũng không sao thánh nhân ở giữa cũng là có đẳng cấp phân chia ta chẳng qua là chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi so với thành danh đã lâu thánh nhân đạo cơ quá yếu cho nên ta cần hồng nông tử khí đến củng cố đạo cơ thánh nhân cũng chia đẳng cấp lạc phàm nhữ mày hắn vẫn cho rằng thánh nhân là tu luyện điểm cuối cùng nhưng lại không nghĩ tới thánh nhân cũng chia đẳng cấp